Này không phải hoàng thụ phân nàng mẹ Hoàng Lao Thái sao? Người bên cạnh Lâm Tuệ không quen biết, nhưng mơ hồ nhớ rõ nàng kết hôn ngày đó, người này cũng tới theo chân bọn họ ra từng đánh nhau, bọn họ như thế nào lại đây? Chẳng lẽ là vì tiền? Lâm Tuệ trột dạ một chút, theo bản năng muốn trốn đi, chính là thời gian đã chậm. Hoàng Lao Thái bọn họ đã nhìn đến nàng, nàng lại tưởng nhiều cũng không thể nào. Hoàng Lao Thái nhìn thấy Lâm Tuệ, tức giận hỏi nàng, Lâm Tuệ ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta hỏi ngươi, Có phải hay không ngươi không cho thẩm quốc bân cho chúng ta ra gửi tiền? Lâm Tuệ đơn giản giả ngu, quay mặt đi nói, ngươi đừng hướng ta trên người bắt nước bẩn a, ai không cho quốc bân cho các ngươi gửi tiền lời này ta chưa từng nói qua. Hơn nữa ai chưa cho các ngươi gửi tiền, ta rõ ràng liền gửi cho các ngươi, các ngươi chính mình không thu đến, quan chúng ta sự tình gì a? Hoàng Lão Thái, ngươi nói dối, ngươi căn bản là không gửi, muốn gửi cũng là một khối gửi, vì cái gì thẩm ra liền thu được, chúng ta liền không thu đến. Ngươi đem tiền giấu đi chính mình hoa có phải hay không ta chịu chết ngươi cái tiểu đồ đĩ lâm tuệ sau này lui một bước Ngươi nữ nhi đều đã chết hai năm ngươi dựa vào cái gì còn muốn ta ra tiền liền tính không gửi lại sao hoàng lao thái ta khuê nữ hoàng thụ phân cấp thẩm ra sinh ba hài tử ta là bọn nhỏ thân bà ngoại bằng gì không gửi lâm tuệ nghe xong muốn cười ở một năm trước hoàng lao thái có lẽ vẫn là kia mấy cái hài tử thân bà ngoại chính là tại đây một năm nội nàng không ngừng dưới sự nỗ lực đám hài tử này còn đem không đem hoàng lao thái đương thân bà ngoại vậy nói không chừng chỉ tiếp hiện tại bọn nhỏ đem ta đương thân mụ ngươi nói ngươi là hài tử thân bà ngoại vậy ngươi vừa mới ở bên ngoài kêu lâu như vậy môn, bọn họ như thế nào cũng không cho ngươi cái này thân bà ngoại mở mở cửa thỉnh ngươi đi vào ngồi một lát uống uống nước đâu lâm tuệ cười lạnh nhìn hoàng lao thái tái nhợt sắc mặt nàng trong lòng một trận thoải mái chính là cái này lao chủ chứa ở nàng cùng thẩm quốc vân kết hôn ngày đó đại náo một hồi. làm hại nàng thành công xã chết cười làm nàng không mặt mũi hiện tại lâm tuệ bắt được đến cơ hội nhưng đến hảo hảo khí một hơi hoàng lao thái nghĩ hướng bên trong kêu một tiếng gia hảo gia di mụ mụ đã trở lại cho các ngươi cắt thịt heo đêm nay thượng xào thịt ăn mau đem cửa mở ra không bao lâu trong viện liền tới rồi động tĩnh tiếp theo viện môn từ bên trong rút xuyên bị người mở ra thẩm ra hảo đi tuốt đàng trước đầu thẩm ra di đệ nhị mặt sau đi theo một cái đi đường chậm gì gì thẩm ra bình Thẩm gia Hảo cùng thẩm gia Di nhìn đến Lâm Tuệ, nóng bỏng mà kêu một tiếng mẹ, chính là khi bọn hắn vận mặt nhìn đến Hoàng Lao Thái cùng Hoàng Thụ căn thời điểm, liền vẻ mặt đề phòng. Hoàng Lao Thái trong lòng thật lạnh thật lạnh, đây là nàng khuê nữ dùng mệnh sinh ra tới hải tử A, mới một năm công phu, đã bị dưỡng thành như vậy. Liền không nhận nàng cái này bà ngoại. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Nhìn xem từ trước ở nàng trước mặt, nói không cần mẹ kế thẩm gia Hảo, lúc này che ở Lâm Tuệ trước mặt. chiều chính mình lộ ra nắm tay, dã lang nhãi con trừng mắt nàng, mà trước kia thích nhất phe phẩy nàng cánh tay, làm nàng kể chuyện xưa thẩm ra gì, lôi kéo lâm tuệ vào áo, cùng lâm tuệ thập phần thân cận. Thẩm Gia bình liền càng không cần phải nói, lúc ấy từ tương thành bị mang đi thời điểm mới một tuổi nhiều điểm, có thể nhớ rõ trụ chuyện gì. Thẩm Gia bình tuy rằng không có đứng ở lâm tuệ trước mặt, nhưng Hoàng Lao Thái cảm thấy hắn phỏng trừng cũng cùng hắn ca ca tỷ tỷ không sai biệt lắm, cũng đều bị dưỡng thành bạch nhã lang. ngay cả ký sự thẩm gia hảo cùng thẩm gia di đều không đem nàng đương thân bà ngoại, chẳng lẽ nàng còn dám xa cầu cái gì cũng đều không hiểu thẩm gia bình đối nàng hảo, hoàng lao thái vốn dĩ liền khó chịu, lại ở thái dương hạ phơi lâu như vậy, lúc này huyệt thái dương chịu chịu đau, nàng tưởng tượng đến chính mình kia chết thảm nữ nhi, đau lòng nước mắt đều phải ra tới, nhìn hai tử phía sau đắc y vinh váo lâm thụy, nàng run rẩy xuống tay, chỉ vào lâm thụy, lâm thụy, ngươi tâm tư thật tác động, thẩm gia hảo chiều hoàng lao thái vương nắm tay. không chuẩn mắng ta mẹ. Hoàng lão thái nước mắt xoát một chút liền chảy ra, nàng số khổ nữ nhi à, vì cấp thẩm quốc bân sinh hài tử, liền chết ở chỗ này, kết quả mấy cái hải tử tất cả đều hướng về Lâm Tuệ. Hoàng lão thái một phen kéo qua Thẩm gia hảo, đối với hắn ngông chính là bạch bạch mấy bàn tay, một bên đánh một bên khóc, nàng là mẹ ngươi. Mẹ ngươi kêu hoàng thụ phần, là ta Trương Cúc Hoa khuê nữ, ngươi cái không lương tâm bạch nhãn lang, ngươi thân mụ sinh ngươi dưỡng ngươi ngần ấy năm, không thắng nổi người khác dưỡng ngươi một năm. lâm tuệ chạy nhanh tiến lên đi đẩy hoàng lao thái ngươi cái chết lao thái bà dựa vào cái gì đánh ta nhi tử đánh hỏng rồi ngươi trả nổi trách nhiệm sao ngươi chạy nhanh cho ta bưu ra hoàng lao thái trở tay hướng lâm tuệ trên mặt chịu một cái tát ta là thay ta khuê nữ giáo hấn nàng sinh cái này bất hiếu tử quan ngươi cái tiểu đồ đi chuyện gì lâm tuệ trên mặt lại ăn đánh lúc này không chịu đựng hướng tới hoàng lao thái liền phải đánh trả hoàng thụ căn chạy nhanh lại đây hỗ trợ trong khoảng thời gian ngắn vài người đánh lên hỗn chiến lâm tuệ tuy rằng có thẩm gia hảo cùng thẩm gia di hỗ trợ chính là kia hai rốt cuộc là cái dám đại hải tử lâm tuệ cũng thật sự giống lâm đảo nói qua như vậy là cái bắt nạt kẻ yếu thật đánh lên tới liền hoàng lao thái đều đánh không lại càng đừng nói còn có cái hoàng thụ căn lâm tuệ thực mau liền chiếm hạ phong bị hoàng lao thái nhéo tóc ở trên mặt cào vài đạo vết máu thẩm gia di chạy nhanh đi đánh hoàng lao thái lấy chân đá nàng thẩm gia hảo còn lại là đi đối phó hoàng thụ căn hướng tới hắn cánh tay liền hạ khẩu cắn Bên này đánh nhau rồi, xem náo nhiệt người cũng không ít, đối với bọn họ chỉ chỉ trò trò. Phía trước cấp hoàng thụ căn chỉ lộ nữ đồng chí đi ngang qua, cũng vừa lúc thấy được, nhìn đến cái này trường hợp đều sợ tới mức sừng sốt sừng sốt, hai người kia không phải thẩm doanh trưởng thân thích sao. Như thế nào đánh nhau rồi? Duy nhất không có tham dự chiến tranh cũng chỉ có thẩm gia bình, hắn xúc ở bên cạnh nhìn hòa mình vài người, lại nhìn xem xem náo nhiệt đám kia người. Nghĩ nghĩ, chiều bên kia chạy đi rồi. Hắn tuổi tắc còn quá nhỏ. muốn chạy mau một ít đều chạy bất động mới chạy không trong chốc lát đều thở hồn hển hắn là đi tìm thẩm quốc bân tới rồi 13 đoàn bên kia còn không có đi vào liền thấy được vương nguyên lượng vương nguyên lượng tuy rằng cùng thẩm quốc bân quan hệ cũng giống nhau nhưng là gặp qua thẩm gia bình thấy hắn hỏi này không phải thẩm doanh trưởng tiểu nhi từ sao ngươi có phải hay không kêu thẩm gia bình có thể là bởi vì đương ba ba duyên cớ vương nguyên lượng so với trước kia cũng càng thích tiểu hải tử cùng thẩm gia bình nói chuyện thời điểm ngự khí còn rất hòa ái Thẩm gia Bình liếc hắn một cái, nói, ta tìm ta ba ba. Vương Nguyên Lượng nói, ngươi ba mới vừa bị sư trưởng kêu lên đi, lúc này không ở ta 13 đoàn, ở sư trưởng văn phòng, nếu không ngươi kêu ta một tiếng vương thúc, ta mang ngươi qua đi. Thẩm gia Bình nói, vương thúc, bất quá ta biết ở đâu, không cần ngươi mang. Nói xong lời này, thẩm gia Bình xoay người chiều một cái khác phương hướng đi rồi. Vương Nguyên Lượng nhìn thẩm gia Bình thân ảnh nhỏ nhỏ, tiểu gia hỏa này, mới 2-3 tuổi tuổi tác. Tựa như cái tiểu đại nhân dường như, thế nhưng liền sư trưởng văn phòng ở đâu đều có thể tìm được. thẩm quốc bân tuy rằng có chút không được, nhưng hắn đứa con trai này, nhìn con rất có ý tứ. thẩm gia bình đi tới thị trưởng văn phòng bên ngoài, môn đóng lại, bên ngoài đứng ở sư trưởng cảnh vệ viên. thẩm gia bình đi qua đi, chiều cảnh vệ viên nói, cảnh vệ viên thúc thúc, ta ba ba ở bên trong sao. Ta muốn tìm ta ba ba, nhà ta đã xảy ra chuyện, ta mụ mụ không cho bà ngoại gửi tiền, bà ngoại cùng nàng đánh nhau rồi. Ngươi có thể đi vào cùng ta ba ba nói, làm ba ba chạy nhanh trở về sao? Cảnh vệ viên nhìn trước mặt nhóc con, thấy trên mặt hắn một mảnh nôn nóng, nói, ngươi từ từ, ta lập tức đi. Xoay người gõ gõ môn, báo cáo. Văn phòng nội, Tề sư trưởng đang ở cùng thẩm quốc bân nói pháo giáo sự tình, nhưng thật ra không có nói thẳng muốn cho hắn đi. Lời trong lời ngoài ý tứ là, pháo giáo danh ngạch còn có, nhưng là muốn thẩm quốc bân gần nhất hảo hảo biểu hiện một chút, biểu hiện hảo. lần này nói không chừng là có thể đủ làm hắn đi pháo giáo nghe được cảnh vệ viên đánh báo cáo thể sư trưởng ứng thanh tiến vào cảnh vệ viên đẩy cửa ra đi vào tới báo cáo sư trưởng vương doanh trưởng nhi tử tìm tới hắn nói hắn nói thẩm doanh trưởng trước mẹ vợ cùng hiện người nhà đánh nhau rồi tề sư trưởng nhìn thẩm quốc bân liếc mắt một cái thẩm quốc bân sắc mặt trở nên thập phần khó coi tề sư trưởng nói tiểu thẩm a muốn nhương ngoại tất trước cá nội ngươi chạy nhanh trở về trước đem trong nhà sự tình giải quyết đi Là, sư trưởng, ta bảo đảm lập tức đem việc này giải quyết hảo. Thần Quốc Bân trong lòng đã đang mắng nương. Hắn đọc sách không nhiều lắm, nhưng là tề sư trưởng lời này ý tứ thực rõ ràng, hắn còn có thể nghe không hiểu sao. Ý tứ này là nếu là việc này hắn không giải quyết hảo, liền rất có khả năng đi không được pháo giáo. Hắn tuy rằng cho tới nay đều là nắm tay phía dưới thấy thật trường, nhưng lần trước chính ủy đều như vậy nói, hắn liền nghĩ muốn đi pháo giáo, nếu là lúc này lại đi không được, còn không biết sẽ thế nào. Thật con mẹ nó đồ phá hoại, không một ngày sống yên ổn. Thẩm Quốc Bân lạnh một khuôn mặt ra tới thời điểm, thẩm gia bình đã không còn nữa. Trên thực tế hắn ở đem lời nói mặc cho cảnh vệ viên thời điểm, cũng đã đi trở về. Thẩm Quốc Bân đuổi tới cửa nhà khi, Lâm Tuệ mặt đã bị cào hoa, tóc lung tung rối loạn, ngay cả trên người xuyên tân mua quần áo, cũng bị xé rách vài cái khẩu tử, bên trong áo lót đều như ẩn như hiện. Lâm Tuệ thấy Thẩm Quốc Bân, tự cho là có người giúp chính mình, bắt đầu khóc lóc kể lể. quốc bân ô ô ô ngươi cần phải giúp ta à ngươi xem bọn họ đem ta đánh Thẩm quốc bân cảm thấy mất mặt vốn dĩ liền không bạch mặt càng thêm đen vài cái độ hung hăng chừng mắt nhìn lầm tuệ liếc mắt một cái chiều chịu đựng tức giận chiều hoàng lao thái nói mẹ sao ngươi lại tới đây cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng ngươi đừng gọi ta mẹ ta khuê nữ đều đã chết ngươi trong mắt còn có ta cái này mẹ ngươi nếu là thật lấy ta đương mẹ có thể che lại lương tâm đem tiền cấp khấu hạ hoàng lao thái vốn đang vượng vượng hồ hồ đánh một trận nàng ngược lại tinh thần đi lên đầu cũng không hôn mê Thẩm quốc bân chịu đựng tức giận mẹ việc này ta đi vào lại nói đừng ở chỗ này bên ngoài xảo làm người chế dễ ước nói xong chiều hoàng thụ căn đưa mắt ra hiệu thụ căn đem thím đỡ đi vào người một nhà vào phòng thẩm quốc bân đem viện môn cột lên hỏi hoàng lao thái mẹ tiền ta ở năm nay đầu xuân lúc sau khiến cho lâm tuệ cùng nhau gửi đi qua ngươi xác định không có thu được sao hoàng lao thái ta dù sao một cái tử cũng chưa thu được Hơn nữa ta đi hỏi thăm, đầu xuân thời điểm ngươi thật sự gửi tiền, nhưng chỉ gửi nhà ngươi, căn bản chưa cho ta gửi. Thẩm Quốc Bân nhìn về phía Lâm Thuệ, chất vấn, Lâm Thuệ, tiền ngươi rốt cuộc gửi không có. Lâm Thuệ cắn chết gửi, Quốc Bân, ta thật gửi, không tin ngươi hỏi ra Hảo cùng Gia Di. Thẩm Gia Hảo cùng Thẩm Gia Di liên tục gật đầu, mẹ gửi, chúng ta đều thấy được. Thẩm Quốc Bân nhìn về phía một bên chính chơi một thương Thẩm Gia Bình, hỏi, Gia Bình, mẹ ngươi có hay không gửi tiền? Thầm gia bình mờ mịt lắc đầu, ba ba, ta ngày đó không đi, mụ mụ làm ta ở nhà chơi. Mụ mụ cấp ca ca mua tiểu nhân thư cùng chô cô liết, cấp tỷ tỷ mua đại bạch thỏ kẹo sữa hảo thịt thịt, gia bình tương ngoan, gia bình cái gì đều không cần, mụ mụ thứ tốt. Vừa nói, một bên tiếp tục chơi trong tay một thường, nói xong liền cúi đầu, không để ý tới bọn họ. Lời này nói tuy rằng là ở khen lâm tuệ, chính là vừa lúc đối thượng gửi tiền sự tình, khiến cho người không thể không liên tưởng ở bên nhau. Thẩm quốc bân hắc một khuôn mặt gửi tiền khi phiếu đâu lâm tuệ mồ hôi lạnh nhỏ giọt tới đánh mất thần quốc bân quét lâm tuệ liếc mắt một cái trở tay chính là một cái tắt đánh vào nàng trên đầu hắn sức lực cũng không phải là lâm đảo cùng hoàng lao thái có thể bằng được liền như vậy một cái tát trực tiếp liền đem lâm tuệ ném đi trên mặt đất đông một chút đánh vào góc bàn thượng trên đầu lập tức chảy ra huyết lâm tuệ chỉ cảm thấy lô thai ong long vang trên mặt cùng trên đầu thường đã đau chết lặng không có gì chi giác nàng đôi mắt có chút mơ hồ trong đầu đột nhiên hiện lên đời trước một ít hình ảnh nhớ tới đời trước nàng gả cho triệu dược tiến lúc sau bị triệu dược tiến đánh ngã trên mặt đất xúc thành một đoàn mà triệu dược tiến dùng chân đá nàng bụng mắng nàng làm ngươi sinh không ra hải tử ngươi cái không đẻ trứng gà mái đánh chết ngươi nhớ tới đời trước thời điểm lâm đảo cùng thẩm quốc bân cùng nhau về nhà mẹ đẻ mang theo thật nhiều thật nhiều đồ vật nàng mãi mãi lâm láo thái cười đến thấy nha không thấy mắt nói quốc bân a ngươi đều đương lữ trưởng thật là ghê quá a lâm đào ngươi cũng thật có phúc khí gả cho quốc bân thẩm quốc bân lại nói có phúc khí người là hắn mới đúng hắn có phúc khí mới cưới đến a đào nếu không phải nàng lúc ấy lần nữa khuyên ta đi đọc pháo giáo ta chỉ sợ thằng không lên mà nàng một thân thương chạy về nhà mẹ đẻ tới hoàng hốt gian lâm tuệ giống như nghe được bọn nhỏ thanh âm. thẩm gia hảo cùng thẩm gia di bổ nhào vào nàng trước mặt khóc lóc chiều thẩm quốc bân xin tha ba ba ngươi không thể đánh mụ mụ cái này mụ mụ đối chúng ta thực hảo đều là vì cho chúng ta mua đồ vật Mụ mụ mới đem tiền lưu lại, ngươi không chuẩn đánh nàng. Hoàng Lao Thái cùng Hoàng Thụ Căn cũng bị thẩm quốc bân thình lình xẻ ra động tác cấp dọa đổ, không nghĩ tới thẩm quốc bân thế nhưng làm cho bọn họ mặt đánh người, hơn nữa xuống tay như vậy tàn nhẫn. nay một cái tát đi xuống, lâm tuệ miệng đều bị đánh ra huyết. Hoàng Lao Thái ra mặt chịu chịu, tuy rằng bị đánh người không phải nàng, nhưng nàng giống như cũng có thể đủ cảm nhận được đau dường như. Lại nghĩ tới chính mình chết đi nữ nhi Hoàng Thụ Phân, không biết nàng có hay không ai quá thẩm quốc bân đánh. Hoàng Lao Thái nói, tính tính, ngươi một người nam nhân, lại là cái quân nhân, xuống tay như vậy trọng, thật đem người đả thương làm sao bây giờ. Chỉ cần về sau đúng hạn đưa tiền là được. Nhớ tới cái gì dường như, lại hỏi, kia phía trước tiền có thể hay không bổ thượng. Đại ca ngươi thân thể không hảo muốn uống thuốc, trong nhà. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị thẩm quốc bân lạnh lùng mà đánh gãy, hắn thân thể không hảo quản ta sự tình gì. Ta dựa vào cái gì phải dưỡng hắn. Từ ta cùng hoàng thụ phân kết hôn bắt đầu. Liền hàng năm gửi tiền trở về, ngươi cho rằng chúng ta nhật tử quá rất khá. Hoàng thụ phân đã chết, tiền cũng nên trả đứt. Hoàng lao thái khiếp sợ, không biết thẩm quốc bân như thế nào lại đột nhiên nói như vậy, nàng nhi tử hoàng thụ phát chân quẻ, chính là bởi vì thẩm quốc bân a. Hoàng lao thái, ngươi như thế nào có thể nói loại này không lương tâm nói, lúc trước thụ phát nếu không phải vì cho ngươi đánh con thỏ nhắm rượu, đến nôi đi trên núi ngã xuống lạc bệnh sao. Lúc ấy thẩm quốc bân cùng hoàng thụ phân kinh người giới thiệu cặp với nhau. lần đầu tiên tới cửa thời điểm hoàng gia không có tiền mua thịt hoàng thụ phân ca ca hoàng thụ phân vì làm điểm hảo đồ ăn chiêu đái chính mình cái này mội phu liền thượng sau núi đi đánh con thỏ kết quả bắt thỏ thời điểm không cẩn thận từ trên núi ngã xuống chân quăng ngã chặt ướt tức phụ nhưng thật ra nói một cái nhưng trong nhà nhật tử luôn là không hảo quá mỗi tới rồi mưa dầm thiên hoàng thụ phát chân còn đau mỗi tháng đều đến uống thuốc hoa tiền liền nhiều trước kia đều là dựa vào hoàng thụ phân gửi tiền tiếp tế ngay từ đầu là một tháng năm đồng tiền sau lại thẩm quốc bân thăng tiền trợ cấp trướng lúc sau liền chậm rãi thành một tháng 15 khối sau lại hoàng thụ phân sinh hải tử xuất huyết nhiều đã chết thẩm quốc bân cũng không có quên này phân tình nghĩa trước sau đều gửi tiền cho bọn hắn ra lúc ấy hoàng lao thái còn nói chính mình lúc trước cái này con dễ tìm hảo là cái có tình có nghĩa nàng sở dĩ không muốn làm thẩm quốc bân lại thảo lao bà cũng là sợ thảo lúc sau không chịu cho nhà bọn họ gửi tiền hơn nữa hải tử còn nhỏ sợ ngược đãi hải tử nhưng là Thẩm quốc bân hiện tại lại nói hoàng thụ phát như vậy không liên quan chuyện của hắn ý tứ là hắn về sau đều mặc kệ thần quốc bân lạnh mặt là ta làm hắn lên núi đi sao là ta làm hắn đi đánh con thỏ cho như vậy viết năm trước ta đủ tận tình tận nghĩa các ngươi hoàng gia người còn tưởng bám lấy ta hút cả đời huyết không thành hoàng lão thái đấm ngực dừng chân kêu khóc ta đây ra thụ phân sao nói a ta số khổ thụ phân là vì cho ngươi sinh hải tử mới không a nang liên ở chỗ này không Thần Quốc Bân, ngươi làm người không thể cái dạng này a? Thần Quốc Bân thấy Hoàng Lao Thái nhắc tới Hoàng Thụ Phân, trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái. Không phải bởi vì nhiều gái Hoàng Thụ Phân nhớ tới nàng mà cảm thấy khổ sở, mà là bởi vì Hoàng Thụ Phân chính là, kỳ thật cùng hắn thoát không ra quan hệ. Hoàng Thụ Phân chết trước một ngày, đã từng nói với hắn quá nàng người có chút không thoải mái, trong nhà lưu nước thủy dùng xong rồi, hỏi hắn ngày hôm sau có thể hay không đi gánh nước. Nhưng là hắn đem nàng mắng một đốn nói nàng tưởng lười biếng. Toàn bộ sơn đảo, nhà ai không phải nữ nhân gánh nước. hắn đường đường một cái doanh trưởng như thế nào có thể đi gánh nước. Kết quả ngày hôm sau, Hoàng thụ phân đi chọn song thủy trở về, liền xuất huyết nhiều đã chết. Chết ở giữa trưa thời điểm, trong nhà hai đứa nhỏ đều đi ra ngoài chơi, nơi này liền ở bọn họ một hộ nhà, Hoàng thụ phân cũng không biết tiêu bao lâu, chính là không có người, dùng hết toàn lực đem hải tử sinh ra tới, chính mình lại đã chết. Những lời này thẩm quốc bân không có cùng bất luận cái gì một người nói qua. Không ai cảm thấy hoàng thụ phân chết sẽ cùng hắn có quan hệ gì. Thần quốc bân sở dĩ còn vẫn luôn cấp hoàng gia gửi tiền, cũng là vì trong lòng cảm thấy xin lỗi hoàng thụ phân. Nếu là lúc ấy hắn không như vậy nói, không phi làm nàng đi gánh nước, nói không chừng hoàng thụ phân sẽ không phải chết. Nhìn về phía hoàng lao thái, thần quốc bân tùng khẩu, về sau mỗi tháng ta cấp trong nhà gửi 5 đồng tiền, nhiều không có. Hoàng lao thái há một muốn nói gì, thần quốc bân vẫn nộ quát, các ngươi có biết hay không các ngươi làm cái gì? Ở chỗ này đánh nhau tưởng thẩm ra trang sao đây là quân sự trọng địa ta là doanh trưởng các ngươi đánh nhau phía trước có hay không nghĩ tới có thể hay không ảnh hưởng đến ta ta vốn dĩ liền phải đi đọc pháo giáo đọc xong trở về nói không chừng là có thể thăng là các ngươi làm tạm năm đồng tiền muốn liền phải không cần kia một mao tiền đều không cho cố lên nào đi nào đến cuối cùng ta binh cũng không làm nữa về nhà đi làm ruộng các ngươi liền vui vẻ một đốn nói hoàng lão thái á khẩu không trả lời được không dám nói cái gì nữa Nàng vốn gì không nghĩ nháo thành như vậy, chính là lâm tuệ cái này tiểu đồ đi quá làm giận. Kêu hành, năm khối liền năm khối đi. Hoàng Lao Thái không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng rồi. Hoàng Lao Thái cùng hoàng thụ căn liền ở nhà chấp vá ngủ một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm phải đi rồi. Lâm Tuệ ăn đánh, không dám chọc thẩm quốc bân, trong lòng hận đến lại là hoàng Lao Thái, cơm sáng cũng không có cho bọn hắn làm. con hảo hoàng Lao Thái cùng hoàng thụ căn trong bao quần áo có một ít ăn, vốn di tính toán đưa cho mấy cái hài tử. chính là hài tử rõ ràng bị dưỡng oai, dứt khoát không tiễn. đi thời điểm, thẩm gia bình chú ý tới hoàng lao thái ấm nước không có thủy, cho nàng rót một hồ nước sôi để nguội, trộm đưa cho hoàng lao thái. hoàng lao thái nhìn cái này chính mình dưỡng đến một tuổi hài tử, đôi mắt đã ướt nước. trên đường trở về, hoàng lao thái cùng hoàng thụ căn nói, kia hai đứa nhỏ đều bị dưỡng oai, liền dư lại cái gia bình là hảo hài tử. ta biết gia bình còn nhớ rõ ta cái này bà ngoại, nhưng đứa nhỏ này cơ linh. hắn không dám cùng ta quá thân cận a khẳng định là sợ đến lúc đó hắn cái kia mẹ kế nhớ hắn thủ nghĩ nghĩ hoàng lao thái lại rơi lệ đầy mặt chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm thần quốc bân trước mẹ vợ cùng lâm tuệ đánh lên tới sự tình thức mau liền truyền khắp thẳng sơn đảo trần thủy phân cùng lâm đảo vài người nói lên chuyện này thời điểm còn thẳng chụp đùi nói chính mình lúc ấy đi làm không thấy được này ra trò hay thật sự là quá đáng tiếc tiếp theo trần thủy phân cùng từ ngọc đình Trung tĩnh ba người lại liền thẩm quốc bân con nên hay không tiếp tục cấp hoàng gia gửi tiền sự tình nói một ít chính mình cái nhìn. Bất quá các nàng cũng không rõ ràng này trong đó sự tình, cho nên cái nhìn cũng thập phần dễ hiểu, cũng nói không chừng rốt cuộc là ai sai. Lâm Đào nghe được bất đắc dĩ vừa buồn cười, lắc đầu, không phát biểu cái gì cảm tưởng. Lâm Tuệ sự tình cùng nàng không quan hệ, Lâm Tuệ ăn đánh, nàng đã không có vui vẻ cũng không có không vui, với nàng mà nói, này chỉ là một kiện thực dâu riêng sự tình. Nàng trong lòng tưởng chính là một khác chuyện, bởi vì lại quá 10 ngày, Phương dì cùng Lâm Mạn mạn nên thượng đảo. 57, 57. Thẩm Quốc bân ra chuyện đó, trên đảo người đều đã biết, hai ngày này không thiếu nghị luận việc này. Duy độc Lâm đảo cùng Lý Thành Hề hai người ở một khối, sẽ không nói khởi việc này. Bọn họ hai người đều không phải cái loại này thích nghị luận người khác tính tình, không phải cái loại này rõ ràng không thích, còn luôn là thích đem bọn họ treo ở ngoài miệng. Bọn họ không thích, vậy trực tiếp làm lơ, không đề cập tới. mặc kệ thẩm quốc bân cùng lâm tuệ quá đến được không đều cùng bọn họ không quan hệ bọn họ vẫn là cùng phía trước giống nhau lý thành hề cấp lâm đảo trong bụng hài tử làm thai giáo có khi đọc tiếng nga thư có khi đọc tiếng anh thư lâm đảo một bên nghe một bên muốn cười sơ sơ bụng cảm thấy bảo bảo thật đáng thương còn không có sinh ra đâu phải bắt đầu học tập 9 tháng sơ khai giảng lâm đảo còn có hơn một tháng mới đến dự tính ngày sinh hiện tại trường học lại thiếu lao sư đều là đi học thượng đến sắp sinh mấy ngày nay mới cùng trường học sinh nghỉ Từ Ngọc Đình lúc ấy chính là đột nhân sinh, mặt sau kia một tháng liền không đi đi học. Bất quá từ Ngọc Đình vận khí cũng hảo, mới vừa ngồi xong ở cứ lại đuổi kịp trường học nghỉ hè, cứ như vậy an an ổn ổn nghỉ ngơi ba tháng, từ Ngọc Đình thân thể cũng khôi phục thực hảo. Nhưng tới rồi dựng hậu kỳ, nhiều đi một chút lộ đối đến lúc đó sinh hải tử cũng là có chỗ lợi, ngay cả lần trước phương dì cấp lâm đào viết thư khi, đều ở mặt trên dặn dò nàng, làm nàng không có việc gì thời điểm nhiều đi một chút, không cần luôn là ở nhà ngồi. nếu không đến lúc đó Hải Tử không hảo sinh, hiện giờ khai giảng lúc sau, Lâm Đào vừa lúc có thể nhiều đi một chút. Tới rồi này tháng, thời tiết cũng không thể so trước hai tháng nhiệt. Bọn học sinh một cái nghỉ hè không thấy Lâm Lão sư, liền phát hiện Lâm Lão sư bụng so trước học kỳ lớn hơn nữa. Không khỏi Lâm Đào đi học vất vả, Chu Kiến Quốc cùng Chu Kiến nghiệp hai huynh đệ ở đi học thời điểm giúp đỡ đem Lâm Đào trong văn phòng ghế dựa bắt được phòng học trên bục giảng, làm Lâm Đào ngồi đi học. Chờ đến tan học lúc sau. Hai huynh đệ lại kết phường đem ghế dựa lại dọn về văn phòng, nói là sợ nàng đi học đứng quá mệt mỏi. Lâm Đào thấy thật đúng là không biết nên nói chút cái gì mới tốt, trong lòng cảm động không thôi. Vốn dĩ tưởng nói không có gì, không cần như vậy bận việc, chính là bọn học sinh kiên trì, nàng liền cũng không nói cái gì. Chính mình dạy ra học sinh như vậy đau lòng chính mình, Lâm Đào làm lao sư, trong lòng cũng rất cao hứng. Này nhưng đem trong văn phòng đám kia các lao sư cấp hâm mộ, nói thẳng Lâm Đào lớp học học sinh cũng thật hiểu chuyện. khó trách Lâm Đào đối bọn họ cũng hảo. Lâm Đào liền cười cười, dù sao nàng là cho rằng, bất luận làm chuyện gì đều không phải Đơn phương. Ngươi nghiêm túc trả giá, kia đối phương khẳng định là có thể đủ tiếp thu đến ngươi thiện ý. Lao sư cùng học sinh tri gian cũng đúng vậy, còn tầm đến thác tơ còn vướng, chưa đến chưa tàn lệ vẫn xa. đương nhiên, vẫn là phải phân người. Lâm Đào ban này đàn học sinh bản tính liền hảo, nhưng giống Lâm Đào trước kia lớp học một ít học sinh, Lâm Đào cũng không dám gật bừa. Lúc ấy lão sư xảy ra chuyện. Nàng sau lưng khóc vài lần, đương nàng nhìn đến từ trước lớp học đồng học, mang hồng tụ trương vọt tới lao sư trong nhà thời điểm, càng là không dám tin tưởng. Nhớ tới lao sư, lâm đảo từ tới hải đảo lúc sau, cũng không quên cấp lao sư gửi đồ vật, một ít đồ dùng sinh hoạt cùng hải sản hàng khô gì đó, mỗi cách mấy tháng đều gửi một hồi. Bất quá lâm đảo sợ ảnh hưởng đến Lý Thanh Hề, cho nên mỗi lần gửi thời điểm đều là viết nông trường phòng làm việc, người phát thư cũng chỉ cho rằng nàng có thân thích bị phân phối đến nông trường đi làm. Ngay từ đầu lâm đảo còn sợ như vậy gà lao sư sẽ thu không đến, bất quá nửa năm trước nàng thu được lao sư hồi âm, còn hồi gửi một ít bên kia đặc sản, lâm đảo liền hoàn toàn yên tâm. Lao sư có thể thu được liền hảo. Tin Lão sư cũng nói, bên kia Trần Liên trưởng đối hắn thực chiếu cố, làm lâm đảo không cần lo lắng. Biết được nàng kết hôn lúc sau thật cao hứng, chỉ là đáng tiếc chính mình không thể đảm đường chàng chúc mừng, mong tương lai còn có thể có cơ hội trở về. đến lúc đó lâm đảo nhất định phải thỉnh hắn cái này lao sư uống một chén rượu mừng gửi thư người cũng chỉ là viết nông trường phòng làm việc hẳn là lao sư biết lâm đảo trong lòng lo lắng cho nên cố ý vì này lâm đảo thu được tin thời điểm đỏ hốc mắt lâm đảo sở dĩ muốn làm lao sư làm giáo dục kỳ thật cũng là chịu nàng cái này lao sư ảnh hưởng lưu lão sư trợ giúp nàng rất nhiều nàng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng nàng cho rằng giáo dục không phải một thế hệ người sự tình giáo dục là một loại truyền thừa Là một thế hệ người đi ảnh hưởng một thế hệ người. Nàng chính là đã chịu lưu lão sư ảnh hưởng, cho nên mới hạ quyết tâm làm một cái giống lưu lão sư như vậy hảo lão sư. Nàng không biết nàng học sinh giữa, lại sẽ có bao nhiêu người đã chịu chính mình ảnh hưởng, nhưng là nàng có thể làm được, chính là hảo hảo chỉ mình có khả năng, đi giáo dục hảo nàng mỗi một học sinh. Mới vừa khai giảng không mấy ngày, trường học liền bình ra học kỳ một tốt nhất giáo viên. Lâm đảo việc nhân đức không nhường ai cầm cái này thưởng, phần thưởng nhưng thật ra không có gì. chính là một quyển nổ tẻ phục cùng một chi bút máy nhưng lại là đối lâm đảo giáo dục sự nghiệp một đại khẳng định lâm đảo vô cùng cao hứng lãnh thưởng chú ý tới kim bình bình xuống một khuôn mặt bộ dáng cùng với một bên từ ngọc đỉnh triều nàng đưa mắt ra hiệu phảng phất đang nói mau xem kim bình bình sắc mặt nhiều khó coi liền cười đến càng thêm sung sướng buổi tối lý thành hề về đến nhà lâm đảo liền đem chuyện này nói cho hắn so với một năm trước mượt mà không ít trắng non gọ má thượng bởi vì hưng phấn mà nảy lên dạng mây đỏ thoạt nhìn thập phần ngon miệng Lý Thành Hề đem Lâm Đào ôm vào trong ngực, thấp giọng nói câu, "Nếu là ta lúc trước có thể có người như vậy lao sư cho ta đi học, ta chuẩn nhiều lần khảo đệ nhất danh." Lâm Đào Nguyên Bản còn tưởng rằng hắn là khen chính mình thư giáo hảo, chính là đương nàng đối thượng Lý Thành Hề ánh mắt, tức khắc dường như thông suốt, lập tức liền minh bạch hắn lời nói hàng nghĩa. Lâm Đào đỏ bừng gò má, giơ tay ở hắn bên hông khác một phen, hừ hừ nói, "Lý Đoàn Trưởng, ngươi hiện tại là càng ngày càng không đứng đắn." Liên đối với ngươi một người không đứng đắn, Lý Thành Hề ánh mắt đen tối Lại là hơn 3 tháng chạm vào không được nàng Cuộc sống này cũng thật gian nan Chờ đến buổi tối tắm rửa thời điểm Lâm Đào bước vào thao tắm Lý Thành Hề cũng đi theo vào được Phải cho nàng xoa bối Lâm Đào bất đắc dĩ liếc hắn một cái Nhưng cũng tùy hắn đi Trên thực tế nàng mỗi ngày đều tắm rửa Trên người sạch sẽ Nơi nào yêu cầu người chuyên môn xoa bối Bất quá là người nam nhân này lâu lắm ăn không được thịt Trong lòng liền nghĩ đến lợi hại thôi Lần trước buổi tối Lâm Đào ngủ thời điểm liền nghe được hắn bên kia động tĩnh, lại là đại buổi tối tẩy tắm nước lạnh, lại là động cái không ngừng, không chút nghĩ ngợi này nam nhân có bao nhiêu dày vò. Bất quá cũng may hắn là đau lòng nàng, chính là trong lòng lại tưởng, cũng chỉ chính mình ngao, không dám thật chạm vào nàng. Hiện giờ cũng bất quá là thừa dịp cho nàng tắm rửa, quá qua tay nghiện thôi. Lâm Đào có chút thời điểm còn nhịn không được chê cười lý thành hề, lúc trước nàng còn không có hoài thượng thời điểm, hắn mỗi ngày nhi khi dễ chính mình. Hàng đêm hoảng đến giường kéo kẹt kéo kẹt vang, nói cái gì cũng không thể lạc hậu vương nguyên lượng quá nhiều. Nhưng nàng thật có mang đi, khó chịu người vẫn là hắn. Thấy được mà ăn không được nhật tử nhưng không hảo quá. Nếu là từ trước hai người mới vừa kết hôn lúc ấy, Lâm Đào khẳng định muốn đem Lý Thành Hề cấp đuổi ra đi. Nhưng là trong chớp mắt hai người đều kết hôn đã hơn một năm, Lâm Đào cũng từ lúc trước cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, biến thành hiện giờ, ngẫu nhiên nghe Trần Thủy Phân mấy người khai một ít phu thê chi gian chuyện hài thô tục Nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt. Lại đi qua vài thiên, mắt nhìn lại quá hai ba thiên phương gì cùng lâm mạn mạn liền phải tới rồi. Lâm đảo mấy ngày nay đã bắt đầu cùng Lý Thành Hề sửa sang lại phòng cho khách, đem phòng cho khách lại lần nữa quét tước một lần, thừa dịp Thái Dương đại thời điểm, đem chân cũng lấy ra đi phơi phơi, đến lúc đó các nàng gái lên cũng thoải mái chút. Thừa dịp chủ nhật nghỉ, lâm Đào cùng từ Ngọc Đình lại đi một chuyến cung tiêu xã mua điểm đồ vật. Từ Ngọc Đình là mua nước tương, muối những cái đó. Lần trước Vương Thẩm ở thời điểm, trong nhà đều là khai hỏa, Vương Thẩm mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp từ Ngọc Đình làm tốt ăn, đem từ Ngọc Đình thân thể dưỡng hảo hảo, nhưng đồng thời miệng cũng dưỡng điêu. Đặc biệt là sinh song hải từ lúc sau đến uy mãi, ngày thường muốn uống nhiều thang thang thủy thủy, cũng không thể ăn quá dầu mỡ. Bộ đội nhà ăn đồ ăn toàn dựa nhà ăn sư phó làm cái gì, bọn họ làm cái gì đại gia liền ăn cái gì, canh cũng là khi có khi không có. Vương Thẩm đi rồi, từ Ngọc Đình kiên trì mấy ngày liền chịu không nổi. Trong nhà lại lần nữa khai hỏa nấu cơm. Từ Ngọc Đình cùng Vương Nguyên Lượng trù nghệ đều giống nhau, nhưng là trù nghệ chuyện này, cũng nói không chừng. Có chút người là nhiều làm vài lần liền ăn ngon, có chút người là thuộc về bất luận như thế nào làm, kia làm được đồ vật cũng vô pháp ăn. Cũng may từ Ngọc Đình cùng Vương Nguyên Lượng đều thuộc về người trước, không nửa tháng công phu, trong nhà tiểu nhật tử cũng quá đến ra dáng ra hình. Mà lâm đảo còn lại là tới mua cái ly, trong nhà uống nước ly liền ba cái, nàng cùng lý thành hề cắt một cái. Còn có một cái là lần trước ba ba tới thời điểm mua, lúc này lâm đảo lại mua hai cái, cấp phương gì cùng lâm mạn mạn dùng. Trong nhà năm cái cái ly, giống như là trong nhà có năm khẩu người. Tuy rằng không phải chân chính ý nghĩa thượng năm khẩu người, nhưng ít ra ở lâm đảo trong lòng, là thật như vậy cảm thấy. tư Ngọc Đình chê cười nàng, nhìn ngươi, mừng rỡ cùng cái gì dường như, phương gì các nàng người còn chưa tới, ngươi liền cao hứng thành như vậy, chờ các nàng thật thượng đảo, còn không biết ngươi sẽ cao hứng thành cái dạng gì đâu. cũng không phải là cao hứng sao ta đều đã hơn một năm chưa thấy được các nàng trong lòng còn quái tưởng lâm đào nói lần trước nàng ba ba thượng đảo đó là lý thành hề cố ý gật nàng không trước tiên cho nàng lộ ra tin tức nếu không nàng cũng có thể trước tiên cao hứng đã lâu đâu từ biểu hiện của ngươi ta liền nhìn ra được tới phương Dĩ người là thật sự hảo tư ngọc đình cảm thán nói lâm đào gật gật đầu đúng vậy ta từ nhỏ không có mẹ phương Dĩ đãi ta cùng thân nữ nhi giống nhau tư ngọc đình nghe xong lời này Tựa hồ là nhớ tới chính mình người nhà, chiều phương xa biển rộng nhìn ra xa, không biết ta ba mẹ khi nào mới có thể tới xem ta. Một câu, nhân tiện nói ra nàng trong lòng chua sót. Đừng nhìn từ Ngọc Đình ngày thường vừa nói vừa cười, trên thực tế trong lòng cũng gặp nạn chịu thời điểm, này đó, Lâm Đào đều là hiểu được. Lâm Đào cầm từ Ngọc Đình tay, nói, sẽ, nhất định sẽ. Hảo, không nói cái này, đừng đem ngươi hảo hảo tâm tình đều cấp giảo hợp hỏng rồi. Từ Ngọc Đình đằng ra một bàn tay, Sờ sờ lâm đảo bụng, này bụng cũng thật đại, đến lúc đó thật không biết là sinh ra cái đại béo tiểu tử vẫn là đại béo khuê nữ đâu. Lâm đảo, đều được, sinh nhi sinh nữ đều là ta hải tử, ta đều thế. Hai người hướng về nhà trên đường đi, đi tới ngã rẽ liền từng người tan. Lâm đảo sắp về đến nhà thời điểm, lại thấy cửa nhà đứng một người nam nhân. Là một người tuổi trẻ nam nhân, nhìn dáng vẻ ước chừng 20 tuổi tả hữu, 1m8, em m 9 đại cao cái, thoạt nhìn cùng Lý Thành Hề không sai biệt lắm. Đứng ở cửa, dáng người thẳng, trong tay còn cầm hai đại túi trái cây. Lâm Đào đến gần chút, thấy rõ ràng người này diện mạo, bộ dáng rất tuấn, nhưng Lâm Đào có thể xác định chính là nàng không quen biết người này, liền hỏi nói, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là. Người nọ thấy Lâm Đào, rõ ràng cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt sáng ngời, hướng tới Lâm Đào sang sảng kêu một tiếng, tẩu tử, 58, 58, ngươi chính là ta tẩu tử đi, tẩu tử ngươi hảo, ta kêu Lý Minh Thành. Lý Minh Thành chiều Lâm Đảo cười cười, lộ ra một ngụm trắng muốt hàm răng. Tuy rằng toàn bộ quân khu, tiêu Lâm Đảo tẩu tử nhân số đều không đếm được, chính là Lâm Đảo lập tức liền nghe ra tới Lý Minh Thành theo như lời cái này tẩu tử, cùng người khác không giống nhau. Hơn nữa Lý Minh Thành cũng họ Lý, Lâm Đảo trong lòng đã đoán được cái đại khái, cái này Lý Minh Thành, rất có khả năng chính là Lý Thành hề cùng cha khác mẹ đệ đệ. Chẳng qua Lý Minh Thành cùng Lý Thành hề hai cái lớn lên cũng không giống nhau, khả năng từng người đều giống lẫn nhau mâu thân. Cho nên Lâm Đảo mới không có trước tiên nhìn ra tới này hai người quan hệ. Nàng cùng Lý Thành Hề kết hôn đã hơn một năm, Lý Thành Hề rất ít cùng nàng để bên kia sự tình, nàng liền cũng không hỏi. Lâm Đảo biết, Lý Thành Hề bởi vì mụ mụ quan hệ, cùng bên kia quan hệ thật không tốt, ngày thường căn bản là không liên hệ, cũng không có gì cảm tình. Hơn nữa Lý Thành Hề từ trước cũng không ở chính mình trước mặt nói như thế nào quá Lý Minh Thành, nàng vẫn luôn cảm thấy này hai huynh đệ cảm tình sẽ không hảo đi nơi nào. cho nên Lâm Đảo căn bản là không có nghĩ tới, Lý Thành Hề bên kia đệ đệ, thế nhưng sẽ chủ động đi tìm tới, còn vẻ mặt nóng bỏng kêu chính mình tẩu tử. Lý Minh Thành thái độ làm nàng đều có chút hồ đồ, nếu không phải nàng biết lý ra những cái đó sự tình, nàng chuẩn cho rằng Lý Thành Hề cùng Lý Minh Thành cái này đệ đệ tương thân tương ái, quan hệ hảo thật sự đâu. Một lát sau, Lâm Đảo trong lòng suy nghĩ rất nhiều, lại tự hỏi Lý Minh Thành tới chỗ này tìm bọn họ, là có chuyện gì? Gặp gỡ sự tình muốn tìm Lý Thành hề hỗ trợ Hẳn là không có khả năng, rốt cuộc nàng cái kia cái gọi là công công, trước mắt chính là thủ trưởng cấp bậc nhân vật. Lý Minh Thành nếu là thật gặp gỡ chuyện gì, tìm hắn thân ba so tìm Lý Thành hề cái này cùng cha khác mẹ ca ca hỗ trợ, muốn phương tiện đến nhiều. Kia Lý Minh Thành lại đây là làm gì? Chẳng lẽ thật là tưởng Lý Thành hề cái này ca ca, riêng tới cửa tới gặp thấy hắn? Lâm Đào tuy rằng tưởng không rõ, nhưng người đều tới rồi cửa, cũng không hảo không thỉnh người đi vào, liền lấy ra chìa khóa mở ra viên môn. Đem Lý Minh Thành mời vào đi. Mặc kệ Lý Minh Thành ý đồ đến vì sao, mặc kệ này ca hai quan hệ thế nào, nàng hiện tại nói như thế nào cũng là Lý Thành hề ái nhân, bên kia không tới người liền thôi, tới người, nàng thế nào cũng đến đem mặt mũi làm đủ, không thể làm bên kia người nhìn Lý Thành hề chê cười. Lâm đào cho hắn đổ chén nước, nói, ngươi ca hiện tại còn ở trong đoàn, đến chờ đến buổi tối mới có thể trở về. Ngươi uống trước chén nước giải giải khác. Lý Minh Thành cũng không khách khí, tiếp nhận ly nước. Tù cục liền uống xong đi. Uống xong thủy lại chiều lâm đảo nhìn vài lần, chính xác ra là chiều lâm đảo phồng lên bụng nhìn vài lần, nói, tẩu tử, thật không nghĩ tới ngươi đều mang thai, xem bộ dáng này là sắp sinh đi. Ta đều phải đương thúc thúc. Hắn còn rất cao hứng, bất quá đáng tiếp nói, ta đại ca cũng thật là, cũng không viết thư nói cho ta, làm đến ta tới cũng chưa cấp hải tử chuẩn bị đồ vật. Lâm đảo nói tiếp nói, không cần chuẩn bị gì đó, nên chuẩn bị chúng ta sớm đều chuẩn bị. Lý Minh Thành lại nói kia không thành, các ngươi là của các ngươi, ta là của ta. Ta chính là hài tử duy nhất thân thúc thúc, ta không thể không tiễn, nói như thế nào kia cũng là tâm ý của ta. Không có việc gì, chờ ta quá mấy ngày hồi Thượng Hải lúc sau lấy lòng gửi lại đây. Lâm Đào đang chuẩn bị nói thêm câu nữa, lại thấy Lý Minh Thành đứng dậy, nói, tẩu tử, ta đi trước trong đoàn tìm ta đại ca, chờ buổi tối thời điểm ở cùng ta đại ca một khối trở về a. Lâm Đào, cái này Lý Minh Thành thật đúng là tự quen thuộc. đều có thể theo kịp trần thủy phân cùng lý thành hề tính cách một chút cũng không giống Liên ở lâm đảo trong lòng cân nhắc thời điểm lý minh thành lại lộn trở lại tới nói tẩu tử này đó trái cây ngươi ăn nhiều chút đối hài tử hảo đều là ta ở đảo ngoại mới vừa mua nhưng mới mẻ công đạo xong lời này nhưng xem như đi rồi mà lâm đảo nhìn tràn đầy hai đại túi trái cây bên trong chủng loại thật đúng là không ít có quả táo quả lê chuối quả nho còn có một cái cả người đều là thứ đồ vật lâm đào cũng không nhận thức bất quá lâm đào cũng không có thật lấy tới ăn mà là đem trái cây phóng tới một bên đi lâm đào ngủ một cái ngủ trưa tỉnh lại lúc sau lại bị trong chốc lắc hóa thực mau liền đến làm cơm chiều thời điểm hôm nay trong nhà nấu chính là cơm thẻ lần trước thực phẩm phụ phẩm xưởng không có gạo lâm đào đã hảo trận không ăn thượng cơm trước hai ngày mới vừa có một ít lý thành hề liền mua 30 cân trở về nấu cơm thời điểm lâm đào nghĩ nghĩ vẫn là nhiều nấu một ít gần nhất lâm đào yêu ăn thịt cá Trong nhà mỗi ngày đều là cá hầm cải chua, cá kho, hấp cá, canh tàu hủ đầu cá. Sáng nay Thượng Lý Thành Hề đi thực phẩm phụ phẩm xưởng thời điểm, lại mua một con cá trở về, buổi sáng thời điểm đã bị đặt ở thùng dưỡng, lúc này còn phá lệ mới mẻ. Lần trước Lâm Đào tùy ý rắc đi một phen đậu xanh, hiện giờ đã phát ra đậu giá. Lâm Đào đi khắp một đống, tính toán đợi chút làm cá hầm ớt thời điểm, phóng điểm đậu giá đi vào nấu ăn. Lần trước Trần Thủy Phân lại đi đi biển bắt hải sản, trở về lúc sau. Liền nói năm nay Mao Nghêu Sò cùng không cần tiền dường như, tràn đầy một tảng lớn đều là, tùy tiện nhặt một nhặt, liền nhặt một đại thùng. Lâm đảo còn nhớ do năm trước Tết Trung Thu phía trước, các nàng cùng đi đi biển bắt hải sản cảnh tượng. Tiên Hương lại có ý tứ, nếu không phải Lâm đảo hiện tại bụng quá lớn, không biện pháp đi, nàng chuẩn cũng muốn đi theo cùng đi đi biển bắt hải sản. Tư Ngọc Đình muốn ở nhà xem hải tử, cũng không có biện pháp qua đi. Trần Thủy Phân gà cho các nàng hai nhà các phân một tiểu thùng Mao Nghêu Sò, bị Lâm đảo dưỡng ở thùng Dưỡng hai ngày, bên trong hạt cắt phòng trừng cũng nổ ra, thủy đều bị Lý Thành Hề thay đổi vài lần, hôm nay vừa lúc có thể xào ăn. Lâm Đào lại cắt một tiết huyết tràng, tính toán xào cái huyết trắng ăn. Lâm Đào mới vừa đem đậu giá chọn hảo, Lý Thành Hề liền đã trở lại, mặt sau còn đi theo Lý Minh Thành. Mới vừa đi tiến trong viện, Lý Minh Thành liền chạy nhanh nói, tẩu tử, ngươi đi ngồi nghỉ ngơi, ta tới giúp ngươi nhặt rau. Trong tay sống bị người đoạt làm, Lâm Đào cũng chưa nói cái gì, Lý Thành Hề chiều lâm đào nói a đào ngươi cùng ta cùng nhau qua đi sát cá đi ân lâm đào biết lý thành hề là có chuyện muốn cùng chính mình nói vừa lúc nàng đối lý thành hề cùng lý minh thành hai huynh đệ chi gian quan hệ không rõ ràng lắm trước mắt còn lấy không chuẩn nên như thế nào đối lý minh thành vừa lúc nghe một chút xem lý thành hề nói như thế nào hai người đi đến trong phòng bếp lý thành hề cởi ra màu trắng quân trang áo khoác lâm đào thuận thế tiếp nhận đi giúp đỡ quải tới rồi trên giá áo lý thành hề đem ống tay áo lót lên lộ ra tinh trang cánh tay Bắt lấy thùng cá, động tác sạch sẽ lưu loát bắt đầu sát cá. Một bên sát cá một bên nói, Lý Minh Thành là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ. Lâm Đào gật gật đầu, ta đã nhìn ra, cũng không biết các ngươi cả hai quan hệ thế nào. Hắn cùng hắn cái kia mẹ không giống nhau, từ nhỏ liền dính ta, luôn thích đi theo ta mặt sau chạy, khi còn nhỏ ăn ta đánh cũng không sợ, luôn là luôn mồm đi theo ta mặt sau đại ca đại ca tiêu ta phiền đã chết. Tiểu tử này từ nhỏ liền phiền nhân, hiện tại cũng nhận người phiền, vừa mới ở trong đoàn thời điểm. Nói muốn bắn địa, kết quả đánh tam phát, chỉ có một phát bảy hoàn, còn có một phát bắn không trúng địa. A đào, ta sẽ làm hắn mau chóng đi, hai ngày này hắn ở chỗ này, ngươi nên thế nào liền thế nào, có thể không để ý tới hắn. Lý Thành Hề tựa hồ là thật phiền Lý Minh Thành, hiện tại nói lên lúc trước sự, mày còn không tự chủ được mà nhân lại. Nhưng là lâm đào dù sao cũng là hắn bên gối người, nhìn ra được tới, Lý Thành Hề tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng, vẫn là nhận Lý Minh Thành cái này đệ đệ. lâm đào đối những việc này biết đến cũng không tính nhiều nhưng là lý thành hề thái độ quyết định nàng thái độ nếu lý thành hề là nhận lý minh thành cái này đệ đệ kia lâm đào liền biết nên làm như thế nào lâm đào cười cười nói các ngươi huynh đệ hai cái tính cách thật đúng là một trời một vực lý thành hề hiện tại kỹ thuật sắt rau là càng ngày càng tốt cắt ra tới cá phiến không mỏng không dày vừa và tốt lý thành hề thiết cá phiến thời điểm lý minh thành đã đem đậu giá chọn hảo đi đến phòng bếp liền nhìn đến hắn ca lý thành hề ở thiết cá phiến khác trợn to mắt nhìn, đem đậu giá đưa cho Lâm Đào, nói: "Tẩu tử, ngươi thật ghê gớm, đem ta ca cải tạo thật không sai, kỹ thuật sắt dao lại là như vậy hảo." Lâm Đào đang ở lỗ tỏi, ngay sau đó trong tay tỏi đã bị Lý Thành Hề cầm đi, đưa cho Lý Minh Thành, ít nói lời nói, nhiều làm việc. An bài xong Lý Minh Thành, Lý Thành Hề chiều Lâm Đào nói: "A Đào ngươi đi ngồi nghỉ ngơi, còn cần cái gì liền an bài hắn đi làm." Lý Minh Thành chạy nhanh tiếp nhận củ tỏi, nghiêm triều Lý Thành Hề kính cái quân lễ, nói: Tốt trường quan, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Đào không hơi một lát liền xem minh bạch này hai người ở chung phương thức, lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, nghĩ thầm khó trách Lý Minh Thành có thể làm Lý Thành hề tiếp thu hắn, xem ra dựa vào thật chính là hắn kiên trì không ngừng cùng ra mặt dày. Liệt nữ sợ trên nam, liệt nam cũng là. Sống đều bị người cấp làm, Lâm Đào dứt khoát lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ này hai huynh đệ đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt lúc sau, Lâm Đào lúc này mới lên sân khấu lý thành hề giúp nàng đem tạp dề dây lưng hệ thượng lâm đào bắt đầu nấu ăn cá hầm ớt bên trong phóng thượng đậu giá cùng đậu hủ thanh đạm lại dinh dưỡng lâm đào riêng đem lý thành hề dịch ra tới hoàn chỉnh xương cá đầu dùng điểm dầu chiên một chút nấu ra tới canh cá bạch bạch nghe phá lệ hương tay xào nghêu sò lâm đào cùng lý thành hề đều thực thích ăn này một năm tới nhà bọn họ nhưng không thiếu làm món này huyết tràng liền càng không cần phải nói lâm đào từ nhỏ liền thích gan huyết tràng cho nên lần trước lâm thường hải tới trên đảo ăn tết Mới cố ý mang theo không ít huyết tràng, ăn tới rồi hiện tại cũng không ăn xong. Bất quá cũng là vì lâm đảo mang thai lúc sau, phải chú ý ẩm thực này mặt trên, giống huyết tràng, thịt khô, lạp xưởng này đó đồ ăn, không phải nói không thể ăn, nhưng tốt nhất không cần thường xuyên ăn, lúc này mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lâm đảo sao huyết tràng, Lý Thành Hề mới ăn một hồi liền nói ăn ngon, hương vị thực hảo. ba cái đồ ăn tiêu hảo lúc sau, Lý Minh thành thập phần tự giác mà đi hỗ trợ bưng thức ăn. Lý Thành hề còn lại là cầm chén đũa lấy ra tới, đi cho chính mình cùng lâm đào thịnh cơm. Đến nỗi Lý Minh Thành. Chính hắn không tay không chân sao. Bọn họ hai anh em ở trung hình thức xưa nay đã như vậy, Lý Minh Thành chút nào không cảm thấy có cái gì không thích hợp, chính mình đi thịnh cơm, mới vừa ăn một ngụm đồ ăn, liền chiều lâm đào dựng thẳng lên ngón cái. Một bữa cơm ăn xong tới. Tẩu tử, ngươi nấu cơm tay nghề cũng thật hảo. Đại ca, cưới đến tẩu tử ngươi chính là có lộc ăn. Có thể mỗi ngày ăn đến như vậy ăn ngon đồ ăn. Tẩu tử, ta thật không khoát lác, đây là ta từ nhỏ đến lớn ăn đến quá ăn ngon nhất đồ ăn, thật sự. Đại ca, ta lúc này có thể hay không ở chỗ này trụ lâu một chút ta. Ta tưởng lại nhiều cọ vài bữa cơm. Đối mặt Lý Minh Thành khẩn cầu, Lý Thành hề liền dứt khoát lưu lót nhiều, không được. Bị một ngụm cự tuyệt, Lý Minh Thành nhìn về phía lâm đảo, ý đồ làm tẩu tử giúp chính mình nói nói mấy câu. Nói thật. Phía trước bởi vì Lý Minh Thành là trương tố phân nhi tử, Lâm Đào hoặc nhiều hoặc ít đối hắn có điểm thành kiến. Hiện tại không có thành kiến, nói tóm lại Lâm Đào đối Lý Minh Thành ấn tượng còn tính không tồi. Tưởng tượng một chút, khi còn nhỏ Lý Thành hề ở như vậy gia đình, ít nhất gặp được không phải toàn bộ lạnh nhạt cùng ác ý như vậy Lâm Đào trong lòng cũng có thể đủ dễ chịu một ít. Nhưng là, Lâm Đào nhấp môi cười cười, giải thích nói, Minh Thành, không phải đại ca ngươi không cho ngươi nhiều trụ. Chỉ là ta trước tiên cấp trong nhà viết thư làm ta thân nhân sớm một chút tới chiếu cô ta ở cữ, bọn họ mấy ngày nay liền phải tới rồi, chờ các nàng tới, trong nhà khả năng trụ không dưới. Lý Minh Thành đáng thương vô cùng mà nói, trên đảo có nhà khách, ta có thể ở nhà khách. Lý Thành hề quét hắn liếc mắt một cái, chủ nhà khách ngươi cũng đến hai ngày lúc sau liền cho ta trở về. Lý Minh Thành ngồi mấy chục tiếng đồng hồ xe lửa, thượng đảo lúc sau cũng không nghỉ ngơi quá, liền đi trong đoàn tìm Lý Thành hề bán ngịa, hẳn là mẹ tới rồi. Tắm rồi lúc sau liền đi ngủ. Lâm Đào cùng Lý Thành Hê liền ở nhà phụ cận toàn bộ, tiêu tiêu thực, ở trời tối phía trước cũng về nhà đi. Lý Thành hề chú ý tới trong nhà kia hai đại túi hoa quả, biết là Lý Minh Thành mang đến, cầm cái quả lê rửa sạch sẽ cấp Lâm Đào ăn. Lâm Đào lúc này mới nguyện ý ăn này đó trái cây, kết quả quả lê cắn một ngụm, nước sốt rất nhiều. Đừng nói, này quả lê còn khá tốt ăn, nước sốt lại nhiều lại ngọn, còn thực mới mẻ. Hải đảo thượng nhất thiếu chính là trái cây. Lý Minh Thành lại đây một chuyến chuyên môn mang nhiều như vậy trái cây, cũng coi như là có tâm. Ăn xong rồi quả lê, hai vợ chồng trở lại trong phòng. Lâm Đào ngồi ở mép giường thượng, Lý Thành Hề đi cho nàng cởi giày. Từ nàng bụng lớn lúc sau liền không tốt lắm con lưng, xuyên giày cùng dép lê đều là Lý Thành Hề giúp nàng. Bụng nổi lên tới lúc sau còn không hảo xuyên quần, trước kia váy cũng xuyên không thượng, còn hảo trong nhà còn có bố. Lâm Đào trước hai tháng liền cho chính mình làm hai điều rộng thùng thình một ít váy. không khỏi đến lúc đó chính mình sinh xong rồi hài tử xuyên không thượng nàng còn riêng ở váy phần eo làm một cái chịu thẳng hiện tại lớn bụng có thể không đem chịu thẳng chất lên chờ sinh xong rồi hài tử lúc sau lại xuyên thời điểm đem chịu thẳng chói lại là được trần thủy phân nhìn đến thời điểm nhưng dùng sức khen nàng tâm linh thủ xảo lâm đào ngồi ở trên giường sau lưng dựa vào gối đầu lý thành hề từ giá sách lấy ra một quyển sách đưa cho lâm đào là lần trước lâm mạn mạn gửi cho nàng thư nay trận nàng vẫn luôn đều đang xem Bất quá lúc này lâm đảo tiếp nhận thư, cũng không có lập tức đọc sách, mà là tiến đến Lý Thành Hề bên người, hỏi hắn, ngươi cùng Minh Thành chi gian sự tình, cùng ta nói nói bái. Lý Thành Hề ôm nàng bả vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, cùng nàng nói lên chính mình khi còn nhỏ sự tình. Bởi vì mụ mụ sự tình, Lý Thành Hề từ nhỏ liền hận hắn ba ba Lý Quốc Đống, đối mẹ kế trương tố phân cùng với nàng sinh nhi tử, càng thêm chán ghét. Nhưng Lý Minh Thành từ nhỏ liền thích cùng Lý Thành Hề cái này ca ca cùng nhau chơi. Lý Thành Hề đối hắn lại hung, làm hắn lăn, hắn cũng ngây ngô cười thò lại gần. Hắn bị Lý Thành Hề đẩy đến té ngã, nhưng trương tố phân hỏi Lý Minh Thành đây là như thế nào làm cho thời điểm, Lý Minh Thành đều sẽ nói là chính hắn quăng ngã. Không cho phép bất luận kẻ nào nói Lý Thành Hề nói bậy, cho rằng Lý Thành Hề là tốt nhất đại ca. Có thứ Lý Minh Thành 5 tuổi thời điểm đi lạc, nguyên lai là hắn dùng chính mình tích cốc đã lâu tiền mừng tuổi, cấp Lý Thành Hề mua cái quà sinh nhật, là một cái quân hạ mô hình, lá gan đại bay lên. một người ngồi xe buýt vượt qua hơn phân nửa cái thượng hải thay đổi vài xe tuyến đi lý thành hề nơi ký túc trường học tìm hắn nhưng lý thành hề bởi vì lý quốc đống chất vấn dẫn chó đánh mèo với lý minh thành đem hắn đưa quân hạ mô hình bước trên mặt đất dẫm nát nhừ lúc ấy lý minh thành liền khóc đó là lý minh thành lần đầu tiên làm cho lý thành hề mặt khóc khóc xong rồi dùng tay háo lau khô nước mắt nói đại ca không thích cái này chờ ta tích có đủ rồi tiền về sau cấp đại ca mua khắc quả sinh nhật nói thật Lý Thành Hề chính mình cũng nói không chừng hắn là từ khi nào bắt đầu, bắt đầu yên lặng tiếp thu Lý Minh Thành cái này đệ đệ. Chuyện này rất có thể chính là cái đột phá khẩu. Tuy rằng chuyện này qua đi, Lý Thành Hề đối Lý Minh Thành thái độ cũng không có cái gì biến hóa, như cũng làm hắn ly chính mình xa một chút. Ở Lý Thành Hề trong trí nhớ, Lý Minh Thành quả thực chính là cái thuốc cao bồi trên da chó, quẳng cũng quẳng không ra. 59, 59. Lâm Đào yên lặng nghe xong. thật Lý Thành Hề nói cùng nàng trong lòng tưởng không sai biệt lắm, đồng thời nàng cũng có thể đủ lý giải Lý Thành Hề nội tâm cái loại này mâu thuẫn cảm. Bởi vì mụ mụ chết cùng Lý Minh Thành sinh ở cùng một ngày, hắn không có biện pháp quên chính mình đối Lý Quốc Đống, trương tố phân bọn họ hận ý. Chính là Lý Minh Thành lại dùng hắn kiên trì không ngừng, làm Lý Thành Hề buông lòng. Hắn đã từng cũng hỏi qua chính mình, làm như vậy có thể hay không thực xin lỗi chính mình chết đi mâu thân. Nhưng này hai mươi mấy năm qua, hắn không thể không thừa nhận Hắn đôi Lý Minh Thành đã không có lúc trước hận ý. Lâm Đào thở dài, mở ra đôi tay ôm lấy nam nhân eo, đem mặt dựa vào hắn ngực, nói, Thành Hề, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, này không phải ngươi sai, liền tính mụ mụ biết, cũng sẽ không trách ngươi, ngươi liền dựa theo chính ngươi trong lòng ý tưởng đi đối mặt thì tốt rồi. Không phải đã quên mụ mụ chịu những cái đó khổ, những cái đó sự tình bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Lý Minh Thành nếu sinh ở trương tố phân nơi đó, cũng không thể quay Lý Thành Hề hận hắn. Chính là những năm gần đây, Lý Minh Thành dựa chính hắn làm Lý Thành Hề chậm rãi tiêu ma đối hắn hận ý. Vậy thuận theo tự nhiên, huynh đệ hai cái nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung. Rốt cuộc nếu mụ mụ biết đến lời nói, khẳng định cũng tưởng Lý Thành Hề có thể sống nhẹ nhàng một ít. Ngày hôm sau sáng sớm, đi bộ đội nhà ăn múc cơm người là Lý Minh Thành. Lâm Đào rời giường lúc sau, liền thấy Lý Minh Thành đang xem trong viện kia phiến đất trồng rau, một bên xem một bên cảm thán này đó đồ ăn thật tốt. Thấy Lâm Đào tỉnh. Lý Minh Thành nói, tẩu tử ngươi tỉnh, đồ ăn ta đều đánh hảo đặt lên bàn dùng cái lồng che chở, ta tuyển hai phân thanh đạm, một hơn một tố, cũng không biết ngươi có thích hay không. Ta ca hắn đã đi làm, nói ngươi hôm nay không cần sớm tự học, có thể ngủ vãn một chút lại đi trường học, không cho ta xảo ngươi. Lâm Đào gật gật đầu, ta đã biết, ngươi ăn sao? Ta ăn qua, đánh với ta cái cùng nhau ăn. Bất quá tẩu tử ngươi yên tâm, ngươi kia phân là ta ca thân thủ ở chúng ta còn không có động chiếc đũa phía trước. Liền phân ra tới, tuyệt đối không phải chúng ta ăn qua thừa đồ ăn. Lý Minh Thành nói, sợ Lâm Đào cho rằng bọn họ cho nàng lưu thừa đồ ăn. Lâm Đào nói một câu, Lý Minh Thành phảng phất liền có 10 câu chờ chính mình. Lâm Đào có chút buồn cười, tối hôm qua thượng nghe xong Lý Thành hề nói hắn cùng Lý Minh Thành khi còn nhỏ sự tình lúc sau. Lâm Đào đối Lý Minh Thành ấn tượng lại hảo một ít. Sáng nay thượng lại xem Lý Minh Thành thời điểm, phát hiện hắn giống như so ngày hôm qua chính mình mới vừa nhìn thấy hắn lúc ấy, càng thêm đẹp. có lẽ là ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần duyên cớ đi. Hơn nữa cũng không phải cùng Lý Thành hề hoàn toàn không giống, mặt mày chi gian, vẫn là có chút tương tự. kia hành, ta đây rửa mặt một chút liền đi ăn cơm sáng. Lâm Đào nói, ăn được cơm sáng lúc sau, Lâm Đào chuẩn bị đi ra cửa trường học, hỏi Lý Minh Thành, ta hiện tại muốn đi trường học, ngươi là đi ngươi ca chỗ đó, vẫn là liền ở nhà. Ai ngờ Lý Minh Thành nói, tẩu tử, ta đưa ngươi đi làm. Lâm Đào tưởng nói chính mình không cần người đưa. nhưng là ngẫm lại xem Lý Minh Thành một người ở nhà cũng không có gì ý tứ, nghị nghị cũng liền đáp ứng rồi. Kêu hành, ngươi vừa lúc có thể đi trường học đi dạo. Lâm Đào nói, đi ở trên đường thời điểm, Lâm Đào phát hiện thường thường liền có nữ binh triều bọn họ bên này xem, còn nhỏ thanh nghị luận một hai câu. Ở chú ý tới Lâm Đào cùng Lý Minh Thành ánh mắt nhìn qua khi, lại lập tức đỏ mặt, tay cầm tay chạy chậm tránh ra. Lâm Đào triều Lý Minh Thành nhìn thoáng qua, này tiểu tử ngốc còn sờ sờ đầu vẻ mặt các nàng chạy cái gì đâu. Tổ tử, Lý Minh Thành nói, kỳ thật ta rất tưởng cảm ơn ngươi. Lâm đào nhữ như mày, không biết Lý Minh Thành gì ra lời này, như thế nào đột nhiên nói như vậy. Lý Minh Thành nói, Taka, so trước kia gái cười, ta có thể cảm giác được hắn hiện tại thực vui vẻ. Tầu tử, Taka có thể biến thành như vậy, thật sự ít nhiều ngươi. Ngươi là không biết, Taka trước kia đều không tính toán kết hôn, bởi vì trong nhà những cái đó sự tình, làm hắn đối kết hôn việc này. Khả năng có chút bài xích đi. Lúc ấy ta liền tưởng, nếu là ta ca không kết hôn, ta đây cũng không kết hôn, dù sao mặc kệ ta ca làm cái gì, ta đều bồi hắn. Nói xong hắn cười cười, tuy rằng ta ca khẳng định không nghĩ ta bồi hắn, nhưng hiện tại hảo, ca hắn có tẩu tử ngươi bồi, các ngươi ở trên đảo quá tiểu nhật tử, ở trong sân trồng rau, đủ loại hoa, liền hai tử đều phải có, ta đều phải làm thúc thúc, tẩu tử, ta thật vui vẻ. Thật sự, ta là phát ra từ nội tâm thay ta ca cảm thấy vui vẻ. Lý Minh thành biểu tình nghiêm túc, Lâm Đảo kiên nhẫn mà nghe hắn nói xong, chiều cái này trong sáng ái cười Đại Nam Hải cười cười. Năm đó sự tình không phải ngươi có thể lựa chọn, ngươi không cần tự trách, nên tự trách, hẳn là kia hai người mới đúng. Một đường đi đến trong trường học, vừa lúc lúc này bọn học sinh đều khắp nơi đi học, trong văn phòng chỉ có Từ Ngọc Đình cùng với chính ngủ ở tiểu diêu giường Tiểu Thanh Minh. Phía trước Vương Thẩm ở thời điểm Từ Ngọc Đình tới đi làm khi đều là Vương Thẩm ở nhà mang Hải Tử. Hiện tại Vương Thẩm về quê. Vương Nguyên Lượng ngày thường đều là ở trong đoàn huấn luyện, dài nắng dầm mưa. Hơn nữa hơn 3 tháng tiểu nãi hoa còn phải thường thường liền ăn mãi, tự nhiên khiến cho Từ Ngọc Đình đưa tới trong trường học. Từ Ngọc Đình một ngày đại khái muốn thượng tam tiết khóa, nàng đi học thời điểm sẽ làm khác lão sư hỗ trợ mang một chút. Giống nhau Lâm Đảo cùng Trung Tĩnh luôn có một cái là có thời gian, có thể hỗ trợ mang mang. Tiểu Thanh Minh lại ngoan ngoãn không làm ở mỹ, đặc biệt hảo mang, cho nên trong khoảng thời gian này còn ma hợp không tồi. Từ Ngọc Đình mới vừa bị hảo khóa. hạ tiết khóa chính là nàng ngoại ngữ khóa thấy tiểu thanh minh không biết khi nào tỉnh trong miệng phát ra cằn nhằn thanh âm đậu tiểu thanh minh vài cái tiểu thanh minh tiểu diêu trên giường treo hai cái tiểu bút bê vải này vẫn là lâm đào làm lâm đào tổng cộng làm vài cái cho tiểu thanh minh mấy cái dư lại lưu trữ tính toán đến lúc đó dùng để hống nhà mình hải tử tiểu thanh minh đôi mắt chiều tiểu bút bê vải nhìn chằm chằm xem tập trung tinh thần lâm đào đi vào tới trao hỏi từ ngọc đình cười cười Chú ý tới đi theo Lâm Đảo phía sau Lý Minh Thành, hỏi, đây là... Lâm Đảo liền hướng Từ Ngọc Đình giới thiệu Lý Minh Thành, Lý Minh Thành chiều Từ Ngọc Đình cười cười, tẩu tự hào, ta kêu Lý Minh Thành. Từ Ngọc Đình nói, các người hai anh em nhìn nhưng không rất giống, bất quá lớn lên đều đẹp, tính cách cũng hoàn toàn không giống nhau. Từ Ngọc Đình không biết lý ra những cái đó sự tình, Lâm Đảo cũng không đặc biệt cùng bất luận kẻ nào để qua, nàng cười cười không có giải thích. Lý Minh Thành cũng chưa nói cái gì, Nhìn về phía Tiểu Diêu trên giường Tiểu Thanh Minh, liền đi đậu hắn, đứa nhỏ này lớn lên thật đáng yêu, bao lớn rồi Tư Ngọc Đình nói, vừa qua khỏi trăm ngày không bao lâu. Hắn bắt ta tay, hắn tay thật mềm. Lý Minh Thành bị Tiểu Thanh Minh tay nhỏ bắt lấy một ngón tay lúc sau, lại vui vẻ lại sợ tới mức không dám động, sợ chính mình không cẩn thận làm đau Tiểu Thanh Minh. Lâm Đào cười giải thích, Tiểu Thanh Minh đó là thích ngươi. Thẳng đến cuối cùng Tiểu Thanh Minh đem Lý Minh Thành ngón tay buông lòng ra. lý minh thành lúc này mới hành động tự nhiên hắn quay đầu lại chiều lâm đào nói tẩu tử đến lúc đó ngươi cùng ta ca hài tử cũng như vậy đáng yêu không trong chốc lát chung đi học tiếng vang lâm đào đi đi học lý minh thành thì tại trong văn phòng ngồi một lát hắn đậu trong chốc lát tiểu thanh minh tiểu thanh minh không bao lâu lại ngủ rồi lý minh thành không có là thú liền cùng từ ngọc đình nói tẩu tử chờ ta tẩu tử tan học lúc sau ngươi cùng nàng nói một tiếng ta đi tìm ta đại ca từ ngọc đình gật gật đầu Hành, ngươi đi đi, ta sẽ cùng nàng nói. Lý Minh Thành đi thời điểm, Kim Bình Bình vừa lúc tan học, chú ý tới Lý Minh Thành lúc sau, ánh mắt liền không từ trên người hắn dịch khai quá, thẳng đến Lý Minh Thành thân ảnh biến mất không thấy, nàng đều thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Kim Bình Bình chạy nhanh giữ chặt bên cạnh Trương Lão sư hỏi, vừa mới người kia là ai a? Phía trước Lâm Đảo cùng Từ Ngọc Đình giới thiệu Lý Minh Thành thời điểm, Trương Lão sư vừa lúc trải qua văn phòng, liền nghe được một lỗ thai liền nói. hình như là lý đoàn trưởng đệ đệ lý đoàn trưởng đệ đệ kim bình bình lẩm bẩm một câu nghĩ thầm này hai huynh đệ lớn lên nhưng không giống a nhưng là bất luận cái nào đều lớn lên đẹp nàng đột nhiên sinh ra một ít ý tưởng bên kia lâm đảo tan học lúc sau trở lại văn phòng liền nghe từ ngọc đình cùng chính mình nói lý minh thành đi trong đoàn tìm lý thành hề lâm đảo sau khi nghe xong chỉ là cười cười cũng không để ý lý minh thành tính tình có thể so lý thành hề khiêu thoát nhiều vừa thấy chính là cái nhàn không xuống dưới chủ 60, 60. sáu Vừa lúc tiểu thanh minh tỉnh lại, không hề giống phía trước như vậy ngoan ngoan chơi tiểu bút bê vải mà là đá động hai chân, trong miệng rầm gì. Từ Ngọc Đình đi qua đi hiện tại hắn thí thí thượng sờ soạn một phen, phát hiện tã là làm, cũng không có kéo xú xú, liền đem hắn bế lên tới uy mãi. Từ Ngọc Đình chuyên môn từ trong nhà cầm một khối bố lại đây, uy mãi thời điểm đem kia miếng vải cái ở chính mình trên vai, người khác liền cái gì đều nhìn không tới. người cái này mụ mụ là đương càng ngày càng xứng trước. Lúc ấy vương thẩm đi thời điểm, ta còn lo lắng ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Lâm Đào thấy từ Ngọc Đình làm việc đâu vào đấy, cười trêu ghẹo. Rốt cuộc phía trước vương thẩm ở thời điểm, có quan hệ với tiểu thanh minh hết thệ nhưng đều là vương thẩm tới chăm sóc, từ Ngọc Đình chỉ cần ở hài tử đói bụng thời điểm đi uy, uy mãi là được. Nay bất quá một tháng công phu, đã làm được ra dáng ra hình. Nay ngươi liền không hiểu đi, ta đây là có sơn chỗ dựa, vô sơn tự gánh. Phía trước là ta bà bà ở, ta vô pháp phát huy. Hiện tại mới là ta thật thật thực lực. Tư Ngọc Đình có chút đắc ý mà chiều Lâm Đảo nhướng nhướng chân mày. Lại nói, ai đúng rồi, A Đảo, ngươi cái này đệ đệ tìm được đối tượng không có A. Việc này Lâm Đảo không hỏi qua, bất quá liên tưởng khởi phía trước Lý Minh Thành cùng nàng nói kia đoạn lời nói, hắn hẳn là còn không có đối tượng. Lâm Đảo lắc đầu, hẳn là còn không có, như thế nào, ngươi muốn cho hắn giới thiệu A. Ta nhưng không cái kia thời gian rỗi, cũng không cái kia hứng thú cho người ta đương hồng nương giới thiệu đối tượng. Vạn nhất đến lúc đó ra điểm cái gì sai lầm, an vạ ta trên người, ta ngược lại trong ngoài không phải người. Từ Ngọc Đình nhũ Môi, ta là nói, hắn nếu là không có đối tượng, kia chúng ta trên đảo đám kia độc thân nữ binh nhóm đã có thể hăng hái. Lâm Đào Hồi tưởng khởi phía trước ở trên đường khi, đám kia nữ binh nhóm nhìn qua ánh mắt, thật đúng là rất giống như vậy một chuyện. Ngay sau đó cười cười, đảo cũng chưa nói cái gì. Nàng tuy rằng là Lý Minh thành tẩu tử, nhưng là nàng cũng không phải cái loại này hái sen vào việc người khác người. Mới vừa gặp mặt liền đi quản người khác cá nhân vấn đề sự tình, nàng nhưng làm không được. Trong lúc trung tĩnh cũng tan học, mấy người lại nói một chút lời nói, trung tĩnh liền đi về trước. Nàng hôm nay khóa là hợp với thượng, mới vừa thượng xong hai tiết khóa, cho nên có thể trước tiên trở về. tư Ngọc Đình cũng phải đi đi học, liền thác lâm đảo hỗ trợ nhìn tiểu thanh minh, ta đem tá đặt ở nơi này, nếu là hắn nước tiểu, ngươi liền giúp ta thay đổi, còn có quần, nơi này có dự phòng quần. Được rồi, ta đã biết. Người đối ta còn không yên tâm a Lâm Đào bất đắc dĩ, nàng lại không phải lần đầu tiên giúp đỡ chăm sóc tiểu thanh minh, còn có thể không biết này đó à. Tư Ngọc Đình liền nhấp môi cười cười không nói, giống như từ nàng đương mụ mụ lúc sau, là trở nên so trước kia lại nhảy điểm. Tư Ngọc Đình mới vừa đi không bao lâu, Kim Bình Bình liền vào được. Lâm Đào đậu trong chốc lát tiểu thanh minh, liền bắt đầu soạn bài. Chỉ có nàng cùng Kim Bình Bình ở văn phòng thời điểm, các nàng hai người đều là cho nhau không nói lời nào. Chỉ cần Kim Bình Bình không chủ động trêu chọc Lâm Đào cũng là làm như không thấy Bất quá hôm nay Kim Bình Bình lại đi tới Chiều Lâm Đào nói Lâm lão sư, ngươi này ly nước không phóng đường đi Ta nơi này có đường đỏ Ta cho ngươi thêm chút, uống miệng ngọt Lâm Đào viết chữ động tác một đốn Đem tầm mắt từ giáo án thượng Chuyển qua Kim Bình Bình trên mặt Thấy Kim Bình Bình trên mặt mang theo gần như lấy lòng tươi cười Lâm Đào trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc Kim Bình Bình phải cho chính mình Phao đường đỏ thủy Lâm Đào thật không biết là chính mình uống lộn thuốc, vẫn là Kim Bình Bình uống lộ thuốc. Đương nhiên, nàng cự tuyệt thực dứt khoát, không cần, ta liền thích uống nước sôi để nguội, uống đường đỏ thủy tuy rằng ngọt nhưng là dễ dàng miệng khô, giọng nói không thoải mái. Nói xong lúc sau, Lâm Đào lại tiếp tục soát bài. Nhưng là Kim Bình Bình hôm nay hiển nhiên vẫn là không có phải đi ý tứ, lại nói lên khác đề tài. Kim Bình Bình chiều Lâm Đào phồng lên bụng nhìn thoáng qua, nói, "Lâm lão sư, tính tính nhật tử ngươi hẳn là sắp sinh đi." Đến lúc đó sinh xong rồi cũng không có việc gì, ở nhà hảo hảo ở cứ là được. Ta đến lúc đó sẽ cùng hiệu trưởng nói, đi hỗ trợ ngươi lên lớp thay. Lâm Đào nhữ như mày, bởi vì nàng căn bản là không có suy xét quá làm Kim Bình Bình cho nàng lên lớp thay. Nàng sớm tại phía trước liền cùng Trung Tĩnh để qua lên lớp thay sự tình, Trung Tĩnh đã đáp ứng xuống dưới. Lâm Đào nhạc cụ dân gian nhấp môi, vung trong tay bút, nhìn về phía Kim Bình Bình nói, Kim Láo Sư, nếu ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, có thể nói thẳng ra tới. Ta sẽ coi tình huống mà định, tới suy xét giúp không giúp ngươi. Đến nỗi lên lớp thay sự tình, ta đã tìm chung láo sư, liền không phiền với ngươi. Kim Bình Bình bị lâm đảo trọc thùng ý tưởng, mặt đỏ lên, lại không giống từ trước như vậy, tùy theo mà đến chính là thẹn quá thành giận. Nàng cười cười, xua xua tay nói, lâm láo sư, ngươi nói rất đúng, ta thật là có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Kỳ thật cũng không có gì, chính là về dạy học phương diện này có chút không hiểu tưởng thỉnh giáo một chút ngươi, lâm Lão sư. Ngươi xem, có thể chứ? Kim Bình Bình là có mục đích là được, nếu là không có mục đích lấy lòng, thật đúng là có thể dọa đến Lâm Đảo. Tuy rằng trước đó, Kim Bình Bình luôn là cùng Lâm Đảo không đối phó, thường thường liền ái toan thượng vài câu, nhưng là Lâm Đảo cảm thấy, chẳng sợ nàng chỉ điểm Kim Bình Bình, tương lai tiền lời cũng là học sinh, này vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Cho nên đối mặt Kim Bình Bình, Lâm Đảo nhưng thật ra cùng nàng nói không ít giáo dục chi đạo. Kim Bình Bình nghe được liên tục gật đầu. có chút địa phương còn dùng bút ký xuống dưới ta muốn nói chính là này đó kim lão sư ngươi còn có cái gì không hiểu sao lâm đảo thấy chính mình nói xong kim bình bình vẫn là không có phải đi ý tứ nhớ mày hỏi nàng kim bình bình cười cười nói không có không có thật là cảm ơn ngươi a lâm lão sư lâm lão sư sự tình trước kia là ta không đúng ngươi nhưng đừng bởi vì những cái đó sự tình thật sự giận ta a lâm đảo lâm đảo chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua Xác định hôm nay Thái Dương vẫn là từ phía đông ra tới. Sau đó nói, không có việc gì, sự tình trước kia đều đi qua, ta cũng không để ở trong lòng, chính yếu vẫn là đến xem về sau. Tan học trở về thời điểm, Lâm Đào cùng từ Ngọc Đình đi ở một khối, từ Ngọc Đình ôm tiểu thanh minh, Lâm Đào đây là giúp nàng sách theo trang quần áo, ta bao. Hai người vừa đi vừa nói lời nói, từ Ngọc Đình nói, vừa mới ta tan học thời điểm, nhìn đến ngươi cùng Kim Bình Bình ở một khối nói chuyện. Lâm Đào nghe được có chút buồn cười. làm sao vậy từ lão sư này ngươi cũng muốn ghen a nàng hỏi ta dạy học thượng sự tỉnh ta liền thuận tiện nói nói chính mình tâm đắc nàng nếu có thể sửa sửa chính mình trước kia cách làm đối học sinh là chuyện tốt từ ngọc đình nghe được biểu môi thư một tiếng lâm lão sư ta ở ngươi trong mắt liền như vậy thích gan dám a liền việc này cũng muốn ghen cũng không biết là ai bởi vì một cái nữ đồng chí cấp vương doanh trưởng tặng phân văn kiện liền đem vương doanh trưởng mắng một đốn lâm đào nhịn không được đậu từ ngọc đình lúc ấy nàng vừa lúc làm mấy cái tiểu bút bê vải tính toán đưa cho từ ngọc đình không nghĩ tới liền nhìn như vậy ra diễn từ ngọc đình mặt đỏ hồng giải thích nói ta kia không phải bởi vì ghen là cái kia nữ binh tới thời điểm đều thanh âm quá lớn còn cứ gọi vài thanh đem tiểu thanh minh cấp đánh thức ta thật vất vả mới đem hắn hướng ngủ ta dễ dàng sao ta lâm đào chạy nhanh nói hảo hảo ta không cùng ngươi nói giỡn, nhà ngươi vương doanh trưởng cũng chưa cái gì hảo thuyết chẳng lẽ ta còn muốn nói ngươi nha từ ngọc đình cũng nói chính là ta đang nói với ngươi chính sự đâu xem ngươi cái dạng này khẳng định không biết kim bình bình vì cái gì sẽ thái độ khác thường hôm nay đối với ngươi như vậy nhiệt tình đi lâm đảo nàng không phải vì hỏi ta dạy học thượng sự tình sao từ ngọc đình lắc đầu nàng nếu là muốn hỏi đã sớm hỏi làm gì phải chờ tới lúc này ta xem nàng a là muốn làm ngươi đệ muội lâm đảo chớp chớp mắt có ý tứ gì từ ngọc đình có chút vô ngữ nói ngươi choáng vắng a còn có thể có ý tứ gì Chính là coi trọng lý đoàn trưởng đệ đệ ý tứ bái. Ngươi trước kia rất thông minh a ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, liền cái này đều nhìn không ra tới, thật đúng là mang thai ngốc 3 năm. Chính là Kim Bình Bình không phải lần trước mới vừa đi thân cận sao? Không thành a Lâm Đào hỏi. Nàng sở dĩ không hướng này mặt trên tưởng, chính là bởi vì trước đó không lâu mới biết được Kim Bình Bình đi thân cận, nghe nói đối phương điều kiện còn rất không tồi, 30 tuổi, là cái toán học lao sư, phía trước cũng không kết quá hôn. là chỉ lo làm học thuật lý luận, mới đem tuổi kéo lớn, sau lại cũng không lại nghe nói qua việc này, Lâm Đào còn tưởng rằng việc này thành đâu? Tư Ngọc Đình lắc đầu, nói, không thành, Kim Bình Bình ghét bỏ người kia tuổi quá lớn. Lâm Đào, không phải nói 30 mươi đầu sao? Tư Ngọc Đình, 30 mươi đầu là không sai, chính là Tráng Niên sớm Tạ, Tạ Đỉnh. Nhân ra là cái toán học lão sư, nghe nói phía trước còn làm qua cái gì học thuật lý luận, đầu vóc động đến nhiều bái. làm Toán Lý Hóa đầu vóc động đến nhiều. đều dễ dàng tạ đỉnh. Đối với lời này, Lâm Đào cũng không biết là thật là giả. Bất quá dù sao nàng trước kia cao trung toán học lao sư, cũng chẳng nên sớm tạ là được. Hai người một đường nói nói cười cười, liền đi tới ngã rẽ, xa xa mà liền nhìn thấy Vương Nguyên Lượng ở đằng kia chờ. Lâm Đào đem trong tay bao đưa cho Vương Nguyên Lượng, Vương Doanh trưởng, ta nhưng đem nhà ngươi thuộc cùng Nhi Tử Hảo Hảo giao cái ngươi a. Lại quay đầu lại chiều từ Ngọc Đình nói, nhà ngươi Vương Doanh trưởng tới đón các ngươi, ta đi về trước kia. Tư Ngọc Đình gật gật đầu, ân, ngươi trên đường chậm một chút. Chờ buổi chiều thái dương không lớn, ta thượng nhà ngươi tới ngồi ngồi. Hành A, vừa lúc Minh Thành ngày hôm qua mang đến không ít trái cây, ngươi tới ăn chút. Lâm Đào nói. Giữa trưa thời điểm, Lâm Đào nhớ tới đã lâu không ăn khoan phấn, liền chính mình cùng mặt làm một đại buồn khoan phấn. Nàng gần nhất ở không chế ẩm thực, chủ trương ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, như vậy môi đốn ăn thiếu, tiêu hóa đến mau, không như vậy dễ dàng, có thể trường thịt Chính mình là ăn không hết nhiều ít. Nhưng là Lý Thành Hề lượng cơm ăn nàng rất rõ ràng, hiện tại lại nhiều cái Lý Minh Thành, làm thiếu thật đúng là không đủ ăn. Quả nhiên, Lâm Đào là rất có dự kiến trước. Cuối cùng nàng làm được tràn đầy một đại buồn khoan mặt, đều bị Lý Thành Hề cùng Lý Minh Thành cấp tiêu diệt. Lâm Đào cùng Lý Thành Hề đều có thể ăn cay, hai người ở khoan mặt thêm du đanh đá tử. Lý Minh Thành nhưng không giống Lý Thành Hề, ở Xuyên Thành đọc quá thư, từ nhỏ liền sinh tại Thượng Hải, lớn lên ở Thượng Hải Hán, hơi chút bỏ thêm nửa muỗng du đánh đá tử liền bị cay hút không khí nhưng ớt cay chính là như vậy càng cay càng phía trên lý minh thành bị cay quá sức lại không ngừng khen lâm đảo tay nghề cũng thật hảo này thật là hắn ăn qua ăn ngon nhất mặt lại nói thượng hải đồ vật thật sự là quá thanh đạm vẫn là tương thành ớt cay ăn ngon tương lai hắn cũng muốn tìm cái tương thành lao bà lâm đảo trong chén khoan mặt không nhiều lắm sớm ăn xong rồi ngồi ở nghe lý minh thành nói chuyện lý minh thành rõ ràng ăn không ít nhưng giống như còn không đủ cuối cùng đem chiếc đua rơi xuống lý thành hề trong chén Ý đồ đi kẹp Lý Thành Hề trong chén khuôn mặt, chẳng qua bị Lý Thành Hề ở trên tay thưởng một chiếc đũa. Lý Thành Hề mặt vô biểu tình mà nói, ta bỏ thêm rau thơm, ngươi không phải không ăn rau thơm. Lý Minh Thành một bên xoa chính mình bị chiếc đũa đánh đau tay, một bên nói, vì mặt ta có thể chịu đựng rau thơm mang cho ta thống khổ. Lâm Đảo xem này ca hai, thật sự cảm thấy buồn cười, nhịn không được nói, hảo Minh Thành, ngươi nếu là không ăn no, ta lại cho ngươi đi làm một chút, dù sao còn thừa điểm cục bột, thực mau. Lý Thành hề nhìn về phía lâm đảo, ngự khí so cùng Lý Minh Thành nói chuyện thời điểm, không biết ôn nhu nhiều ít. Hắn lắc đầu, A đảo, ngươi thượng một buổi sáng khóa mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi ngủ cái ngủ trưa, đừng để ý đến hắn, ta xem hắn chính là thiếu thu thập. Lý Minh Thành chạy nhanh đứng dậy nói, tẩu tử, ta cùng ta ca ở nói dẫn đâu. Ta ăn no, tẩu tử, ngươi mệt mỏi liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Chén đua để lại cho ta cùng ta ca tẩy là được. Lâm đảo thói quen ngủ trưa lúc sau. Liền vẫn luôn giữ lại cái này thói quen, mới tới rồi giữa chưa liền mệt ra rời. Lúc này nàng thật là có chút mệt nhọc, liền tiến phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Nàng sau khi đi, Lý Thành hề trực tiếp đem chén để lại cho Lý Minh Thành đi tẩy, chính mình còn lại là cầm hai cái quả táo, đi thiết quả táo. Đại ca, không phải nói tốt chúng ta hai cái cùng nhau rửa chén sao. Lý Minh Thành nói chuyện thời điểm, rửa chén động tác còn rất lưu loát. Lý Thành hề lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, muốn ăn liền làm việc, nếu không lập tức trở về. Lý Minh Thành chạy nhanh câm miệng không nói, tẩu tử làm cơm ăn ngon như vậy, hắn nhưng không nghĩ như vậy đã sớm đi. Hắn chẳng những cầm chén tẩy sạch sẽ, còn đem phòng bếp bệ bếp một lần nữa lau một lần, hắn cảm thấy chính mình thật đúng là cái ở nhà hảo nam nhân. Đương hắn làm song sống lúc sau, thấy Lý Thành Hề đã đem quả táo cắt thành đinh, nói, ca, ta cái kia không cần thiết, ta trực tiếp cầm ăn là được. Tiếp nhận Lý Thành Hề hướng trong miệng hắn tắc cái không nhiều ít thịt quả quả táo hạch, vô tình mà nói, "Ngươi ăn cái này đi Nói xong lời này, Lý Thành hề trực tiếp xoay người đi rồi. Lý Minh Thành nhìn hắn ca vô tình mà bóng dáng, cầm trong tay quả táo hoạch gầm gặm, ân, vẫn là khá tốt ăn, tẩu tử khẳng định thích. Ăn qua cơm chưa không bao lâu, Lý Thành hề liền phải đi trong đoàn, Lý Minh Thành cũng đi theo cùng đi, hắn thật sự là không chịu ngồi yên. Lâm đảo tới rồi trong phòng không có lập tức ngủ, đầu tiên là tới tới lui lui đi rồi vài vòng, cảm thấy không sai biệt lắm có thể lúc sau, lúc này mới cầm quyển sách, ngồi ở trên giường đọc sách. không bao lâu lý thành hề liền cầm cắt xong rồi quả táo tiến vào công đạo nàng ăn chút trái cây quá một lát ngủ tiếp lại từ trong ngăn tủ lấy ra một giường chăn mọc tử làm nàng ngủ thời điểm che lại bụng đừng không cẩn thận chứ lạnh mang thai lúc sau không thể ăn bậy dược vạn nhất sinh bệnh cũng chỉ có thể ngại kiêng bởi vậy lý thành hề ở phương diện này phá lệ cẩn thận lâm đào đem thư khép lại gật đầu nói ân ta đã biết nàng gần nhất đọc sách xem đến đặc biệt chậm chỉ là quyển sách này liền nhìn gần một tháng còn không có xem xong Ngược lại là Lý Thành Hề mỗi đêm cho nàng cùng trong bụng hải tử niệm thư, đã niệm xong vài buồn. Ăn xong quả táo, Lâm Đào dựa vào trên giường có chút mơ màng sắp ngủ lên, không quá khi nào liền ngủ rồi. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều. Một giấc ngủ đến cũng thật đủ lâu, tính tính toán ngủ đến có hơn 2 giờ đi. Ngày thường Lâm Đảo cũng không ngủ chưa lâu như vậy, hôm nay ngủ đến tương đối lâu, lên thời điểm đầu còn có chút vượt vượng. Nàng ở trên giường ngồi trong chốc lát, nhìn ngoài cửa sổ không chung cùng cây cối. cách trong chốc lát mới phục hồi tinh thần lại. Vừa lúc bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo đó là Trần Thủy Phân lớn giọng, Lâm Lão Sư, Lâm Lão Sư ngươi tỉnh sao? Lâm Đào sốc lên tràn, xuống giường, một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên đáp, tới tới. đi đến trong viện, mở cửa ra, vừa thấy bên ngoài đứng không ngừng là Trần Thủy Phân, còn có Từ Ngọc Đình, cùng với Từ Ngọc Đình trong lòng ngực ôm Tiểu Thanh Minh. Trần Thủy Phân nói, Từ Lão Sư đã sớm tới, ở cửa kêu ngươi vải thanh ngươi cũng chưa đáp ứng. Ta đánh giá ngươi khẳng định còn đang ngủ, cho nên đã kêu từ lão sư đi trước nhà ta ngồi ngồi. Lâm Đào nói, thật ngượng ngùng, ta hôm nay có thể là có chút mệt mỏi, ngủ đến đặc biệt trầm, thật đúng là không nghe được ngươi ở bên ngoài kêu ta. Nay có cái gì, ta chủ yếu là sợ ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên xem lúc này ngươi còn không có ra tới, khiến cho Trần Đại Tỷ tới kêu ngươi. Tư Ngọc Đình nói, nói xong lại cười cười, chủ yếu vẫn là Trần Đại Tỷ giọng lớn một chút, một kêu ngươi liền nghe được. trần thủy phân sau khi nghe xong cười nói đó là ngươi phóng không khai giọng nói ngượng ngùng lớn tiếng như vậy muốn ta nói sợ gì a kéo ra giọng nói dùng sức kêu là được khi nói chuyện lâm đào đi giặt sạch hai cái quả táo cùng hai cái quả lê mỗi cái đều dùng đao cắt thành bốn cánh trang ở trong chén lấy ra tới làm mọi người đều ăn Tư ngọc đình cùng trần thủy phân từng người cầm một tiểu khối ăn một lát trần thủy phân nói này quả táo cũng thật ngọn là ly đoàn trưởng đệ đệ mang đến đi sáng nay thượng ta nhìn đến hắn Ai u, lớn lên cũng thật tuấn, năm nay bao lớn rồi. Hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đại, năm nay 21 đi. Lâm Đào nói, đợi lát nữa ngươi trở về thời điểm, lại lấy hai cái trở về, cấp hướng dương cùng hồng tinh ăn. Kia không thành, đây là lý đoàn trưởng đệ đệ riêng mang cho các ngươi ăn. Nếu là những thứ khác liền tính, trên đảo trái cây thiếu, gửi lại không hảo gửi, chính ngươi đều khó được ăn thượng một hồi. Trần Thủy Phân chạy nhanh xua xua tay, ngươi đừng nhớ thương kia hai tiểu tử thúi. bọn họ đem ta trong viện loại củ cải đều hoắc hoắc xong rồi chính là ngươi lần trước cho ta về điểm này củ cải hẳn giống ta năm ngoái không loại năm nay mới loại ăn thật đúng là rất ngọt không thể so trái cây kém tư ngọc đình ăn trái cây thời điểm trong lòng ngực tiểu thanh minh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng trong tay quả táo nhìn miệng nhỏ còn tạp đi vài cái ngươi cũng muốn ăn a ngươi hiện tại còn quá nhỏ không thể ăn đâu mụ mụ cho ngươi nghe nghe mùi vị được không tư ngọc đình đậu tiểu thanh minh Đem quả táo đưa tới Tiểu Thanh Minh miệng biên Lại lấy về tới Lâm Đào bất đắc dĩ nói Ngọc Đình, ngươi đừng đầu Tiểu Thanh Minh Vốn dĩ liền ăn không được, ngươi còn đậu hắn Từ Ngọc Đình lúc này mới mấy khẩu đem quả táo ăn luôn Việc này Trần Thủy Phân khởi đầu Lại nói lên Kim Bình Bình sự tình Quan quân nàng trướng mắt Lao sư cũng trướng mắt Thật không biết cái dạng gì nhân tài có thể vào nàng mắt Kéo tới kéo đi lại kéo đại một tuổi Năm nay đều có 24 đi Lâm Đào hỏi Nàng năm trước không phải mới 22 sao Trần Thủy phân cười Ngươi nghe nàng Nàng năm trước liền 23 tuổi Khả năng cùng ngươi nói thời điểm ly nàng 23 tuổi sinh nhật còn kém một tháng Cho nên liền nói nàng 22 tuổi Chọn tới chọn đi Đều chọn đến hoa mắt đi Từ 20 tuổi bắt đầu liền ở kia tìm đối tượng Ngay từ đầu ta còn cho nàng giới thiệu quá đâu Chẳng qua nàng không thấy thượng Từ Ngọc Đình tới hương thú Ngươi cho nàng giới thiệu quá Ai a? Trần Thủy phân nói liền chúng ta ra lão trịnh thượng một cái cảnh vệ viên, bất quá nàng ngại nhân ra quan tiểu không đồng ý, kết quả kia tiểu tử còn rất tiền đồ, không bao lâu liền lập công, hiện tại đều bị điều đến địa phương khác đi. nàng hiện tại coi trọng lý đoàn trưởng đệ đệ, hôm nay chính định bờ a đào đâu. tư ngọc đình nói, a nàng coi trọng lý đoàn trưởng đệ đệ. trần thủy phân làm ra giật mình biểu tình, lại bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lý đoàn trưởng đệ đệ là lớn lê tuấn, khó trách nàng thích. lâm lão sư, vậy ngươi là nghĩ như thế nào a? Ngươi đồng ý sao lời này đem lâm đào làm cho tức cười nàng nói ta có đồng ý hay không có ích lợi gì ta cái này tẩu tử còn có thể quản hắn cá nhân cảm tình không thành việc này ta đương không biết là được từ ngọc đình gật đầu ngươi như vậy liền tính không tồi nếu là thay đổi ta ta làm nàng tưởng đều đừng nghĩ việc này tuy nói trần thủy phân không chịu muốn trái cây chính là đi thời điểm lâm đào vẫn là cho các nàng hai người cắt tắc một cái quả táo cùng một cái quả lê hôm nay buổi tối lâm đào xào cái thì khô cà chua xào trứng gà, rau trộn rong biển ti cùng mướp hương canh. Món chính ăn chính là màn đầu, trong nhà gạo tổng cộng liền nhiều như vậy, vẫn là đến tỉnh điểm ăn. Nay vẫn là thượng đảo điều kiện hảo, đổi làm trước kia, cái này ăn pháp, lâm đảo nhưng cho tới bây giờ không nếm thử quá. Nay vẫn là Lý Minh Thành lần đầu tiên ăn thượng thịt khô, lâm đảo nhớ Lý Minh Thành ăn không hết quá cay, cho nên cô ý thiếu thả ớt cay. Lý Minh Thành lại mỹ mỹ mà ăn một đốn, đem lâm đảo khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Lý Thành hề thật sự nghe không đi xuống, đạp đá Lý Minh Thành ngồi tứ giác ghế, được rồi, thịt đều đổ không thượng ngươi miệng. Lâm Đào nghe vậy, nhịn không được nhấp miệng cười cười. Liên ở bọn họ ăn cơm xong không bao lâu, trong nhà liền tới người. Lâm Đào đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem là ai, Lý Minh Thành chạy nhanh nói, tẩu tử, không có việc gì ta đi mở cửa. Người đến là Kim Bình Bình, đứng ở sân bên ngoài kêu Lâm Đào, môn không xoan, nhưng nàng cũng không đi vào tới. Thấy mở cửa người là Lý Minh Thành. Cô ý xoa hồng khuôn mặt càng đỏ một ít. Lý Minh Thành không biết Kim Bình Bình trong lòng tưởng cái gì. Hỏi, ngươi hảo, ngươi là? Nga, ta là tới tìm lâm lão sư, ta là trường học lão sư, họ Kim, têu Kim Bình Bình. Kim Bình Bình chạy nhanh nhân cơ hội giới thiệu chính mình. Ngươi tìm ta tẩu tử a? Lý Minh Thành quay đầu lại hướng bên trong Tiêu một tiếng, tẩu tử, các ngươi trường học lão sư tìm ngươi có việc. Bên trong, lâm đào nghe thế thành, không cần phải nói, tới người đúng giờ Kim Bình Bình. Đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên là nàng. Lâm Đào chú ý tới Kim Bình Bình vẫn là cố ý trang điểm quá, xuyên cùng sáng nay thượng nhìn thấy thời điểm không quá giống nhau. Quá vai đầu tóc bị chắt thành hai điều bím tóc, còn dùng hồng dây buộc tóc chói lại. Xem ra từ Ngọc Đình nói không sai, Kim Bình Bình đây là thật coi trọng Lý Minh Thành. Kim lão Sư, sao ngươi lại tới đây? Lâm Đào cười cười, nếu không đi vào ngồi ngồi. Kim Bình Bình đi theo Lâm Đào đi vào đi, nay vẫn là nàng đầu một hồi tới Lâm Đào ra. Nhìn không được nhìn nhiều vài lần, cảm thán Lâm Đào đem viện này thu thập cũng thật hảo, lại có đồ ăn lại có hoa. Như thế thiệt tình lời nói. Lâm Đào cười nói, Kim lão Sư, ngươi rốt cuộc có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Kim Bình Bình lại chiều chính bận rộn rửa chén Lý Minh Thành nhìn thoáng qua, từ trong viện hướng bên trong xem, chỉ có thể nhìn đến Lý Minh Thành nửa cái thân mình. Nàng đỏ mặt nói, Lâm lão Sư, Lý đoàn trưởng đệ đệ có hay không đối tượng a nay ta thật đúng là không biết, nếu không ta đem hắn kêu ra tới. Ngươi tự mình hỏi hắn. Lâm Đào nói, Kim lão Sư, kỳ thật ngươi nếu là có ý tứ, ngươi có thể chính mình chủ động đi theo hắn nói, không cần phải ở trước mặt ta như vậy, ta quản không được chuyện của hắn. Kim Bình Bình nói, Lâm lão Sư, trước kia là ta không đối ta không nên cùng ngươi đối nghịch, về sau ta khẳng định sẽ không, hy vọng ngươi ở trước mặt hắn nói nói ta lời hay, có thể chứ. Lời tốt lời xấu ta đều sẽ không đi nói, lại nói cảm tình loại chuyện này cũng không phải người khác nói nói lời hay là có thể thành. Lại nói, hắn cũng sẽ không nghe ta. Ngươi nếu là thực sự có cái gì ý tưởng, ngươi liền chính mình đi tìm hắn nói rõ ràng, hắn nếu là nguyện ý, ta khẳng định cũng sẽ không ngăn. Ngươi thật không cần thiết ở trước mặt ta làm những việc này, ta nhìn cũng quái biệt hữu. Bất quá ngươi thật muốn lời nói nhưng đến nắm chặt, hắn quá hai ngày phải ra đảo. Lâm Đào nói, nàng biết Kim Bình Bình vì cái gì tới lịnh bỡ chính mình, còn không phải là sợ chính mình ở Lý Minh Thành trước mặt nói nàng nói bậy sao. Nàng dứt khoát cùng Kim Bình Bình đem lời nói làm rõ, lời tốt lời xấu nàng đều không thể đi nói, nàng sẽ không đi quản chuyện này. Miễn cho đến lúc đó, việc này thành cùng không thành, Kim Bình Bình lại muốn lại trên người mình, Lâm Đào còn bạch chọc một thân tao. Bất quá, Lâm Đào đoán việc này hơn phân nửa là thành không được. Quả nhiên, Lâm Đào đoán được không sai. Ngày hôm sau Kim Bình Bình làm tới rồi hai chương điện ảnh phiếu, nói là tưởng cùng Lý Minh thành cùng đi xem điện ảnh, bất quá bị Lý Minh thành một ngụm cự tuyệt. Nói là này điện ảnh hắn đã xem qua, không nghĩ lại xem lần thứ hai. Trở về cùng Lâm Đảo nói lên thời điểm, còn hỏi Lâm Đảo vì cái gì nữ đồng chí thỉnh hắn xem điện ảnh, đều phải tuyển nay bộ. Đều đã vài cái nữ đồng chí tìm hắn đi xem bộ điện ảnh này. Mà bộ điện ảnh này rõ ràng cũng không đẹp, lần trước hắn cùng hắn một cái bằng hữu đi nhìn lên, hai người đều ở dạp chiếu phim ngủ rồi. Nghe được Lý Minh thành lời này, Lâm Đảo nghẹn một hồi lâu, mới đem ý cười cấp nghẹn trở về. Còn có thể là vì cái gì? bởi vì tình yêu phiến quá ít cũng liền như vậy mấy bộ có thể tuyển quá ít bái buổi tối ngủ thời điểm lý thành hề tiếp một chậu nước đặt ở mép giường đem lâm đào dày thời ra sau đó đem nàng chân bỏ vào chậu nước phao thủy ôn vừa vặn tốt phao lên thập phần thoải mái lúc trước hai người mới vừa thượng đảo lúc ấy lý thành hề liền cấp lâm đào tẩy qua chân hiện giờ chính mình bụng bụng lớn như vậy cũng thực sự không có phương tiện lý thành hề lại cấp lâm đào rửa chân lâm đào cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng liền hưởng thụ Vừa mới Lý Minh Thành cùng ngươi nói cái gì? Ngươi cười như vậy vui vẻ. Phao chân thời gian không nên quá dài, qua vài phút lúc sau, Lý Thành Hề liền lấy khăn lông đem lâm đào chân lau khô. Lâm đào ngồi vào trên giường, nhìn Lý Thành Hề cởi giày, tiếp tục dùng chính mình tẩy quá chân thủy rửa chân. Nàng cười dựa vào Lý Thành Hề trên lưng, nói, ta phía trước cảm thấy ngươi cùng Minh Thành hai huynh đệ, thật là một chút cũng không giống. Không riêng gì lớn lên không giống, ngay cả tính cách cũng một chút đều không giống nhau. Chính là vừa mới ta nghe hắn nói những lời này đó, mới cảm thấy các ngươi hai anh em còn rất giống. Lý Thành Hề hỏi, hắn nói cái gì? Lâm Đào liền đem Lý Minh Thành lời nói thuật lại một lần, một bên nói một bên cười, chế nhạo nói, ta cảm thấy tại đây mặt trên, các ngươi thật đúng là rất giống. Nghe nói trước kia cũng có nữ đồng chí tìm Lý Thành Hề xem điện ảnh, chẳng qua cũng bị Lý Thành Hề cự tuyệt, cự tuyệt nói so Lý Minh Thành nói còn muốn một cười. Hình như là lúc ấy kia chàng điện ảnh thời gian là đi làm thời gian. Đối phương vẫn là cố ý xin nghỉ muốn đi theo Lý Thành Hề xem điện ảnh. Kết quả Lý Thành Hề biết lúc sau, thập phần nghiêm túc cho nàng thượng một khóa. Kia nữ đồng chí rốt cuộc không dám tìm Lý Thành Hề, hơn nữa nghe nói nàng trước kia cũng là thông qua trong nhà quan hệ mới tiến tuyên truyền bộ, ỉ vào trong nhà có quan hệ, đến trễ về sớm là thường có sự tình. Bị Lý Thành Hề sau khi nói qua, rốt cuộc không dám tùy tiện đến chế về sớm, sau lại không cách bao lâu nàng ba ba điều đi rồi, nàng cũng liền đi theo điều đến nàng ba ba quân khu. Chuyện này vẫn là Trần Thủy Phân nói cho Lâm Đào đâu, Trần Thủy Phân ở trên đảo tùy quân mau 10 năm, trên đảo lớn lớn bé bé chuyện này, nàng biết đến cũng không ít. Lý Thành Hề bị cười đến sắc mặt đen hắc, nhìn về phía một bên, cười đến mặt mày như con cong Lâm Đào. Ánh mắt đen tối, đột nhiên duỗi tay ôm Lâm Đào eo, ở nàng bên thai thấp giọng hỏi nói, "Tốt như vậy cười." Thở ra ấm áp hơi thở, phun ở Lâm Đào bên thai. Tê tê dại dại cảm giác thổi quét mà đến, sợ tới mức Lâm Đào sau này nể tránh, một mặt nghẹn cười, một mặt xin tha nói, không buồn cười một chút đều không buồn cười rốt cuộc là cố kỵ lâm đảo trong bụng hải tử lý thành hề thấy lâm đảo xin tha lúc sau liền buông tha nàng chẳng qua đang ngủ thời điểm duỗi tay bắt lấy lâm đảo tay đặt ở lằn tang địa phương lâm đảo chạm chạm trong tay mễ thả đại kiên thạch càng sự vật thế nhưng giật giật sợ tới mức nàng chạy nhanh rụt tay về hát cắm giữa lâm đảo nhỏ giọng hỏi như vậy nên làm cái gì bây giờ lý thành hề hôn hôn lâm đảo mặt mày nói không có việc gì ngủ đi Có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chịu khổ chứ. 61. 61. Ngày hôm sau Lâm Đào lại đi trường học thời điểm, Kim Bình Bình liền không hề giống phía trước như vậy nịnh bợ nàng, lại trở về đến từ trước như vậy, chẳng sợ chạm vào mặt cũng sẽ không nhiều lời nói mấy câu. Bất quá đối với kết quả này, Lâm Đào đã sớm đoán được, nàng ngược lại cảm thấy như vậy khá tốt. Nàng cùng Kim Bình Bình tính cách vốn dĩ liền không hợp, phi tiến đến một khối ngược lại không thoải mái. Kim Bình Bình giống phía trước như vậy thái độ khác thường xung xoe, mới làm nàng cảm thấy khó chịu đâu. Cũng may ngày đó nàng cùng Kim Bình Bình nói được là danh mạch, nếu không dựa theo Kim Bình Bình ca tính, phòng trừng lại muốn tưởng nàng ở Lý Minh Thành trước mặt nói nói bậy. Tư Ngọc Đình đã nhìn ra, thừa dịp Kim Bình Bình đi đi học, trong văn phòng chỉ có lâm đạo, trung tĩnh cùng nàng ba người thời điểm, hỏi, nhanh như vậy liền cự tuyệt. Nay cũng quá nhanh, hôm trước mới lộ ra manh mối, hôm nay diễn liền sướng xong rồi. Bởi vì trung tĩnh ngày đó không ở, cho nên còn không biết là chuyện gì xảy ra, liền hỏi, hai người các ngươi đang nói cái gì đâu, cái gì cự tuyệt. Tư Ngọc Đình liền đem Kim Bình Bình coi trọng Lý Minh Thành sự tình nói ra. Lâm Đào một bên sửa sang lại bàn làm việc, một bên nói, Minh Thành so với hắn ca tại đây hồi sự tốt nhất không đến chạy đi đâu. Kim Bình Bình thỉnh hắn xem điện ảnh, hắn ngại kia bộ điện ảnh quá khó coi không đi. Này hai huynh đệ lớn lên không giống, điểm này còn rất giống. lần trước lý thành hề liền đi tìm trên đảo thợ mộc đặt làm hai loại hài tử tiểu giường một loại là khá lớn một ít có thể đua ở trên giường lớn một loại khác còn lại là tiểu diêu giường là giống từ ngọc đình như vậy chuyên môn đặt ở trong văn phòng vốn dĩ dựa theo lý thành hề ý tứ là còn muốn đi đảo ngoại đặt làm chẳng qua nhìn đến vương nguyên lượng đặt làm ra tới giường chất lượng rất không tồi liền dứt khoát tìm cùng cái nghề mộc làm lúc này giường cũng đã làm tốt bị đưa đến trong nhà lâm đào nhìn phá lệ thích đã bắt đầu tưởng tượng đến lúc đó hải tử sinh hạ tới ngủ ở trên giường cảnh tượng dương gỗ đưa đến lâm đào sợ đến lúc đó hải tử quá tiểu không hiểu chuyện đụng vào vì thế lại ở chung quanh làm một tầng bao biên bảo đảm như vậy liền tính hài tử không cẩn thận khái đến cũng sẽ không đau lâm đào lúc này mới hoàn toàn yên tâm từ lâm đào bụng lớn lúc sau liền không như thế nào sờ qua máy may hôm nay sờ nữa liền nổi lên hứng thú nàng tìm tới một khối bố ấn lý thành hề kích cỡ cấp lý minh thành làm hai kiện trường tụ sam Làm tốt lúc sau, thừa dịp hôm nay có Thái Dương, liền đem cái này quần áo giặt sạch phơi khô. Chờ đến buổi tối Lý Minh Thành đi theo Lý Thành hề trở về thời điểm, Lâm Đào liền đem quần áo lấy ra tới, nói, Minh Thành, ngươi lần này lại đây, tẩu tử cũng không biết nên đưa ngươi chút cái gì hảo, dứt khoát cho ngươi làm kiện quần áo, ngươi mặc vào thử xem xem hợp không hợp thân. Lý Minh Thành vừa định nói không cần đưa cái gì, chính là vừa nghe nói Lâm Đào cho chính mình làm quần áo, lập tức cao hứng mà cùng cái gì dường như. Chạy nhanh tiếp nhận quần áo chiều trong phòng đi. Vội không ngừng nói, cảm ơn, tẩu tử, ta hiện tại liền đi thử. hắn thay quần áo thực mau, không hai phút lại ra tới. Này nguyên liệu nhan sắc so Lâm đảo dùng để cấp Lý Thành Hề làm quần áo nguyên liệu nhan sắc muốn thiện. Lâm đảo cân nhắc hai huynh đệ một cái trầm ổn, một cái ái cười, cho nên dùng cái này nhan sắc cấp Lý Minh Thành làm trường tụ sam. Lâm Đào ánh mắt thật đúng là không tồi, mặc ở Lý Minh Thành trên người, còn rất giống như vậy một chuyện. Lý Minh Thành ở Lý Thành Hề trước mặt dạo qua một vòng, Mỹ tư tư mà khoe khoang, tẩu tử, thủ nghệ của ngươi cũng thật hảo. Này quần áo làm không tồi, ta mặc vào tới rất thích hợp, cảm giác so thượng hải thương trường mua tới mặc vào tới đều phải thoải mái. Đại ca, ngươi xem ta mặc vào tới đẹp hay không đẹp. Lý Thành Hề không thể gặp Lý Minh Thành này khoe khoang dạng, đặc biệt trên người xuyên vẫn là chính mình tức phụ nhi làm quần áo, lạnh như băng mà mở miệng, khó coi. Không nghĩ tới Lý Minh Thành nhưng thật ra được kính nhi, chạy nhanh nói ca. Đây chính là tẩu tử làm quần áo, ngươi như thế nào có thể nói khó coi đâu. Nói xong nhìn về phía lâm đảo cáo trạng, tẩu tử, ta ca nói ngươi làm quần áo khó coi. Đổi lấy Lý Thành Hề trường Lý Minh Thành liếc mắt một cái. Lâm đảo thấy này hai huynh đệ cùng sướng tuồng dường như, nhấp môi cười vài tiếng, nói, ngươi ca cùng ngươi nói dẫn đâu trên người hắn xuyên, trên chân xuyên, đều là ta cho hắn làm, hắn còn có thể ngại không hảo a Một phen ầm ý qua đi liền bắt đầu ăn cơm. Hôm nay trong nhà thiêu sự cây xảo cà tím làm, chua cay khoai tây ti cùng tôm bảo, lại xào cái đậu tương. Cà tím phơi khô lúc sau lại xào, hương vị so với mới mẹ trực tiếp ăn còn muốn hương. Gần nhất trong nhà khoai tây chín, ngày hôm qua Lý Thành Hề cùng Lý Minh Thành cùng nhau đem khoai tây đều phiên đi lên, trang suốt một cái sọn, xem này tư thế, trong nhà chỉ sợ còn phải ăn được một thời gian khoai tây. Cũng may lâm đảo tay người hảo, phổ phổ thông thông khoai tây tới rồi tay nàng, cũng có thể làm ra các loại mỹ vị. Tôm bảo bên trong thả bí đao, đậu giá cùng khoai tây, bí đao cùng khoai tây đều bị hầm mềm lạ, hơn nữa tôm chỉ lợ, ăn lên một miệng tiên. Tuy nói Lý Thành hề ngoài miệng thực ghét bỏ Lý Minh Thành cái này đệ đệ, nhưng là ngày mai Lý Minh Thành liền phải ra đảo, đêm nay thượng vẫn là cùng Lý Minh Thành uống lên hai ly. Hỏi hắn đến lúc đó đi tính toán đi đâu cái quân khu, còn có một ít khác, dù sao im bặt không nhắc tới sự tình trong nhà. Lý Minh Thành trong lòng đều minh bạch, cũng sẽ không tự tìm không thú vị để những cái đó ăn uống no đủ. Lý Minh Thành rửa chén thời điểm còn ở Cảng Thán, thật muốn ở chỗ này lại ở vài ngày, bị Lý Thành Hề đạp một chân, làm hắn ngày mai Thành Thành thật thật trở về. Rửa mặt qua đi, Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề vào phòng. Lâm Đảo cảm thấy eo có chút không thoải mái, làm Lý Thành Hề giúp nàng ấn ấn, Lý Thành Hề lực độ vừa phải cho nàng mát xa, lại nói, ngươi hiện tại bụng lớn, muốn nghỉ ngơi nhiều, thượng một buổi sáng khóa, còn cho hắn làm cái gì quần áo. Nhìn đến kia tiểu tử ăn mặc chính mình tức phụ nhi làm quần áo. Hướng chính mình khoe khoang bộ dáng, Lý Thành hề liền tưởng tấu hắn một đốn. Lâm Đào quay đầu tới xem hắn, nhấp miệng cười cười, nói, kỳ thật ta cấp Minh Thành làm quần áo, có ta tính toán của chính mình. Lý Thành hề hỏi, cái gì tính toán? Lâm Đào liền đem chính mình nội tâm ý tưởng nói ra, Minh Thành riêng tới trên đảo xem chúng ta, trở về thời điểm chúng ta tổng không làm cho hắn không tay trở về đi. Nhưng là ta tưởng tượng đến đến lúc đó hắn sẽ đem chúng ta chuẩn bị đồ vật mang về nhà, lòng ta lại không thoải mái. Dứt khoát liền cho hắn làm quần áo hảo, quần áo là mặc ở Minh Thành trên người, như vậy vừa không có vẻ chúng ta làm ca tẩu keo kiệt, lòng ta cũng sẽ không không thoải mái. Nói đến cùng, nàng chính là bởi vì năm đó sự tình, đối Lý Thành Hề ba ba cùng mẹ kế ấn tượng không tốt. Chẳng sợ những cái đó hải sản, hàng khô gì đó, ở bọn họ trong mắt không đáng giá tiền, kia nàng cũng không muốn làm Lý Minh Thành mang về cho bọn hắn. Nói xong, lâm đào chiều Lý Thành Hề nhìn thoáng qua, hỏi, ta có phải hay không rất hẹp hỏi a? Nhưng ta tưởng tượng đến lúc trước bọn họ như vậy đối với ngươi, ta liền sinh khí. Lý Thành Hề trong lòng một năng, Lâm Đào tâm tư, hắn lại như thế nào sẽ không rõ. Dừng lại động tác, nắm lấy Lâm Đào tay, nói, không theo kia. Ngày hôm sau vừa lúc là chủ nhật, Lý Thành Hề cùng Lâm Đào đều nghỉ. Lý Thành Hề sáng sớm lái xe chở Lâm Đảo cùng đi đưa Lý Minh Thành đến bến tàu. Bến tàu thượng gió biển muốn so hải đảo thượng lớn hơn một chút, mới vừa xuống xe, Lâm Đào trên trán tóc mái liền bị thổi bay tới. Làn váy cũng theo gió biển phiên động lên, giống như bờ biển gò ở đá ngầm thượng từng đóa bọt sóng. Bất quá nàng váy trường, đảo không có gì. Mặt biển mở mang, mênh mông vô mô bờ. Toàn bộ bến tàu thượng, hoặc là là tới tặng người, hoặc là là tới đón người. Đại ca, tàu tử, ta đi rồi, các ngươi trở về đi. Lý Minh Thành chiều bọn họ phất phất tay, kỳ thật trong lòng rất luyến tiếc, nhưng vẫn là cười nói. Đại ca, đến lúc đó tàu tử sinh, ngươi liền cho ta chụp phong điện báo. Nói cho ta là cháu trai vẫn là chất nữ. Đúng rồi, tử, ta trở về lúc sau sẽ đi mua điểm hài tử dùng đồ vật gửi lại đây, ca ngươi đến lúc đó nhớ rõ đi lấy à. Lý Minh Thành như là có nói không xong nói. Thuyền liên phải khai, những người khác đều lên thuyền, chỉ còn lại có Lý Minh Thành một người còn không có. Lý Thành hề thúc giục hắn, chạy nhanh lên thuyền, một thuyền người đều đang đợi người một cái. Lý Minh Thành nghe xong cười cười, sơ sơ cái mũi, lại lần nữa triều lâm đảo cùng Lý Thành hề phất phất tay. ca tẩu tử ta thật đi rồi à lúc này lâm đảo nhưng thật ra có chút liên tiếp rõ ràng nàng cùng Lý Minh Thành cũng mới tiếp xúc mấy ngày mà thôi nhưng đã từ trong lòng đem hắn coi như thân nhân đối đãi mắt thấy Lý Minh Thành lên thuyền thuyền khởi động lúc sau càng khai càng xa lâm đảo một bên phất tay một bên nhỏ giọng cùng Lý Thành hề nói thầm hôm trước Minh Thành còn nói thịt khô ăn ngon đâu trong nhà cũng không phải không có thịt khô ba ăn tiết mang đến thịt khô còn có hai khối ta nên là Minh Thành mang một khối thịt khô trở về. Ngươi nói ta lúc ấy như thế nào liền luyến tiếp đâu. Kỳ thật cũng không phải luyến tiếp, cấp Lý Minh Thành ăn nàng là bỏ được, nàng đó là không muốn làm khác hai người ăn. Càng nói càng cảm thấy khó chịu, lâm đào đôi mắt có chút hồng hồng, cũng là nàng tới rồi dựng hậu kỳ, thân thể kích thích tố nguyên nhân dẫn tới, cảm xúc dao động khá lớn. Lần trước nàng xem lâm mạn mạn cho nàng gửi tới một quyển tiểu thuyết, bên trong nam nữ nhân vật chính bị bắt tách ra, nàng một bên xem một bên lưu nước mắt. Bị Lý Thành Hề phát hiện, chạy nhanh đem thư cấp tịch thu. không làm nàng lại xem này đó. Thậm chí không quá mấy ngày, lại lấy tới vài buồn tiểu nhân thư cho nàng xem, đó là cái loại này tương đối khôi hài. Lý Thành hề thấy lâm đảo khó chịu, nói, không có việc gì, hắn lúc này lại đây được ngon ngọn, qua không bao lâu lại đến tới, chờ hắn nhiều tới vài lần ngươi thấy chán. Thốt ra lời này, lâm đảo trong lòng mới dễ chịu một ít. Nàng cười cười, nói, ta mới không phiền đâu, Minh Thành làm cho người ta thế. Về đến nhà, lâm đảo lại muốn đi thu thập phòng cho khách trăn. Dựa theo tin viết, phương gì cùng Lâm mạn mạn cũng chính là hôm nay hoặc là ngày mai tới rồi. Phòng cho khách Lý Minh Thành ở mấy ngày, sạch sẽ là sạch sẽ, nhưng chăn gì đó, đến đổi một đổi. Lý Thành Hề mới vừa đem đất trồng rau thảo cấp rút, giặt sạch tay vào nhà thấy Lâm Đào muốn đi đổi vỏ chăn cùng khăn trải giường, đi tới tiếp được chăn, không có việc gì, ta tới, ngươi đi nghỉ ngơi một lát. Lý Thành Hề thu thập chăn này đó là một phen hảo thủ, so Lâm Đào làm khởi sống tới còn nhanh nhẹn, Lâm Đào liền cũng liền từ hắn đi. Chính mình không có chuyện gì, luôn là ngồi mông đều càng ngồi càng lớn, cũng không biết là bởi vì mang thai duyên cớ vẫn là thật ngồi lâu rồi duyên cớ. Lâm đảo không nhàn rỗi, đi trong viện, cấp thỏ con uy lá cải. Trong nhà thỏ con có mang, chính là lấy về trung tĩnh giúp đỡ lai giống hoài thượng. Lâm đảo cảm thấy rất hiếm lạ, liền như vậy một chút, kết quả thật đúng là liền có mang. Vì chăm sóc hảo thỏ con, lâm đảo còn riêng hướng đi trung tĩnh lấy kinh, con thỏ thời gian mang thai liền một tháng tả hữu, tính tính nhật tử. còn có thể tại Lâm đảo đằng trước sinh ra tới. Tư Ngọc Đình biết lúc sau, liên tục cảm thán vẫn là làm con thỏ hảo, một tháng là có thể sinh, nhiều nhẹ nhàng à. Lâm đảo cười nói, làm con thỏ cũng không như vậy hảo, làm con thỏ đến một oa một hoa sinh, một lần sinh vài cái đâu. Đó là con thỏ sẽ không nói, đổi là người, một thai hoài như vậy nhiều, cùng nhau sinh hạ tới, chuẩn cũng đau đến không được. Tư Ngọc Đình vừa nghe cảm thấy cũng là, nàng chỉ là sinh một cái liền đau đến muốn mệnh. Lúc ấy ở phòng sinh sinh hài tử thời điểm, toàn bộ bệnh viện đều là nàng thanh âm, đem Vương nguyên Lượng, Lâm Đảo mấy cái ở bên ngoài chờ, đều cấp lo lắng. Con thỏ hoài 10 ngày qua, bụng đã lớn một ít, ăn cũng so từ trước nhiều, cũng may trong nhà khác không nói, đồ ăn đó là ước chừng, chính là lại nhiều mấy con thỏ, kia cũng là hoàn toàn đủ ăn. Cấp con thỏ uy thực, Lâm Đảo thuận tiện đem con thỏ và thu thập một chút, bằng không có mùi lạ. Đều chuẩn bị cho tốt, lúc này mới đi đánh xả phòng rửa tay. Thầy xong tay nghe nghe Ân, còn rất hương. Tẩy hào tay, lâm đào tính toán đi trước phòng bếp đem mặt cấp cùng. Buổi sáng thời điểm Lý Thành Hề đi thực phẩm phụ phẩm xưởng mua được một khối trước chân thịt, nàng hôm nay tính toán trưng điểm bánh bao. Kết quả nàng mới vừa đi đến phòng bếp, đã nghe tới rồi một cổ tử mùi lạ nhi, xú xú. Kỳ thật loại này xú vị lâm đào buổi sáng thời điểm đã nghe tới rồi, như có như không, này một chút càng thêm xú. Lâm đào nhịu như mày, còn tưởng rằng có phải hay không trong nhà có chết lao thử. Phía trước liền nghe Trần Thủy Phân nói trong nhà có lao thử, chính là lâm đảo không ở chính mình ra nhìn đến quá, còn tưởng rằng nhà mình không lao thử, kết quả hôm nay đã nghe tới rồi xú vị. Nàng trong lòng cân nhắc, nếu là thực sự có lao thử, kia nàng lần tới đến đi ôm chỉ miêu tới. Kết quả chết lao thử không tìm được, lâm đảo rốt cuộc tìm được rồi xú vị nơi phát ra, lại phát hiện là lần trước Lý Minh Thành mang đến cái kia, màu vàng cả người mang theo thứ ngoạn ý nhi. Lâm đảo chưa thấy qua thứ này, Lý Minh Thành tới thời điểm nói hắn mang đều là trái cây, kia Lâm Đào liền tạm thời cho rằng đây là trái cây đi. Nhưng là nàng chưa từng thấy quá như vậy kỳ quái trái cây, cả người mọc đầy thứ, không cẩn thận chát tới tay còn rất đau. Trước hai ngày xem thời điểm hảo hảo, hiện tại đã có chút nước ra rồi. Lâm Đào nghe nghe, bị sú đến trắng non khuôn mặt vừa nhỉu, sau này lui hai bước. Này, thứ này cũng quá sú lạc. 62, 62. Lâm Đào nghe nghe. Bị xú đến trắng non khuôn mặt vừa nhíu, sau này lui hai bước. Này! Thứ này cũng quá xú lạc. Vừa lúc Lý Thành Hề đã đổi hảo khăn trải giường chăn, đem khăn trải giường chăn bỏ vào trong sọt, tính toán đợi chút đi tẩy. Lâm đào nhìn đến hắn, gọi lại, Thành Hề, cái này có phải hay không hư? Đều xú. Lý Thành Hề đi vào tới vừa thấy, liền nhìn đến một cái đại đại sầu riêng. Trước hai ngày Lý Minh Thành mới vừa lấy tới khi sắc ngoài còn có chút phát thanh, cũng không có vỡ ra. Lý Thành Hề suy nghĩ lại phóng hai ngày, hiện tại sắc ngoài hoàng chút, cũng nổ tung, vừa lúc có thể ăn. Thấy lâm đào che lại cái mũi bộ dáng, Lý Thành Hề cười giải thích nói, này không phải hư, đây là sầu riêng, chính là cái này vị. Nói, hắn đi rửa tay, đem sầu riêng sắc lộn ra, lộ ra no đủ thịt quả. nay sầu riêng còn rất đại, thịt chất no đủ, da mỏng, khai ra vải phòng. Lý Thành Hề, này sầu riêng rất không tồi. Lâm đào, như vậy xú, cũng không tệ lắm. lý thành hề lấy ra một phòng sầu riêng triều lâm đào nói sầu riêng nghe xú an hương ngươi thử xem xem khá tốt ăn lâm đào ghét bỏ bộc lộ ra ngoài lại sau này lui hai bước lắc đầu qua xú ta cũng không nên lý thành hề thấy bãi, cũng không miễn cưỡng nàng mà là làm trò lâm đào mặt liền ăn một ngụm sầu riêng ân thịt quả mềm mại hương thuần vào miệng là tan hắn đã thật lâu không có ăn sầu riêng lại lần nữa ăn đến hương vị trước sau như một hảo lâm đào thấy lý thành hề ăn cái kia xú sầu riêng còn lộ ra ăn rất ngon biểu tình thật không biết nên nói cái gì hảo nhưng trong lòng cũng bắt đầu buông lòng chút này sầu riêng thật sự ăn ngon hơn nữa lý thành hề dụ hoặc lâm đào nói kia ta đây liền thử xem xem chỉ cần là nàng thèm cũng không phải là ta nàng chỉ chỉ trong bụng hải tử lý thành hề cười khẽ thanh cấp lâm đào huy một ngụm lâm đào vốn là ôm nếm thử tâm thái cũng làm hảo nếu không thể ăn hoặc là thật sự quá xú liền phun rất chuẩn bị tâm lý Kết quả ăn một ngụm lúc sau, Nguyên Bản nhăn lại mày lơi lỏng xuống dưới, nàng thế nhưng cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. "Còn được không?" Lý Thành hề hỏi. Lâm Đào gật đầu, "Còn khá tốt ăn." Vì thế, Lâm Đào từ lúc bắt đầu đối sầu riêng ghét bỏ, đến cuối cùng ăn luôn một khối to sầu riêng. Lý Thành hề nói, "Sầu riêng dinh dưỡng giá trị rất cao, trước kia ta còn nghe nói qua một cái sầu riêng ba con gà loại này cách nói, bất quá loại này lời nói nghe một chút cũng liền tính. Sầu riêng ăn ngon, nhưng cũng không thể ăn nhiều." dễ dàng thượng hỏa, đặc biệt là hiện tại lâm đào mang thai, so bình thường càng thêm dễ dàng thượng hỏa. Ngày thường nàng mỗi ngày đều phải uống không ít thủy, nấu ăn khi nhất định phải có canh, nếu không liền dễ dàng thượng hỏa, ngoài miệng khởi phao. Lâm đào mới ăn một phòng sầu riêng, lý thành hề liền không cho nàng ăn, mặc cho lâm đào nói là nàng trong bụng hải tử ăn cũng vô dụng, ăn qua sầu riêng nghỉ ngơi trong chốc lát, mặt cũng không sai biệt lắm phát hảo. Lâm đào chỉ huy lý thành hề đem thịt heo băm thành nhân. Lại véo một đống hành thái cùng rau hẹ, tính toán làm hai loại bánh bao nhân, một loại là hành thái thịt heo, một loại là rau hẹ nhân. Lâm Đào ngày thường xào rau khi thích ăn rau hẹ, nhưng ăn bánh bao khi lại không thích rau hẹ nhân, nhưng là Lý Thành hề thích, Lâm Đào liền cũng nhiều bao chút. Bao bao từ thời điểm, Lâm Đào trong lòng nhớ mong phương gì cùng Lâm mạng Mạn, nhìn xem ngoài cửa sổ, nói, cũng không biết tiểu mục có thể hay không nhận được phương gì cùng mạng Mạn. Vốn dĩ dựa theo Lý Thành hề ngay từ đầu ăn bài. là tính toán làm Tiểu Ninh đi tiếp Phương Dĩ cùng Lâm Mạn Mạn, Chính là Phương Dĩ viết thư nói muốn trước tiên trở về, vừa lúc trong khoảng thời gian này Tiểu Ninh thỉnh thăm người thân giả về quê, nói là trong nhà cho hắn giới thiệu cái đối tượng, làm hắn trở về cùng đối phương thấy một mặt, liền không có biện pháp đi tiếp người. Vì thế Lý Thành Hề liền phái trong đoàn Tiểu Mục qua đi tiếp người, chẳng qua không phải đi tương thành tiếp, mà là đi ga tàu hỏa tiếp. Phương Dĩ cùng Lâm Mạn Mạn từ Lâm Thường Hải đưa lên xe lửa, Chỉ cần các nàng an tâm ngồi vào thành phố núi ga tàu hỏa xuống xe, là có thể cùng tiểu mục tiếp phía trên. Tiểu mục tối hôm qua thượng liền ngồi thuyền ra đảo, hôm nay hẳn là liền đi nhà ga tiếp người. Lại tính thượng trễ chút khả năng tính, Lý Thành hề nói nếu là hôm nay không nhận được, liền ở bến tàu nhà khách ở một đêm thượng, ngày mai tiếp tục đi nhà ga đám người. Hẳn là không thành vấn đề, ga tàu hỏa liền như vậy điểm đại, tiểu mục liền ở cửa chờ diện mạo gì đó nói ngày đó xuyên cái gì quần áo cũng nói, sẽ không làm lỗi. chuẩn có thể nhận được người. Lý Thành Hề nói, hắn cũng ở giúp đỡ bao bao tử, chẳng qua hắn bao bao tử tay nghề thật sự kém cỏi, bao không hai cái đã bị lâm đào dám đi làm khác sống, ngươi nếu là nhàn không có việc gì, liền đem trong nhà gà uy một huy, đừng ở chỗ này nhi cho ta thêm phiền. Bị tức phụ nhi ghét bỏ Lý Thành Hề, yên lặng đi uy gà. Lâm đào mang thai không mấy tháng thời điểm, Lý Thành Hề liền thác Trần Thủy Phân giúp hắn từ ngư dân ra mua mười mấy chỉ gà con trở về dưỡng. Từ khai năm thời điểm bắt đầu dưỡng, dưỡng đến hài tử sinh ra tới thời điểm, vừa lúc có thể sát cấp lâm đảo ở cứ thời điểm ăn. Lúc ấy Trần Thủy Phân liền ở lâm đảo trước mặt khen Lý Thành hề thật nhiều hồi, Lý Đoàn trưởng thật đúng là cái hảo nam nhân A. Bên kia, Lý Minh Thành ngồi hai cái giờ thuyền, rốt cuộc đến ạ Hắn một chút đều không có say tàu dấu hiệu, đi đường bộ bộ sinh phong. Rơi thuyền, còn phải đi nhà ga ngồi xe lửa hồi Thượng Hải. Ga tàu Hà Nội, Phương Dĩ cùng Lâm Mạn Mạn đã hạ xe lửa. Hai người từng người lấy cái đại tay nải, lâm mạn mạn nâng phương dì, nói, mẹ, tay nải ta tới bắt đi. Không có việc gì, mẹ tới bắt. Phương dì nói, người A đảo tỷ nói phái quân nhân tới đón chúng ta, ăn mặc màu trắng hải quân phục, cùng ngươi tỷ phu kết hôn ngày đó xuyên giống nhau, ngươi nhìn xem ở đâu. Phương dì nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng ở khắp nơi tìm kiếm người mặc hải quân phục quân nhân. Chính là mẹ con hai người tới tới lui lui xem vài vòng, căn bản liền không có nhìn đến cái gì ăn mặc hải quân phục người. Lâm mạn mạn chiều phương dì lắc đầu, mẹ, ta không tìm được, có phải hay không người kia còn không có tới. Chúng ta phía trước cấp A đảo Tỷ viết thư thời điểm, viết có khả năng hôm nay đến, cũng có khả năng ngày mai đến, khả năng người kia ngày mai mới đến tiếp chúng ta. Cũng không phải không cái này khả năng. Phương dì gật gật đầu. Mẹ con hai người thương lượng một chút, tính toán nếu không các nàng chính mình đi bến tàu ngồi thuyền hảo. Kỳ thật các nàng tới phía trước, đều tìm lâm thường hải hỏi thăm tốt, nên ở đâu xuống xe. Hạ xe lửa lúc sau còn phải đi bến tàu ngồi thuyền, ngồi vào chỗ nào, các nàng đều biết. Bất quá các nàng vẫn là có không biết, thì như làm nơi nào xe có thể tới bến tàu, cái này các nàng thật đúng là không biết. Cũng là lúc ấy dù sao có người tiếp, liền không hỏi thăm. Mẹ con hai người mới vừa đi ra ga tàu hỏa, lâm mạn mạn nói, mẹ, ngươi tại đây ngồi một lát, ta đi hỏi một chút chúng ta nên đi chỗ nào ngồi xe. Hảo! Phương dì gật gật đầu. Ngồi lâu như vậy xe lửa, nàng thật là có chút mệt. Lâm Mạn Mạn tính cách đánh tiểu liền nội hướng, ngày thường thực án tĩnh, lời nói cũng không nhiều lắm. Lúc này tìm người hỏi đường, cũng là tuyển thoạt nhìn hiền lành lão nhân ra hỏi. Lão ra ra, ta hỏi một chút, đi bến tàu nên từ chỗ nào ngồi xe A? Có thẳng tới bến tàu xe buýt sao? Lâm Mạn Mạn hỏi. Kia Lão ra ra nhìn hòa ái, cũng rất lòng nhiệt tình, chẳng qua lỗ thai quá bối. Hơn nữa Lâm Mạn Mạn nói chuyện thanh âm cũng không đủ đại, không nghe rõ. Hỏi, a, người nói gì? chỗ nào có màn thầu người hướng bên kia đi bên kia có ra tiệm cơm quốc doanh chỗ đó bán màn thầu lâm mạn mạn thấy lão ra ra nghe lầm sắc mặt hồng hồng cổ đủ dũng khí lớn tiếng mà nói câu không phải ta là hỏi nên làm cái gì xe đi bến tàu bến tàu ta biết ngươi không cần lớn tiếng như vậy nói đều cùng ngươi nói bán màn thầu đến đi tiệm cơm quốc doanh ngươi đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ lỗ thai liền như vậy không hảo sự a về sau nhưng như thế nào đến a lão da da chắp tay sau lưng Chiều Lâm Mạn Mạn lắc đầu thở dài một tiếng. Lâm Mạn Mạn. liền ở Lâm Mạn Mạn tính toán từ bỏ lao ra ra, lại mặt khác tìm người hỏi thăm thời điểm. Một cái ăn mặc trưởng tụ sam nam nhân đi đến nàng trước mặt, hỏi, đồng chí, ngươi là đi bến tàu đi. Ta biết nên từ nào ngồi xe, ta mang ngươi qua đi. Nam nhân lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, dáng người đỉnh bạc, Lâm Mạn Mạn đến ngửa đầu xem hắn. Nhưng là, Lâm Mạn Mạn đầu một hồi ra cửa, đối với tuổi đại lao ra ra nàng yên tâm. đối mặt trước mắt cái này chủ động đưa ra muốn giúp chính mình tuổi trẻ nam nhân lâm mạn mạn trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác nàng cắn cắn môi không nói gì lý minh thành gãi gãi đầu nhìn ra tới tiểu cô nương do dự một bên giải thích một bên từ trong túi móc ra vé tàu cấp tiểu cô nương xem đồng chí ngươi yên tâm ta không phải người xấu ta ca là quân nhân ta mới từ trên đảo thăm người thân trở về không tin nói ngươi xem ta phiếu còn có ta chứng kiện ngươi đều có thể nhìn xem Lâm mạn mạn từ Lý Minh Thành trong tay tiếp nhận vé tàu cùng giấy chứng nhận, nghiêm túc mà nhìn xem, lúc này mới yên tâm chút. Nang hông hương mặt, chiều Lý Minh Thành nhỏ giọng nói, Ngượng ngùng, ra cửa bên ngoài, ta không có biện pháp không cảnh giác một ít. Ngươi vừa mới nói ngươi có thể mang chúng ta đi ngồi xe, là thật vậy chăng? Kia đương nhiên, ta không cần thiết lửa ngươi. Lý Minh Thành nói, ta một giờ lúc sau xe lửa, bây giờ còn có thời gian, ta đưa ngươi qua đi. Lâm mạn mạn nói. Ta mẹ còn ở ga tàu hỏa cửa chờ ta, ta đi trước tiêu nàng. Lý Minh Thành đi theo Lâm Mạn Mạn cùng nhau đi, đến ga tàu hỏa cửa, Phương Dì đã đang chờ. Nhìn thấy Lý Minh Thành, nghe Lâm Mạn Mạn giải thích nói, Mẹ, vị này sống lôi nói có thể đưa chúng ta đi ngồi xe địa phương. Thật là cảm ơn ngươi, tiểu đồng chí. Phương Dì nói lời cảm tạ. Lý Minh Thành vốn dĩ đã bị Lâm Mạn Mạn xưng hô chính mình vì sống lôi phong rất ngượng ngùng, Phương Dì lại hướng hắn nói lời cảm tạ. Hắn chạy nhanh nói. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ, ta đều là hoa quốc con cháu người nhà, không cần khách khí như vậy. Lại nhìn đến trên mặt đất hai cái đại tay mải, hỏi, đây là các ngươi bao về sao? Ta giúp các ngươi lấy. Lâm mạn mạn cùng phương gì đều ngượng ngùng làm hắn lấy tay mải, nhân gia đã hảo tâm đưa các nàng đi nhà ga, các nàng nào không biết xấu hổ lại làm người làm cu ly nha. Lâm mạn mạn nói, không cần không cần, ngươi có thể đưa chúng ta đi nhà ga chúng ta đã thực cảm kích. Nhưng là Lý Minh Thành trực tiếp đem hai cái cực đại tay mải khiêng lên tới, bước bước chân liền đi đến đằng trước. Đi đường thời điểm chiều lâm mạn mạn mảnh khảnh cánh tay nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, như vậy tế cánh tay, thật không biết như thế nào khiêng lên lớn như vậy tay mải. Lý Minh Thành khiêng lên tay mải liền đi, Phương Dị cùng lâm mạn mạn hai mẹ con chỉ có thể ở phía sau đội kịp. Biết Lý Minh Thành là vì giúp các nàng lấy hành lý mới cố ý đi so các nàng mau, Phương Dị lôi kéo lâm mạn mạn tay, nói thẳng này tiểu đồng chí người thật đúng là không tồi Thật là lòng nhiệt tình. Trạm xe buýt ly ga tàu hỏa hơn 10 phút lộ trình, không tính rất xa, nhưng nếu là không ai chỉ lộ, phương gì cùng lâm mạn mạn trời xa đất lạ, thật đúng là không dễ dàng như vậy tìm được. Lý Minh Thành chỉ vào mặt trên thẻ bài nói, đi bến tàu phải làm 13 lộ xe buýt, đợi chút hẳn là liền tới, các ngươi tại đây từ từ. Xuống xe lúc sau lại hướng phía trước đi hơn 10 phút, là có thể đến bến tàu. Đến bến tàu, các ngươi muốn đi đâu nhi, liền mua đi đâu cái đảo phiếu liền thành. Cảm ơn ngươi. Lâm mạn mạn chiều cẩn thận nói cho các nàng lộ tuyến nam nhân nói lời cảm tạ. Phương dì từ trong bao quần áo lấy ra mấy cái cây cam, đưa cho Lý Minh Thành, tiểu đồng chí, đây là chúng ta quê quán đặc sản cây cam, ngươi cầm trên đường ăn. Lý Minh Thành không chịu nhận lấy, lại bị lâm mạn mạn cầm cây cam trực tiếp nhét vào hắn trong túi. Lý Minh Thành chiều lâm mạn mạn xem một cái, thấy tiểu cô nương trắng non gò má đỏ lên, phỏng trừng là ngượng ngùng cực, nhưng lại chính mình nhận lấy. Hắn cũng liền không chối tử. Ta đây liền nhận lấy. Cảm ơn các ngươi cây cam. Ta còn phải đuổi xe lửa, liền đi trước. Lý Minh Thành cười nói. 63, 63. Phất phất tay, Lý Minh Thành đi lên từ mau, không bao lâu liền biến mất ở các nàng tầm mắt giữa. Phương dị còn ở đằng kia nói đi, bên ngoài hảo tâm người chính là nhiều. Vừa lúc 13 lộ xe buýt tới, lâm mạn mạn đỡ Phương dị, hai mẹ con người lên xe, vừa lúc trên xe có phòng trống. Ước chừng ngồi hai mươi mấy phút liền đến đứng. Hai người dựa theo Lý Minh thành công đạo lộ tuyến đi phía trước đi, hơn 10 phút lúc sau quả nhiên tới rồi bến tàu. Đi mua vé tàu thời điểm, Phương Dĩ cùng lâm mạn mạn nói, các nàng lại hỏi thăm một chút có hay không tới đón các nàng quân nhân. Không sợ vạn nhất liền sợ một vạn, nói không chừng hắn là ở bến tàu chờ các nàng đâu. Bất quá tìm một vòng cũng không tìm được cái kia quân nhân, mua phiếu thời điểm, Phương Dĩ lại cùng người bán vé nói một tiếng. Người bán vé tiểu đồng chí nhìn các nàng liếc mắt một cái, hướng trên đảo gọi điện thoại. Thông xong điện thoại lúc sau làm các nàng hơi chút chờ một lát, dù sao ly tiếp theo ban thuyền còn có hai cái giờ, không nóng nảy. Qua đại khái nửa giờ chờ, điện thoại lại lần nữa vang lên. Tiểu đồng chí tiếp điện thoại đem điện thoại cho Phương Dì. Phương Dì nghe được trong điện thoại truyền đến Lý Thành Hề thanh âm. Phương Dì, ta là Lý Thành Hề, ngươi cùng mạn mạn đợi chút trước ngồi trên thuyền đảo, ta cùng A đảo đi bến tàu tiếp các ngươi. Ai, hảo hảo. Phương Dì đồng ý, chưa nói vài câu, cắt đứt điện thoại. Tiểu đồng chí chiều các nàng nói, lý đoàn trưởng phái người đi tiếp của các người, bất quá phỏng chừng ở đâu bỏ lỡ. Các ngươi trước ngồi trên thuyền đảo, đến lúc đó chúng ta nhìn thấy hắn, sẽ nói với hắn minh tình huống, nói cho người khác đã tới rồi. Sự tình cũng liền như vậy xảo, liền như vậy bỏ lỡ. Bất quá phương gì thấy tiểu đồng chí nói như vậy, cũng cứ yên tâm xuống dưới. Cuối cùng hơn 2 giờ thuyền trình, còn hảo hôm nay trên biển gió êm sóng lặng, so với lâm đảo thượng đảo ngày đó khá hơn nhiều. Lâm mạn mạn còn hảo. không như thế nào say tàu, phương dì tuổi lớn dễ dàng say tàu, ở trên thuyền phun ra một hồi, thuyền dần dần tới rồi bến tàu, lâm mạn mạn đỡ phương dì, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mẹ, đó là a đào tỷ đi, kia bên cạnh đứng sự tỷ phu, a đào tỷ bụng thật sự giống tin nói như vậy lại nhìn giống song bào thai. phương dì nguyên bản có chút héo héo, nghe được lâm đảo, cũng chạy nhanh thông qua cửa sổ ra bên ngoài xem, quả nhiên liền nhìn đến lâm đảo cùng lý thành hề song song đứng ở bến tàu thượng, chính chiều các nàng bên này nhìn. Chẳng qua các nàng ở trên thuyền, có thể thông qua cửa sổ nhìn đến Lâm Đào, Lâm Đào lại nhìn không tới các nàng. Lâm Mạn Mạn đỡ phương gì đi đến bên ngoài, phất phất tay. Lâm Đào lúc này mới nhìn đến hai người, trên mặt trào ra ý cười, lôi kéo Lý Thành Hề ống tay áo, chỉ vào phương gì cùng Lâm Mạn Mạn, như nhau lúc trước nhìn đến Lâm Thường Hải Thượng đảo khi phản ứng. Thành Hề, ngươi mau xem, là phương gì cùng Mạn Mạn. Lý Thành Hề cười cười, nhìn thấy Lâm Đào cái dạng này. giống như là nhìn đến lúc trước hai người mới vừa nhận thức thời điểm. Hắn luôn là nhịn không được muốn rỗi tay đi sờ sờ nàng phát đỉnh, nhưng bến tàu thượng nhân nhiều, hắn không có thực tế hành động. Thuyền tới rồi ngạn dừng lại, Phương Dĩ cùng Lâm Mạn Mạn mới vừa rời thuyền, Lâm Đào liền đi qua đi đỡ lấy Phương Dĩ, Phương Dĩ đây là say tàu đi, này dọc theo đường đi lại đây các ngươi vất vả, đi, chúng ta trước lên xe. Lâm Mạn Mạn gật gật đầu, ân ta mẹ nàng say tàu. Phương Dĩ xua xua tay, không có việc gì, không như vậy nghiêm trọng Lý Thành Hề tiếp nhận bao vây bỏ vào xe cốt xe, Lâm Đào cùng Lâm Mạn Mạn một tả một hữu đỡ phương gì lên xe. Lâm Đào đem cửa sổ xe đều mở ra, có gió thổi tiến vào có thể dễ chịu một ít. Tới rồi trong nhà, Lâm Đào làm phương gì đi trước ngủ một giấc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lan lộn lâu như vậy, nàng cũng không giống như là Lâm Mạn Mạn như vậy tuổi trẻ, thật là mệt mỏi, cũng chưa nói cái gì, đi trước nghỉ ngơi. Mạn Mạn, ngươi có đói bụng không, trong nhà trưng bánh bao, ta cho ngươi đi lấy. lâm đào mang theo lâm mạn mạn đi rửa mặt rửa tay ở xe lửa thượng cũng chưa có thể hảo hảo rửa mặt tới rồi nơi này hảo hảo rửa mặt cả người mới thoải mái thanh tân rất nhiều lâm mạn mạn lắc đầu nói trên đường thời điểm chúng ta ăn qua lương khô không nói bụng a đào tỉ các ngươi nơi này cũng thật hảo thật xinh đẹp lâm mạn mạn ở trên xe khi làm trò lý thành hề mặt không mặt mũi nhiều lời lời nói lúc này chỉ có nàng cùng lâm đào hai người lúc này mới bắt đầu lại nói tiếp sân như vậy đại còn loại hoa Thật là đẹp mắt, hải cũng đẹp, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hải đâu, mặt biển mở mang, bích ba vạn khoảnh. Mặt biển ảnh ngược trời xanh, thật gọi người phân không rõ cái gì là hải cái gì là thiên. Trước kia đọc sách thời điểm, thấy thư mặt trên hải hương vị, ta lúc ấy nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được hải là cái gì hương vị, nhưng là hôm nay ta đã biết. Lúc ấy ta vừa tới trên đảo khi, cũng bị biển rộng cấp chấn kinh rồi, nghĩ thầm hải cũng thật mỹ. liền tính hiện tại ở trên đảo ở đã hơn một năm. có khi thức dậy sớm ra cửa nhìn đến sương mù mênh mông mặt biển cũng vẫn là sẽ bị chấn động đến lâm đào cười cười cái gì hương vị lâm mạn mạn nhấp miệng cười cười nói ta cảm thấy liền cùng ngươi gửi đi hải sản hương vị không sai biệt lắm hàm hàm còn có chút tanh. lâm đào bị lâm mạn mạn nói làm cho tức cười nhưng là tưởng tượng thật đúng là như vậy một chuyện kế tiếp lâm mạn mạn lại cùng lâm đào trò chuyện hài tử sự tình cùng với lần trước nàng gửi lại đây thư a đào tỉ ngươi bụng lớn như vậy Hoài có phải hay không xong bảo thai A Hẳn là không phải đâu, mọi người đều nói như vậy, bất quá bác sĩ nói chỉ có một thai âm. Thật không biết đến lúc đó sinh ra tới chính là cái tiểu nam hải vẫn là tiểu nữ hải, nhưng ngươi cùng tỷ phu hải tử, mặc kệ nam hải, nữ hải, khẳng định đều lớn lên xinh đẹp. Ta nhưng thật ra tưởng sinh cái nữ nhi, mới vừa hoài thượng lúc ấy cảm thấy là nam hay nữ đều có, càng là đến mặt sau, càng muốn sinh cái nữ nhi. Ta cũng thích nữ hải tử. Nữ hài tử nhiều đáng yêu á đúng rồi a đào tỷ ta lần trước cho ngươi gửi thư ngươi xem qua sao. Có một quyển chính là viết mấy nữ hài tử phía trước chuyện xưa, ta nhìn đặc biệt có xúc động, còn ở mặt trên phê bình, ngươi nhìn đến ta phê bình sao. Lâm đào gật gật đầu, ta thấy được, ngươi hiện tại giải thích càng ngày càng nhất châm kiến huyết, ở nhà thời điểm không thiếu đọc sách đi. Lâm mạn mạn nhấp miệng cười nói, ân tìm ta đồng học mượn mấy quyển thư, trong nhà nàng thư thật nhiều, bất quá ta phải ở nhà nàng xem, không thể lấy về đi. Lâm Đào mang theo Lâm Mạn Mạn đi phòng ngủ, chỉ vào giá sách nói, nơi này thư là ngươi tỷ phu, ngươi muốn nhìn nào vốn là lấy. Bất quá có chút thư quá chuyên nghiệp, không biết ngươi có thể hay không xem hiểu. Thật nhiều a. Lâm Mạn Mạn trong mắt sáng lên, không nghĩ tới tỷ phu còn như vậy hái đọc sách đâu. Lâm Đào sau khi nghe xong, có trung vinh dự mà nói, ngươi tỷ phu là trưởng quân đội tốt nghiệp, là đứng đứng đắn đắn sinh viên, ngươi cũng không thể coi thường hắn. Này đó tiếng Anh thư cùng tiếng Nga thư hắn cũng có thể xem. Nói chuyện thời điểm, Lâm Đào không phát giác chính mình trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ đắc ý. Hai người nói chuyện thời điểm, Lý Thành Hề đã đem khăn trải giường đệm chăn đều tẩy hảo, lượng ở trong sân, đi tới cùng Lâm Đào nói, A Đào, khăn trải giường đệm chăn ta đã tẩy hảo lượng thượng, ta đợi chút còn phải đi trong đoàn có chút việc, ngươi hảo hảo tiếp đón phương gì cùng mạn mạng, mạ, ta hôm nay trở về hẳn là sớm. ân, ngươi đi đi. Lâm Đào gật gật đầu. Lý Thành Hề đi rồi, Lâm Mạn Mạn nhỏ giọng nói, a đào tỷ. Tỷ phu còn ở nhà tẩy đệm chăn đâu, tỷ phu thật tốt. Mạn mạn, chúng ta trước kia sinh hoạt ở đảo hoa thôn cái kia tiểu địa phương, nhìn đến đều là trong thôn người, như vậy làm chúng ta ánh mắt đại đại đã chịu hạn chế. Khi chúng ta đi ra đảo hoa thôn cái kia tiểu địa phương, liền sẽ phát hiện, thế giới rất lớn, nam nhân cũng không phải đều giống đảo hoa thôn những người đó giống nhau. Lâm Đào nói, Lâm mạn mạn tuy rằng đã 17-18 tuổi, nhưng là còn trước nay không tiếp xúc quá nam nữ cảm tình, đối này đó cũng không hiểu. Lúc này nghe xong Lâm Đào nói, liên tục gật đầu. Lý Thành Hề đi rồi không bao lâu, Phương dì liền tỉnh rửa mặt, đi ra không thấy được Lý Thành Hề, liền hỏi Lâm Đào hắn đi đâu vậy. Lâm Đào liền giải thích một chút, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đem bánh bao trưng đi lên. Bánh bao tiên hương, hơn nữa Phương dì cùng Lâm mạn mạn đều lói bụng, hai người các ăn hai cái bánh bao. Ăn qua bánh bao lúc sau, Phương dì lúc này mới đi đến trong viện đi xem viện này, nói viện này xử lý thật tốt. Bất quá nhìn thấy trong viện dưỡng kia mười mấy chỉ gà, vẫn là có chút cẩn thận hỏi, dưỡng nhiều như vậy gà, sẽ không bị cách thủy hội từ bỏ thói quen xấu đi. Hiện tại bên ngoài đều không cho phép dưỡng nhiều như vậy ra cầm, gà vịt nhiều nhất một hai chỉ, nhiều liền sẽ bị cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Lâm Đào biết phương gì là lo lắng bọn họ, bất quá trên đảo không khí không như vậy nghiêm trọng. Nếu không từ Ngọc Đình cùng Trung Tĩnh hai người, cũng không có khả năng đi trường học dạy học. Lắc đầu nói, phương gì, sẽ không. Trên đảo không có bên ngoài như vậy nghiêm, mọi người đều là cái dạng này. Này đó gà là năm nay đầu xuân khi Thành Hề mua tới, nói là tính toán làm ta ở cứ thời điểm ăn. Thành Hề cũng thật săn sóc. Phương dị sau khi nghe xong, lôi kéo lâm đảo tay khen lý Thành Hề. Lại chiều lâm đảo nhìn nhìn, cười nói, đã hơn một năm không thấy, ngươi so trước kia béo chút, cũng ái cười, vừa thấy chính là bị Thành Hề sủng ra tới, ngươi gà chính là cái hảo nam nhân, không sai được. Nói xong lúc sau lại vào nhà đi thu thập hành lý. hai cái trong bao quần áo một cái là trang nàng cùng lâm mạn mạn quần áo một cái khác tay nải còn lại là trang cấp lâm đảo mang đồ vật nhiều là tương thành bên kia đặc sản có cây cam du bánh rảy huyết tràng không nghĩ tới lâm đảo còn ở bên trong thấy được một trống tã lâm đảo nói phương gì ngươi như thế nào còn chuẩn bị nhiều như vậy tã hải tử tã ta bên này đều chuẩn bị tốt nhưng là phương gì lại nói nói này tã không phải cấp hài tử chuẩn bị là cho ngươi chuẩn bị lâm đảo có chút phát nốc trong mắt tràn đầy kinh ngạc cho ta chuẩn bị ân phương dì cười cười nói ngươi là đầu một hồi sinh hải tử có rất nhiều sự tình đều không rõ ràng lắm chờ ngươi sinh xong hải tử ở cữ thời điểm phía dưới liền sẽ theo tới nguyệt sự giống nhau lưu dơ đồ vật lúc ấy phương dì sinh hải tử thời điểm không ai giáo ăn không ít mệt này đó mẹ ta cũng không thể làm ngươi lại ăn phải cho ngươi hảo hảo ngồi thắng tử đem thân thể dưỡng hảo lâm đào nghe xong lời này trong lòng ấm áp nhìn trước mặt phương dì Nàng giữ chặt phương dì tay, nói, phương dì, cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm ơn ngươi. Như vậy đại thật xa lại đây hầu hạ nàng ở cữ, phương dì là thật lấy nàng đương nữ nhi đối đãi. Đứa nhỏ gốc cùng ta còn nói cái gì tạ? Phương dì dối tay, đem lâm đảo thái dương tóc mái đừng đến như sau. Trong viện, lâm mạn mạn đang xem hoa. Hoa sơn chi đã qua Hoa Kỳ, phượng tiên hoa lại là khai vừa lúc, có vài loại nhan sắc, đỏ thấm, phấn hồng còn có mân hồng. Lâm Mạn Mạn nhìn trong chốc lát, lúc sau chú ý tới trong viện còn dưỡng chỉ thỏ con, chạy nhanh đi qua đi xem, rồi tay sờ sờ. Lúc này con thỏ đã hoài thai, tính tình tăng trưởng, không cho sờ, dơ chân trước muốn cào người, còn hảo Lâm Mạn Mạn tay nhanh rút về. Đúng lúc này Lâm Mạn Mạn đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm, ai nha, ngươi chính là Lâm Lão sư muội muội đi, lớn lên cũng thật tuấn, cùng Lâm Lão sư giống nhau bạch. Là Trần Thủy Phân, nàng ở nóc nhà phơi củ cải làm, đang chuẩn bị đi lấy. Kết quả mới vừa bò lên trên cây thang liền thấy được trong viện Lâm Mạn Mạn. Lâm Mạn Mạn không quen biết Trần Thủy Phân, bị khen đỏ hừng mặt, nhỏ giọng ứng câu, ân. Trần Thủy Phân cười cười đi làm việc, Lâm Mạn Mạn còn lại là vào phòng. Lâm Đào cùng Phương gì đã đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm, thấy Lâm Mạn Mạn đỏ mặt tiến vào, hỏi, làm sao vậy? Lâm Mạn Mạn liền đem chuyện vừa rồi nói cho Lâm Đào. Lâm Đào nghe được cười ra tiếng tới, nói, đó là cách vách ra tẩu tử, người thức tốt, chính là tự quen thuộc chút. Ngươi chờ, nàng biết nhà của chúng ta tới khách nhân, chuẩn muốn đưa điểm cái gì lại đây. Nhắc tào tháo tào tháo đến, lâm đảo nói mới vừa nói xong không bao lâu, Trần Thủy Phân lại đây liền tới rồi. Trong tay thật đúng là đưa tới đồ vật, là nhà mình mới vừa phơi tốt củ cải làm, còn có nàng lạc bánh bột nô, hào phóng làm phương gì cùng lâm mạn mạn nếm thử. Bất quá các nàng vừa mới ăn xong bánh bao không bao lâu, tạm thời còn ăn không vô cái gì, vì thế hai người liền như vậy phân một cái. Bánh nướng áp chảo là Trần Thủy Phân tuyệt sống. Hương vị đích xác thực không tồi, Phương dì cùng Lâm mạn mạn ăn đều cảm thấy ăn rất ngon. Trần Thủy phân đi thời điểm, Phương dì lại cho nàng tắt mấy cái cây cam, nói là tương thành đặc sản, làm nàng lấy về đi nếm thử. Lâm đào năm trước rời đi tương thành khi, còn chưa tới cây cam thuộc thời điểm, tính lên nàng đã 2 năm không ăn nhà trên hương cây cam. Phương dì cũng là biết nàng khẳng định nhớ thương này một ngụm, cho nên không ngại cơ khổ, mang theo 20 tới cân lại đây. Sợ ở trên đường thời điểm không cẩn thận cấp tế hỏng rồi. còn dùng rơm dạ cấp bao như vậy không dễ dàng bị tế hư, cũng không dễ dàng bị che hư. Lâm đào cầm cái tiểu cái sọt lại đây, dùng để trang cây cam. 20 tới cân cây cam, trang tràn đầy một cái sọt. Phương dĩ tuyển cái phẩm tướng tốt nhất, đưa cho Lâm đào, mau ăn một cái đếm thử xem, còn có phải hay không trước kia hương vị. Lâm đào tiếp nhận cây cam, đẩy ra ra, hướng trong miệng tặng một mảnh. Cây cam hương vị ngọt chung mang theo một chút toan, nước sốt dư thừa cùng nàng ký ức giữa hương vị giống nhau như lúc Lâm đào hốc mắt đỏ hồng, lồng ngực chỗ trào ra mênh ngông cảm động. Áp lực một hồi lâu, mới đem cái loại này muốn khóc ra tới xúc động cấp đè ép đi xuống. Nàng thật sợ chính mình làm cho phương gì mặt khóc ra tới, phương gì tới là chuyện tốt, nàng vừa tới, chính mình liền khóc, xem như chuyện gì xảy ra. Chính là tưởng tượng đến phương gì vì làm chính mình ăn nhà trên hương cây cam, liền không ngại cực khổ cũng như vậy trọng tay nải phiêu dương quá hải lại đây xem chính mình, nàng này trong lòng là lại cảm động lại khó chịu. Ăn ngon đi. phương dì cười hỏi này đó cây cam đều là từ kia cây ngươi nói mọc ra tới cây cam nhất ngọt trên cây trích biết ngươi thích ăn phương dì ra loại mấy cây cây cam thụ lâm đào cô đơn thích ăn trong đó một cây cây cam trên cây cây cam tổng cảm thấy kia cây thượng cây cam muốn so mặt khác mấy cây thượng mọc ra tới cây cam muốn ngọt một ít những việc này phương dì đều là ghi tạc trong lòng ăn ngon thật sự ăn rất ngon lâm đào gật đầu ăn vào trong miệng cây cam phảng phất càng thêm ngọt lành lâm mạn mạn nói a đào tỉ Ta mẹ khả đau lòng ngươi. Ta ở nhà khi muốn ăn này cây thượng cây cam nàng đều không cho, nói là ngươi thích ăn, muốn lưu trữ cho ngươi ăn. Phương dì nhìn nàng một cái, rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, liền ngươi tỷ dấm đều ăn đi lên. Kia không phải ngươi tỷ gà xa, ngày thường cũng ăn không được quê quán đồ vật. Ngươi nếu là muốn ăn, tùy thời đều có thể ăn. Lâm Mạn Mạn cười cười, nhăn lại cái mũi, mẹ, ta nói dẫn đâu, ta chỗ nào có thể ăn á đào tỷ dấm a. Lâm Mạn Mạn vãn trụ Lâm Đào cánh tay. lắc lắc kỳ thật nàng động tác nhưng nhẹ từ trước thời điểm hai người bọn nàng cũng là như thế này thân mật hai người cùng nhau lớn lên lâm mạn mạn là lấy lâm đào đương thân tỷ nhưng là này động tác lại làm phương gì thực không yên tâm chạy nhanh nói ngươi mau buông ra ngươi tỷ ngươi tỷ hiện tại hoài hài tử lại mau sinh thân mình trọng nhưng đừng không cẩn thận quăng ngã kia đã có thể phiền thoái sợ tới mức lâm mạn mạn chạy nhanh buông lỏng ra lâm đào lại cầm đem ghế dựa lại đây làm lâm đào ngồi Lâm Đào thấy này hai người khẩn trương thành như vậy, cười nói, Phương Dĩ, không như vậy khoa trương. Phương Dĩ nói, không bao lâu liền phải sinh, vẫn là vững chắc điểm hảo. Sinh hải từ loại chuyện này, vốn dĩ chính là nữ nhân liều mạng tánh mạng đi quỷ môn quan đi lên một hồi. Phương Dĩ còn chưa nói nói là, lúc trước Đào Dung, cũng chính là Lâm Đào mụ mụ, chính là lúc ấy đại ý, lúc này mới dẫn tới té ngã một cái người không có. Con Hảo liều mạng cuối cùng một hơi, cũng đem Lâm Đào bảo vệ. Nhưng lời này nàng không thể nói, nếu là nói ra, chính là để lâm đảo chuyện thương tâm. Lâm đảo cảm thấy phương dì lời này nói cũng là có lý, liền cũng ngồi ở ghế trên, không dám lại giống như phía trước như vậy cảm thấy chả sao cả. Phương dì đem đồ vật toàn bộ đều thu thập hảo, huyết chàng những cái đó cũng quải tới rồi trong phong bếp, dù bánh dày muốn nhiệt một chút mới ăn ngon, trước phóng lên. Nàng cùng lâm mạn mạn quần áo, cũng phóng tới phòng cho khách áo lóc ngoài Lâm đảo cấp phương dì cùng lâm mạn mạn đổ chén nước, Làm các nàng đều ngồi nghỉ ngơi nghỉ ngơi Các nàng vừa tới Vừa mới lại vội vàng thu thập đồ vật Còn không có rảnh rỗi nói Nói sự tình trong nhà Lúc này mới rốt cuộc rảnh rỗi. Lâm đào hỏi trong nhà tình huống Phương gì nói trong nhà hết thể đều hảo Nói lại nhắc tới lâm đào lúc trước Đưa cho lâm mạn mạn kia quyển sách Phương gì lôi kéo lâm đào tay Rồi nói Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này cũng thật là Lá gan cũng quá lớn Thế nhưng ở trong sách gần giấu như vậy Nhiều tiền cùng phiếu Ngươi cũng không sợ mạn Mạn không biết. Trở về trên đường không cẩn thận đều rớt. Ta đếm đếm, tổng cộng có 80 đồng tiền, đều ở chỗ này. Nói, muốn còn cấp lâm đảo. Lâm đảo lúc này kéo xuống mặt, làm ra không cao hứng bộ dáng, không chịu đi thu, phương gì, ngươi làm gì vậy nha. Ta sở dĩ đặt ở trong sách, chính là sợ mình cho ngươi ngươi không chịu muốn. Ngân ấy năm tới, ngươi đối ta hảo, ta tất cả đều ghi tạc trong lòng. Ngươi mấy năm nay ân tình ta không có gì báo đáp, ngươi nói ngươi lấy ta đương thân nữ như xem. ngươi coi như là nữ nhi ở hiếu kính ngươi nói lâm đào nhìn về phía lâm mạn mạn nếu là mạn mạn cho ngươi tiền ngươi sẽ không cần sao nói đến cùng phương gì trong lòng vẫn là không lấy ta đương thân quê nữ ở phương gì trong lòng ta cùng mạn mạn vẫn là có khác nhau lời này chính là chọc đến phương gì tâm ba tử chạy nhanh giải thích như thế nào có thể là như thế này a phương gì là thật bắt ngươi đương thân quê nữ chính là này tiền vậy ngươi liền đem tiền nhận lấy lâm đào nói phương gì thở dài Đành phải đem tiền thu hồi tới. Lâm Đào lại hỏi lần trước Phương gì ở tin nói sự tình, Phương gì lần trước ngươi ở tin nói Mạn Mạn gặp gỡ điểm sự tình, là sự tình gì? Phương gì liền đem sự tình ngọn nguồn cấp nói ra. Nguyên Lai là trường học nghỉ học lúc sau, Lâm Mạn Mạn ở nhà không có việc gì làm, vừa vận trong thành vệ giáo còn có thể đi học, vì thế Phương gì liền đưa Lâm Mạn Mạn đi đọc một năm vệ giáo. Với lúc lần trước xưởng chế dược chiêu công, Lâm Mạn Mạn liền tính toán thử một lần. nhìn xem có thể hay không thi được xưởng chế dược, không nghĩ tới đi khảo thí thời điểm bị xưởng chế dược chủ nhiệm nhi tử coi trọng, quấn lấy Lâm Mạn Mạn muốn nàng cùng hắn xử đối tượng, người nọ cà lơ phất lơ, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, kỳ thật liền tính là người tốt, chuyện tình cảm cũng không thể cường mua cường bán, rõ ràng Lâm Mạn Mạn đều minh xác cự tuyệt, chính là người kia còn không thuận theo không buông tha, thậm chí nói ra nếu là Lâm Mạn Mạn không đồng ý làm hắn đối tượng, hắn khiến cho Lâm Mạn Mạn vào không được xưởng chế dược nói. Sau lại khảo thí kết quả ra tới, lâm mạn mạn thật đúng là không thi đậu, nhưng là đến tuột cùng là thật không thi đậu, vẫn là thi đậu, lại bị người kia từ giữa làm khó dễ cấp lộng không có, liền không được biết rồi. Nhưng là lâm mạn mạn có thể xác định chính là, ngày đó khảo thí đề mục nàng phần lớn sẽ làm, ngay cả nàng một cái ngày thường thành tích không bằng nàng đồng học đều thi đậu, nhưng là nàng lại không có, này trong đó đại khái suất là có miêu nị. Phương dị nói đến nơi này, thở dài, sưởng chế dược 3 năm mới chiêu một lần công. Ta còn nghĩ mạn mạn vận khí tốt, đuổi kịp. Nếu là vào xưởng chế dược, đó chính là công nhân, nào biết đâu rằng thế nhưng gặp gỡ chuyện như vậy. Lần này lại đây, ta cũng không dám đem mạn mạn một người lưu tại trong nhà, chính là sợ nàng bị người khi dễ. Lâm đào nhăn chặt mày, chiếu lâm mạn mạn nhìn thoáng qua. Lâm mạn mạn tựa hồn là hồi tưởng khởi kia sự kiện, sắc mặt không phải rất đẹp. Lâm đào lúc ấy cũng bị triệu dược tiến quấy rầy quá, cái loại cảm giác này nàng minh bạch, giống như là bị chỉ ghê tởm rồi bỏ vây quanh Nghe thấy kia hong long long thanh âm, liền cảm thấy ghê tởm. Nhưng là nàng tính tình so mạn mạn tính tình hiếu thắng một ít, nàng không sợ cùng như vậy ác thế lực làm đấu tranh, mạn mạn ngày thường rất ít cùng người giao tiếp, gặp gỡ loại sự tình này, còn ném xưởng chế dược danh lạch, trong lòng phỏng chừng rất khó chịu. Lâm Đào tức giận đến nói, người này thật sự thật quá đáng, liền bởi vì hắn là chủ nhiệm nhi tử, là có thể ở xưởng chế dược một tay che trời sao. Nhưng ở chỗ này nói này đó khí lời nói là vô dụng, có chút thời điểm này đó người xấu. thật đúng là có thể một tay che trời. Lúc trước ở xưởng máy móc quan hệ hưu nghị vũ hội thượng, còn không phải là như vậy sao? Lúc ấy Triệu Dược Tiến làm cho như vậy nhiều người đối mặt nàng chơi lưu manh, cũng không ai dám tiến lên nói một câu. Nếu không phải ngay lúc đó xưởng trưởng cùng Lý Thành Hề ở, còn không biết sẽ thế nào. Húng chi sau lại Triệu Dược Tiến còn tới đi tìm chính mình, còn hảo đụng phải Lý Thành Hề, đem Triệu Dược Tiến đánh một đốn đưa vào cục công an, chính mình cũng bởi vậy cùng Lý Thành Hề, có mặt sau những cái đó sự tình. Đúng rồi, thành Hề có chiến hữu là công an, chờ thành Hề trở về lúc sau ta nói với hắn một tiếng, hỏi một chút hắn có thể hay không làm hắn chiến hưu giúp đỡ. Lâm Đào nói, Phương gì nói, là lần trước tới đón thân hướng đội trưởng sao. Kỳ thật ra việc này lúc sau, ta liền mang theo mạn mạn đi qua cục công an, chẳng qua hướng đội trưởng giống như không ở chỗ đó, nói là bị điều thăng, đi đâu nhi chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Mới tới đội trưởng là cái kia tiền chủ nhiệm ra thân thích, chúng ta tìm công an cũng vô dụng. Ngay cả hướng đội trưởng bị điều rời sự tỉnh vẫn là một cái kêu tiểu đặng đồng chí trộm nói cho chúng ta biết. Lâm đảo không nghĩ tới còn có như vậy một chuyện, như như mày. 64, 64. Lâm đảo không nghĩ tới còn có như vậy một chuyện, như như mày. Khó trách phương gì lúc ấy ở tin thượng nói không phải một câu hai câu có thể nói được thanh, còn muốn đem Lâm Mạn Mạn mang lại đây. Xem ra chuyện này thật đúng là rất khó giải quyết, Lâm đảo hiện tại cũng lưỡng lự, chỉ có thể chờ Lý Thành hệ buổi tối trở về lúc sau nói nữa. Bất quá việc này các ngươi cũng đừng như vậy lo lắng, thành hề chiến hữu nhiều, hắn hẳn là có thể có biện pháp. Lâm Đào thấy phương gì cùng Lâm mạn mạn tâm tình hạ xuống, sắc mặt đều không tốt lắm bộ dáng, mở miệng an ủi nói. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước thành hề đệ đệ đã tới trong nhà, cấp mang theo một ít hiếm lạ trái cây, hình như là kêu sầu riêng, ta lấy ra tới cho các ngươi ăn một ít. Lâm Đào đi phòng bếp, đem sầu riêng lấy ra tới. Sầu riêng mới vừa lấy ra tới, đó là một cổ tử xú vị. Phương Dì cùng Lâm Mạn Mạn đều nhịn không được bưng kín cái mũi, kinh tủng nhìn mâm đồ vật. Phương Dì, A Đảo, đây là cái gì A, như thế nào như vậy xú? Lâm Mạn Mạn. Ta, ta không cần ăn. Bất quá trước một giây nói không cần ăn người, cuối cùng ở bị Lâm Đảo khuyên can mai hướng trong miệng tắc một ngụm sầu riêng lúc sau, liền bắt đầu tiếp nhận rồi cái này xú đồ vật. Nhưng thật ra Phương Dì, có chút ăn không vô sầu riêng, ăn một ngụm cảm thấy cũng không thế nào ăn ngon. Buổi tối Lý Thành Hề trở về lúc sau. Nói là nguyên bản phái đi tiếp Phương Dì cùng lâm mạn mạn tiểu mục, tới rồi ga tàu hỏa thời điểm vừa lúc tiêu chảy không nghĩ tới đi tranh vẽ nút cờ vừa lúc bỏ lỡ. Phương Dì hỏi, kia cái kia tiểu mục đồng chí đã trở lại đi. Lý Thành hề nói, hôm nay không thuyền, ở bến tàu nhà khách ở một đêm, ngày mai là có thể ngồi thuyền đã trở lại. Gọi điện thoại thời điểm, nhưng đem tiểu mục lo lắng, còn tưởng rằng người không nhận được, chính mình không có biện pháp hướng đoàn trưởng báo cáo kết quả công tác. Hán tử vê đút cờ ra tới lúc sau liền vẫn luôn ở ga tàu hỏa chờ, chỗ nào cũng không dám đi, không nghĩ tới người đã sớm bỏ lỡ. Hôm nay buổi tối đồ ăn là phương dì thiêu, thiêu cái thịt vụn toan đậu que, xào huyết tràng, tạo tía trứng canh cùng sang xào trúc tiết xanh. Lý Thành Hề ăn cơm thời điểm, nói, phương dì tay nghề thật tốt. Phương dì cười cười, lâm đào cấp phương dì cùng lâm mạn mạn gắp đồ ăn, nói, kia đương nhiên, chủ nghệ của ta chính là ở phương dì chỗ đó học. Ta cái này đồ đệ ở sư phụ trước mặt. Khẳng định là phải bị so đi xuống Hơn nữa Phương dì sở trường hảo đồ ăn là ớt gà đinh Ngươi còn không có ăn thượng đâu Hôm nay không có làm đủ chuẩn bị Ngày mai buổi sáng ta liền sát chỉ gà Lý Thành hề nói Phương dì chạy nhanh nói Không cần, này đó đồ ăn liền đủ ăn Những cái đó gà lưu trữ cấp A đảo Ở cứ thời điểm ăn Nàng muốn nhiều bổ bổ Lâm Đào nói, muốn, ngày mai liền sát gà Ta ở cứ nào ăn xong như vậy nhiều chỉ gà A Lý Thành hề phụ hòa nói ân. ăn xong rồi lại đi ngư dân nơi đó đổi mấy chỉ rất phương tiện phương dì lúc này mới không nói cái gì cơm nước xong lúc sau phương dì muốn đi rửa chén lý thành hề lại đoạt đi trước đem chén rửa sạch phương dì ngươi là khách nhân ngồi lâu như vậy xe cũng quá mệt mỏi ta tới rửa chén liền thành phương dì chiều một bên cười lâm đào nhìn thoáng qua xem ra thành hề bị ngươi cải tạo không tồi thật đúng là cái hảo nam nhân lâm đào nói ta cũng không cải tạo hắn đó là chính hắn tự giác hắn bản thân chính là hảo nam nhân Thủy thiêu hảo, mấy người lục tục đi rửa mặt. Lâm đảo cùng Phương dì cùng Lâm mạn mạn nói hải đảo thượng vài giờ chung tắt đèn, buổi sáng vài giờ chung thổi bay giường hảo, làm các nàng hảo có cái chuẩn bị. Phương dì cùng Lâm mạn mạn ngồi lâu như vậy xe đều mệt tới rồi, còn chưa tới tắt đèn thời gian, liền sớm ngủ. Lâm mạn mạn nhưng thật ra tưởng lại xem một lát thư, bất quá nàng ban ngày thời điểm cũng chưa ngủ, buổi tối là thật kiên trì không được, bị Phương dì đem thư từ trong tay chịu chung, để cho bằng thư giác, đặt ở trên bàn. Bên kia, Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề đều còn không có ngủ. Lâm Đảo đem phương gì phía trước cùng chính mình nói sự tình nói cho Lý Thành Hề. Lý Thành Hề nghe qua lúc sau, nói chuyện này hắn sẽ đi giải quyết, làm Lâm Đảo không cần nhọc lòng việc này. Chính là Lâm Đảo vẫn là nhịn không được có chút lo lắng, hỏi, hướng đội trưởng đã không ở tương thành cục công an, việc này ngươi còn có thể giúp được với vội sao. Đừng nhìn nàng ở phương gì cùng Lâm mạn mạn trước mặt dáng vẻ kia, kỳ thật nàng chính mình trong lòng vẫn là rất thấp hỏng. lý thành hề thấy lâm đảo vẻ mặt dáng vẻ lo lắng chấm mặt thanh âm có chút chấm thấp ân lần này sự tính đích sắc có chút khó giải quyết a kia làm sao bây giờ lâm đảo khuôn mặt nhỏ lập tức liền nhăn thành một đoàn lý thành hề thấy bãi, khẽ cười một tiếng rỗi tay ở trên mặt nàng méo một phen lại hoạt lại mềm xúc cảm cực hảo từ lâm đảo mang thai qua đi trên mặt so từ trước mượt mà chút lâm đảo nói chính mình mập lên lý thành hề lại nói như vậy vừa và tốt trước kia quá gầy Lâm Đào thấy Lý Thành Hề cười, lúc này mới phản ứng lại đây, Lý Thành Hề có thể là ở đầu chính mình. Nàng cắn cắn môi, nhìn Lý Thành Hề, hảo A, người gặp ta. Nàng duỗi tay cũng phải đi nết Lý Thành Hề mặt, hai người làm ở ĩ, Lâm Đào bị Lý Thành Hề ôm chặt. Lâm Đào cảm giác đụng phải thứ gì, ngây người một cái trước mắt liền minh bạch. Đỏ hương mặt, dãy rủa muốn từ Lý Thành Hề trong lòng ngược ra tới. A Đào, giúp giúp ta được không? Lý Thành Hề mở miệng, thanh âm khàn khàn. Lâm Đào đầu quả tim nhi run một chút, như thế nào rút? Giống như vậy Lý Thành Hề giống tối hôm qua như vậy, dẫn đường Lâm Đào đem tay đặt ở kia mặt trên. Hắn giày rộng thon dài tay, bọc Lâm Đào tinh tế mềm mại tay, kiên nhẫn giáo nàng hẳn là như thế nào làm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Đào đi trường học thời điểm mang theo Lâm Mạn Mạn cùng đi. Lâm Mạn Mạn đầu một hồi tới trên đảo, thật là nhìn cái gì đều hiếm lạ. Xa xa mà thấy bãi biển thượng có người ở đi biển bắt hải sản, liền lôi kéo Lâm Đào hỏi, a đào tỷ. bọn họ đây là đang làm cái gì à ở đi biển bắt hải sản ngươi muốn đi nói lần sau có thể cùng cách vách tàu tử cùng đi ta trước kia cũng đi qua nhưng có ý tứ chính là hiện tại bụng lớn không có phương tiện lâm đào nói tư ngọc đình cùng trung tĩnh thấy lâm mạn mạn đều khen nàng lớn lên xinh đẹp văn tĩnh tư ngọc đình lôi kéo lâm mạn mạn tay nhìn nhìn hỏi lâm đào có phải hay không các nàng tương thành tiểu cô nương làn da đều như vậy bạch như vậy thủy linh bên kia thượng tháo giáo danh sách ra tới mặt trên quả nhiên không có thẩm quốc bân thẩm quốc bân xem qua danh sách lúc sau sắc mặt thập phần khó coi đặc biệt là đương hắn nhìn đến mặt trên co không bằng người của hắn khi hắn thật hận không thể đem tên này đơn đều cấp xé nói đến nói đi đều là ngày đó hoàng lão thái cùng lâm tuệ làm hại trong lòng tích tụ buổi tối trên đường trở về thẩm quốc bân vừa lúc nhìn đến phía trước vài người đúng là lâm đảo từ ngọc đỉnh cùng lâm mạn mạn ba người đi cùng một chỗ không biết nói gì đó buồn cười sự tình lâm đảo cười rộ lên Gió thổi qua, nàng làn váy theo gió phiêu động. Nàng tuy rằng đã mang thai thả sắp sinh, chính là dáng người vẫn như cũ huyển chuyển nhẹ nhàng, cũng không có nữ nhân khác mang thai khi cồng kền. Từ phía sau xem qua sau, căn bản là nhìn không ra tới nàng mang thai. Thẩm quốc bân ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, đôi tay nắm thành nắm tay, hắn vô số lần muốn trở lại mẹ nó nói muốn hoán thân ngày đó, nếu hắn lúc ấy không đồng ý, như vậy cũng liền sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Thẩm ra Hào hiện tại đã ở độc năm nhất, trở về trên đường nhìn thấy Thẩm Quốc Bân kêu một tiếng ba hai cha con cùng nhau trở về tới rồi trong nhà Thẩm Quốc Bân liền cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt thấy thế nào Lâm Tuệ đều không vừa mắt hơi chút không như ý liền mang nàng ngày hôm sau trong đoàn huấn luyện thí nghiệm những cái đó binh nhóm còn nhớ rõ lần trước Lý Thành hề nói qua nói cái gì huấn luyện thí nghiệm trước hai mươi danh có thể ăn đến tẩu tử bao bánh trưng bọn họ nhưng đến ra sức nay mấy tháng bọn họ huấn luyện cũng thập phần nghiêm túc Tuy rằng vào trước 20 danh, cũng là có thể ăn trước bánh trưng đi, nhưng tưởng tượng đến là tẩu tử bao, kia thật đúng là chính là không giống nhau. Vì người khác bao bánh trưng như vậy ra sức, khả năng còn phải suy xét như vậy có đáng giá hay không, nhưng vì tẩu tử bao bánh trưng, kia cần thiết giá trị A. Một cái hai, lần này huấn luyện thí nghiệm giữa, đến ra tới thành tích đều so trước kia xuất sắc rất nhiều. Những cái đó đạt được hảo thành tích các binh lính, còn cố ý đi vào Lý Thành Hề trước mặt, nhắc nhở hắn bánh trưng sự tình. lý thành hề liếc mấy người liếc mắt một cái tỏ vẻ đến lúc đó khẳng định không thể thiếu bọn họ vương nguyên lượng ở bên cạnh nói dỡn còn có ta đoàn trưởng cũng không có thể thiếu ta a lý thành hề nhìn hắn một cái nói đợi chút luyện địa ngươi trước thắng ta lại nói đúng lúc này thẩm quốc bân đã đi tới nói đoàn trưởng ta tưởng cùng ngươi so một lần thương pháp 65, 65. lý thành hề nhún mày chiều thẩm quốc bân nhìn thoáng qua hắn đã sớm biết thẩm quốc bân đối chính mình không phục Thẩm Quốc Bân cho rằng chính mình trưởng quân đội ra tới, không hắn trưởng đánh đến nhiều, sở dĩ có thể thăng đoàn trưởng, toàn dựa đọc thư nhiều, bất quá là cái gối theo hoa. Hành, vậy nhiều lần. Lý Thành Hề nói. Vương Nguyên Lượng ở bên cạnh nhìn, nghĩ nghĩ chưa nói cái gì. Cái này Thẩm Quốc Bân cho rằng Lý Thành Hề là cái gối theo hoa không bằng hắn, đối Lý Thành Hề không phục, trong đoàn không ít người đều biết. Lý Thành Hề vẫn luôn lười đến quản việc này, không nghĩ tới Thẩm Quốc Bân hôm nay còn làm cho nhiều như vậy bên mặt. chủ động hướng Lý Thành Hề hạ chiến thư, nhưng là Vương Nguyên Lượng trong lòng biết Thẩm Quốc Bân thảm. Ngày thường Lý Thành Hề bắn bia khi không lo nhiều người như vậy mặt, trong đoàn chỉ có tiểu bộ phận người biết Lý Thành Hề thực lực. Thẩm Quốc Bân căn bản là không biết Lý Thành Hề lúc trước ở trường quân đội khi có cái liên tục mười phát đều đánh trúng 10 hoàn thành tích, cho tới bây giờ đều vẫn là trưởng quân đội truyền kỳ. Bọn lính thấy có náo nhiệt có thể xem, cũng đi theo tới xem náo nhiệt. Thậm chí còn có người ngầm đánh đố ai thắng, đại bộ phận người đều đoán Lý Thành Hề. cũng có tiểu bộ phận người cho rằng thẩm quốc bân toàn quân sớm đánh trưởng nhiều thương pháp khẳng định muốn so đoàn trường hảo tới rồi luyện trường bán mỗi người phân thương viên đạn lên đạn phanh phanh phanh ba tiếng súng vang lập tức liền có người đi xem trở về điểm số thẩm phó doanh trưởng tám hoàn 8 giờ 5 hoàn 10 hoàn hoặc đánh trúng 10 hoàn thẩm phó doanh trưởng thương pháp không tồi a tam thương không có một thương gia tám hoàn khó trách bọn họ doanh cũng có người nói thương pháp của hắn thực chuẩn đó là Chúng ta thẩm phó doanh trưởng không tòng quân trước kia, liền thường đi trên núi Săn Thú, thương pháp là từ nhỏ lệ ra. Đừng xảo, nhìn xem ta đoàn trưởng đánh nhiều ít hoàn. Điểm số cái kia binh sắc mặt thập phần kích động, báo hoàn số thời điểm thanh âm đều đang run rẩy 10 hoàn, 10 hoàn, 10 hoàn. Ở đây các binh lính nghe được lời này, theo bản năng ngừng thở, hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo đó là nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đoàn trưởng này cũng quá châu bò, tam phát đều là 10 hoàn, ta tưởng cũng không dám tưởng A. cũng có người nhớ kỹ phía trước thẩm quốc bân binh lời nói lúc này cô ý chào phung nói cái gì trầm trồ khen ngợi thương pháp lúc này mới trầm trồ khen ngợi thương pháp vương nguyên lượng đối với kết quả này nhưng thật ra thập phần bình tĩnh nói này bất quá là đoàn trưởng bình thường phát huy mà thôi các ngươi còn không biết đi lúc trước ở trường quân đội thời điểm đoàn trưởng chính là có tay súng thiện xạ danh hiệu cũng chính là đoàn trưởng tương đối địa thấp cũng không nói những việc này các ngươi liền cho rằng đoàn pháp không được nếu là đọc mấy năm thư là có thể đương đoàn trưởng Chuyện tốt như vậy, kia những cái đó sinh viên không đều đảm đương đoàn trưởng. Các ngươi nhìn xem ta, cùng đoàn trưởng đồng dạng là cùng sở trường quân đội tốt nghiệp, ta không cũng mới là doanh trưởng sao. Có chút thời điểm, người thật đúng là không thể quá tự đại, thừa nhận người khác so với chính mình ưu tú, thật không phải cái gì việc khó. Mặt sau lời này chính là nói cấp thẩm quốc bân nghe. Lý Thành Hề nhàn nhạt quét thẩm quốc bân liếc mắt một cái, làm đến nơi đến trốn so cái gì đều quan trọng. Có chút người tự cho mình siêu phàm. Cảm thấy người khác đều không bằng hắn tính tình, thật sự đến sửa lại. Huấn luyện kết thúc, hôm nay có thể trước thời gian trở về nghỉ ngơi, nguyên bản tới xem náo nhiệt binh lính cũng đều tan đi trở về. thần quốc bân sắc mặt xanh mét, nhìn trong tay thương không dám tin tưởng, Lý Thành Hề thương Pháp như vậy hảo. Lao chiến hưu Lao Kim đi tới, vô vô bờ vai của hắn, nói, biết ngươi trong lòng không phục, nhưng ta đoàn trưởng thương Pháp là thật sự sau. Hắn lại có học vấn, liền tính so chúng ta tham gia quân ngũ thời gian đoạn. So chúng ta tuổi còn nhỏ, đương đoàn trưởng cũng là bình thường, ngươi không cần luôn muốn những việc này. Ngươi hảo hảo làm, còn có cơ hội đi lên trên, ngươi mới 30 tuổi, nói không chừng quá 2 năm liền thăng. Ta liền không giống nhau, ta phỏng chừng liền đến này. Được rồi, không nghĩ này đó, đợi chút thượng nhà ta đi uống hai ly. Lao Kim năm nay 38 tuổi, doanh cấp cán bộ 40 tuổi xuất ngũ, Lao Sư lại quá 2 năm thăng không đi lên liền phải xuất ngũ đi trở về. Nếu là đổi làm từ trước. nói không chừng lão kim nói như vậy nói thẩm quốc bân cũng liền nghe xong nhưng là tối hôm qua thượng thẩm quốc bân làm một đêm ngộng trong ngộng đều là lâm đảo hắn tưởng tượng đến lúc trước là bởi vì chính mình nghĩ sai thì hỏng hết mới đưa đến chính mình không cưới thượng lâm đảo mà làm lý thành hề nhặt tiện nghi lồng ngực ghen ghét liền nhịn không được tràn ra tới hắn ghen ghét lý thành hề so với chính mình tuổi con nhỏ lại lên làm đoàn trưởng mà chính mình vẫn là cái phó doanh trưởng Hắn ghen ghét lý thành hề mệnh quá hảo có cái có bản lĩnh ba, ba. còn có thể cưới thượng lâm đảo như vậy tốt khách nữ mà chính mình sinh ở nhà nghèo lúc này binh lính đã đi rồi rất nhiều nơi này cũng chỉ dư lại bọn họ vài người lý thành hề cùng vương nguyên lượng chuẩn bị đi rồi vương nguyên lượng vô vô lý thành hề bả vai rồi tay đáp ở trên vai hắn bị lý thành hề không lưu tình chút nào đem hắn tay ném xuống đi vương nguyên lượng cũng hoàn toàn không để ý cười chiều lý thành hề giơ ngón tay cái lên ngươi được lắm thương pháp không giảm năm đó thật không hổ là chúng ta trường học ra tới tay xuống thiện sạ Đột nhiên thẩm quốc bân gọi lại Lý Thành Hề, đoàn trưởng không nghĩ tới ngươi thương pháp như vậy hảo, cũng không biết khác phương diện thế nào. Lao Kim không nghĩ tới thẩm quốc bân thế nhưng còn muốn cùng Lý Thành Hề so, thở dài không nói chuyện. Lý Thành Hề bước chân dừng lại, nhìn về phía thẩm quốc bân, nếu không ngươi thử xem. Này Dương Cung Bạc Kiếm, Vương Nguyên Lượng nghĩ thẩm có trò hay nhìn. Nhìn thẩm quốc bân liếc mắt một cái, nghĩ thẩm người này thật là nghe không hiểu tiếng người, trong tối ngoài sáng nói với hắn quá bao nhiêu lần rồi. vẫn là cảm thấy Lý Thành Hề so bất quá hán, không xứng làm đoàn trưởng. Sách, thật cho rằng bọn họ trường quân đội ra tới chính là ăn mà không làm A. Phía trước Lý Thành Hề căn bản lười đi để ý người này, nhưng hôm nay Thẩm Quốc Bân như vậy cấp mặt không biết xấu hổ, kia hắn đã có thể có đến trò hay nhìn. Lý Thành Hề cùng Thẩm Quốc Bân so chính là ngày thường huấn luyện, phủ phục đi tới, đi xả đơn, lực cánh tay. Ở phương diện này Thẩm Quốc Bân tự nhận là rất lợi hại, chính là thật so sánh với thế nhưng vẫn là so lý thành hề chậm một tiểu tiết tới rồi trung điểm theo lý mà nói lý thành hề đã thắng chính là sau so đến thẩm quốc bân đột nhiên triệu lý thành hề nhào tới vương nguyên lượng chừng lớn đôi mắt têu một tiếng đoàn trưởng lý thành hề phía sau giống như dài quá đôi mắt giống nhau hạ bàn trầm ổn duỗi tay kéo lấy thẩm quốc bân hai tay đối với hắn tới cái quá vai quăng ngã bất quá thẩm quốc bân cũng không phải hoàn toàn ăn chay một mét tám người cao to người cũng lớn lên chắc địch không dễ dàng như vậy đã bị lừa đảo Hai người lại dây dưa vài phút, cuối cùng cùng với rắc một tiếng, thẩm quốc bân bị Lý Thành hề lược ngã trên mặt đất. Hắn ngâm đen mặt trướng đến đỏ bừng, tay trái tư thế cứng đở, hơi chút động nhất động liền xuyên tim đau. Vừa mới kêu một tiếng rắc thanh, không khó đoán ra hắn xương tay chết Lý Thành hề đứng, nhìn ngã trên mặt đất thẩm quốc bân, không nói gì. Vương Nguyên Lượng cùng lão Kim đi tới, lão Kim nâng dậy thẩm quốc bân, sợ thẩm quốc bân lại nói ra cái gì không tốt lời nói, chạy nhanh đánh ha ha nói, quốc bân Ngươi ngày thường liền ở trước mặt ta nói, muốn lĩnh giáo một chút trưởng quân đội nhân tài có bao nhiêu lợi hại, hiện tại lĩnh giáo đi, đoàn trưởng không hổ là đoàn trưởng, thật là hoàn toàn xứng đáng. Kia đoàn trưởng, ta cùng quốc bân đi trước ca. Lao kim đỡ thẩm quốc bân nói, đi phía trước đi rồi không vài bước, thẩm quốc bân mới hít hà một hơi, nói, tay của ta gãy xương. Xuyên tim đau đớn, nhưng là làm trò Lý Thành hề mặt, hán cường trống không có biểu hiện ra ngoài, tới rồi hiện tại, mặt lập tức liền đau tái rồi, biểu tình dữ tợn. Lao Kim trong lòng giật mình, không nghĩ tới vừa mới kia một chút, thẩm quốc bân tay thế nhưng bị lộng gãy xương. Xem ra là thẩm quốc bân ngày thường quá không chú ý, đoàn trưởng tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cũng không cao hứng, cho nên thừa dịp lần này cho thẩm quốc bân giáo hấn. Ai, đi, ta mang ngươi đi vệ sinh sở. Lao Kim thở dài, ngươi nói ngươi người này cũng thật là, làm gì luôn là cùng đoàn trưởng đối nghịch, ngươi ở hắn thuộc hạ, cùng hắn đối nghịch không phải tự thảo không thú vị sao. trước kia ngươi luôn là khinh thường hắn là trường quân đội tốt nghiệp cảm thấy hắn thân thủ căn bản không bằng ngươi hiện tại hảo linh giáo hắn lợi hại tâm phục khẩu phục thẩm quốc bân không nói gì là hắn là bại bởi lý thành hề chính là hắn cũng không có tưởng tượng giữa chịu phục hắn chỉ có thẹn quá thành giận vì cái gì vì cái gì hắn sẽ bại bởi lý thành hề sự nghiệp thượng bại bởi hắn liên tuyển khách nữ cũng không bằng lý thành hề khách nữ hắn trong lòng nghẹn khuất ta lao kim không biết thẩm quốc bân ý nghị trong lòng chỉ cho rằng hắn chính là bởi vì không phục lý thành hề so với hắn tuổi trẻ đương đoàn trưởng cũng chưa nói cái gì mang theo thẩm quốc bân đi vệ sinh sở còn nhắc nhở hắn đến lúc đó tới rồi vệ sinh sở chú ý như thế nào nói chuyện rốt cuộc đoàn trưởng tiện tay phía dưới phó doanh trưởng đánh lên tới còn đem người tay cấp đánh gãy xương cũng không tính cái gì sáng dọi sự tình thẩm quốc bân kêu rên một tiếng nói biết muốn hắn nói đây là bị lý thành hề đánh hắn cũng ngại mất mặt bên kia vương nguyên lượng thấy lao kim cùng thẩm quốc bân đi xa vô vô lý thành hề bả vai cười nói ngươi được lắm uy phong không giảm năm đó a bất quá ngươi vừa mới xuống tay cũng có chút tàn nhẫn a thẩm quốc bân kia cánh tay là gãy xương đi ngươi không sợ mặt trên tới tìm ngươi làm tư tưởng giáo dục a cũng là liền tính thẩm quốc bân ngày thường tự cho là đúng nói những lời này đó thực thảo người ghét nhưng lý thành hề cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái đem hắn đánh ngã ý tứ ý tứ cũng dễ làm thôi đem người cánh tay đánh gãy xương giống như thực sự có điểm không thể nào nói nổi lý thành hề lại không để bụng Triều vương nguyên lượng đáp ở chính mình trên vai tay nhìn thoáng qua hỏi như thế nào ngươi cũng muốn thử xem đừng đừng ta nhưng không nghĩ ta lại không phải chưa thử qua vương nguyên lượng hầm hực mà sờ sờ cái mũi hắn nhưng quên không được lúc trước hai người đều ở trường quân đội huấn luyện khi hắn chịu đến lý thành hề đương đối thủ khi bị ngược có bao nhiêu thảm loại này bi thảm trải qua trải qua một lần là đủ rồi hắn nhưng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai thần quốc bân đi vệ sinh sở bỏ xương Trói lại băng vải, đi ra vệ sinh sở, cùng Lao Kim nói, đi, thượng nhà ngươi uống rượu đi. Lao Kim liếc hắn một cái, ngươi đều như vậy còn uống rượu. Thẩm quốc bân cười khổ một tiếng, uống, như thế nào không uống, không uống trong lòng nghẹn quất. Lý Thành Hề mới vừa về đến nhà, liền nghe tới rồi một cổ tử mùi hương, hôm nay Phương Dĩ thiêu cái gì đồ ăn. Như vậy hương, Phương Dĩ còn ở trong phòng bếp thiêu đồ ăn, lâm mạn mạn hỗ trợ trợ thủ, nhưng xem như giải phóng lâm đảo. lâm đào nhàn rỗi không có việc gì liền cầm chén đũa lấy ra tới thấy lý thành hề trở về cười nói phương dì lúc này thiêu chính là món cây tứ xuyên tiêu ma huyết vượng ngươi khẳng định thích đang nói phương dì liền bưng cái có chậu rửa mặt như vậy đại chén ra tới đặt lên bàn đúng là ma huyết vượng ma huyết vượng xem tên đoán nghĩa bên trong có ma bụng heo huyết phương dì còn ở bên trong thả đậu giá cùng rong biển ti thiêu tràn đầy một chén lớn canh đế thoạt nhìn hương hồng là dùng ớt khô xào ra tới Bên trong thả hoa tiêu, rốt cuộc món cay tứ xuyên chú ý chính là một cái ma tự. Trừ bỏ mao huyết vượng ở ngoài, phương dì hôm nay còn thiêu cái ớt gà đình, gà là buổi sáng Lý Thành Hề ra cửa trước liền giết. Phương dì buổi sáng liền nấu nước rút lông gà, đem gà thu thập sạch sẽ, tới rồi buổi tối liền thiêu ăn. Trừ bỏ này hai cái ngạnh đồ ăn, còn có hai cái rau dưa, chua cay khoai tây ti cùng xào đậu que. Phương dì vào tòa, nhìn này một bản đồ ăn cảm thán, hôm nay liền cùng ăn tết giống nhau. Lâm Đào nói, ngày hôm qua cũng không xác định các ngươi tới hay không, cho nên không có làm hảo chuẩn bị, hôm nay Lý nên đem đồ ăn đặt mua phong phú một chút. Phương Dĩ, mạn mạn, các ngươi đều ăn nhiều một chút. Lâm Đào tiếp đón, lại cấp Lý Thành Hề gấp một chiếc đũa đồ ăn, Phương Dĩ xào ớt gà đình ăn rất ngon, ngươi mau đếm thử xem. Lý Thành Hề ăn một ngụm, quả nhiên ăn ngon, Phương Dĩ tay nghề thật không sai. Lại ăn một ngụm mau huyết vượng ma bụng, không nghĩ tới Phương Dĩ còn sẽ làm mao huyết vượng. Này mau huyết vượng ta còn là mấy năm trước ở xuyên thành đọc sách lúc ấy ăn qua, bên kia thích ăn mà, ta đầu một hồi ăn thời điểm, thật chịu không nổi. Sau lại mấy năm không ăn, ngược lại suy nghĩ. Phương dĩ cười nói, ta là cùng ta cứu cứu chỗ đó học điểm ra lông, hắn là cái đầu bếp, vừa lúc cũng sẽ làm vài đạo món cây tứ xuyên. Ta vốn dĩ muốn làm trên đường món ăn hải sản, chính là không quá sẽ, ta nghe A Đảo nói ngươi trước kia ở xuyên thành đọc quá thư, nghĩ thầm dứt khoát liền làm nói món cây tứ xuyên. ngươi thích liên hảo ăn nhiều một chút lâm đảo sau khi nghe xong triều lý thành hề nhìn thoáng qua nói xem phương gì nhiều thương ngươi nhìn một cái đứa nhỏ này lại giấm thượng phương gì vui đùa, lâm đảo cũng đi theo cười nàng chỗ nào có thể thật sự ghen nha lý thành hề ghé mắt nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh lâm đảo thấy nàng cười mặt mày nhi con cong hắn cảm thấy lâm đảo cười rộ lên thời điểm rất đẹp khóe miệng đi theo dơ dơ lên đây là hắn khách nữ hắn a đảo lý thành hề biết thẩm quốc bân trong lòng nghĩ đến chút cái gì giống thẩm quốc bân loại này tự cho là đúng người tất nhiên sẽ cho rằng lúc trước nếu là hắn không có hoán thân a đào khẳng định sẽ gả cho hắn là hắn khách nữ hắn căn bản là không có suy xét quá lúc trước a đào khẳng định liền không tính toán gả cho hắn thẩm quốc bân từ trước cũng đối hắn không phục nhưng là cũng sẽ không giống gần nhất như vậy kiêu ngạo hôm nay tính toán thẩm quốc bân tay xem như cho hắn một cái giáo huấn những việc này lý thành hề tự nhiên là sẽ không theo lâm đào nói nàng chỉ cần vô cùng cao hứng liền hảo. Cơm ăn được lúc sau, Lý Thành Hề cứ theo lẽ thường muốn đi rửa chén, nhưng là lúc này phương gì chính là không cho hắn giặt sạch. Nói lâm đào hiện tại còn không có sinh, nàng mỗi ngày cũng không có gì sự làm, cũng chính là làm vài bữa cơm, nếu là Lý Thành Hề liền rửa chén này sống cũng muốn cướp đi làm, kia nàng liền càng không có việc gì làm. Hơn nữa Lý Thành Hề ở trong đoàn cũng mệt mỏi một ngày, vẫn là đến nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phương gì đều nói như vậy, Lý Thành Hề cũng không hề nói cái gì. Tắm rửa xong, Lý Thành Hề thay quần áo khi, lâm đảo chú ý tới hắn cánh tay thượng thanh một khối, gọi lại hắn, Thành Hề, ngươi đừng núp đích, ta nhìn xem ngươi nơi này như thế nào thành một khối a. Lý Thành Hề theo lâm đảo tầm mắt, nhìn về phía chính mình khuỵu tay chỗ, phát hiện quả nhiên thanh một khối, hẳn là phía trước cùng thẩm quốc bân so thời điểm làm cho. Nhưng là đối lập thẩm quốc bân, hắn cái này đã là chút lòng thành. Lý Thành Hề không sao cả mà nói, không có việc gì, hôm nay huấn luyện thời điểm không cẩn thận làm cho. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng là lâm đào lại xem đến đau lòng, chạy nhanh đi đem hoa hồng du lấy lại đây, ta cho ngươi xoa xoa. Lý Thành Hề liền ngồi ở chỗ đó, tùy ý lâm đào cho hắn xoa. Đúng lúc này, lâm đào trong bụng Hải tử đột nhiên lại bắt đầu động. Từ trước hai tháng bắt đầu, đứa nhỏ này phần lớn đều là ban ngày động, buổi tối không như thế nào nhúc nhích quá. Hỏi hỏi Trần Thủy Phân, nói là có thể là buổi tối thời điểm Hải tử ở trong bụng ngủ rồi, cho nên bất động, ban ngày thời điểm tỉnh mới động. Như thế không có việc gì, nhưng Lý Thành Hề buổi tối mới trở về, đã thật lâu không thấy được thay động. Lúc này đứa nhỏ này lại động đi lên, Lý Thành Hề đằng ra một bàn tay, chạm chạm lâm đảo trên bụng tiểu nổi một Tiểu nổi một cảm nhận được đụng chạm lúc sau, lập tức rụt trở về, chẳng được bao lâu lại cổ ra tới, Lý Thành Hề lại chạm chạm. Lại lùi về, lại ra tới, lại chạm vào, lại lùi về. Lâm đảo. Lâm đảo thấy này hai người thế nhưng cách cái bụng đều có thể chơi lên, thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Được rồi đừng đùa, đều mau 30 tuổi lão nam nhân, còn cùng cái không sinh ra hải tử chơi như vậy hăng say đâu. Nguyên bản chỉ là trêu ghẹo, ai biết lâm đảo câu này màu 30 tuổi lão nam nhân kích thích tới rồi Lý Thành Hề. Buổi tối thời điểm ôm nàng, thân nàng vành hay đem nàng trêu chọc sóng mắt như nước. Thầm Quốc Bân ở lão kim ra uống lên không ít rượu, đều tới rồi tắt đèn điểm mới trở về. Trong nhà điểm dầu hòa đèn, lâm tuệ còn đang chờ thẩm Quốc Bân. Nàng trên chán băng gạc đã bị rỡ xuống. nhưng nếu là đem trên trán tóc mái vấn lên vẫn là có thể nhìn đến một khối vết sẹo từ lần trước lâm tuệ ăn đánh lúc sau thẩm quốc bân đối nàng thái độ càng thêm không tốt lâm tuệ biết bởi vì nàng lúc ấy sai lầm quyết định làm hại thẩm quốc bân mất đi đi pháo giáo cơ hội nàng ở trong lòng hung hăng mà mắng hoàng lao thái cái này lao chủ chứa nếu không phải hoàng lao thái căn bản là sẽ không có loại chuyện này phát sinh nàng biết thẩm quốc bân thậm chí nghĩ tới muốn cùng nàng ly hôn nếu không phải thẩm gia hảo cùng thẩm gia di hai đứa nhỏ khóc lóc không cho Chỉ sợ hai người thật liền xả ly hôn chứng Lâm Tuệ cắn răng báo cho chính mình, này hôn nhất định không thể ly. Đều tới rồi cái này phân thượng, nàng nếu là cùng thẩm quốc bân ly hôn, kia không phải giỏ che múc nước công giá chẳng, cái gì cũng chưa. 66, 66. Ngày hôm sau Lý Thành Hề đang ở văn phòng xem văn kiện, Mạnh Chính ủy tới. Sư trưởng. Lý Thành Hề buông trong tay văn kiện, đứng dậy. Mạnh Chính ủy cười cười, ngồi ở Lý Thành Hề đối diện, nói. Nghe nói ngày hôm qua huấn luyện thời điểm, cùng các ngươi đoàn thẩm phó doanh trưởng tỷ thí một chút. Lý Thành Hề cũng không giải thích, gật gật đầu, kỳ thật đương mạnh chính ủy tới thời điểm, hắn liền đoán được là vì cái gì sự tình. Bất quá mạnh chính ủy lần này lại đây cũng không phải tới phê bình Lý Thành Hề, nếu không nói, cũng sẽ không riêng chính mình lại đây một chuyến, vẫn là cái này biểu tình. Lúc này những cái đó không phục người của ngươi, biết ngươi là tay súng thiện xạ, cái này đoàn trưởng đương được gọi là phó kỳ thật, tổng không lợi nói nhưng nói. Mạnh Chính ủy nói: "Bất quá tiểu lý ngươi vẫn là phải chú ý điểm ảnh hưởng, rốt cuộc ngươi một cái đoàn trưởng đem thủ hạ phó doanh trưởng cánh tay đánh gãy xương, lời này truyền ra đi cũng không dễ nghe. Lần sau lại có việc này, xuống tay khi hơi chút chú ý điểm." Thẩm Quốc Bân là cái dạng gì người? Mạnh Chính ủy vẫn là rất rõ ràng, Thẩm Quốc Bân không chỉ là không phục Lý Thành Hề, cũng không phục hắn. Hắn dù sao ngày thường không thế nào nhìn đến Thẩm Quốc Bân, nhưng Thẩm Quốc Bân là Lý Thành Hề thuộc hạ, làm Lý Thành Hề cấp Thẩm Quốc Bân một cái giáo hấn. Lập Lập Vi cũng hảo. Qua ước chừng 20 ngày tả hữu, Lâm Đào thu được Lý Minh thành từ Thượng Hải gửi lại đây bao vây. Đặc biệt đại một đại bao, mở ra vừa thấy, thật là cái gì đều có, từ hai tử quần áo, tã, sữa bột cùng bình sữa, còn có một ít vitamin thiến, lại vừa thấy quần áo, lớn lớn bé bé đều có, tiểu nhân là vừa sinh ra là có thể xuyên, đại thậm chí là vài tuổi xuyên. Bởi vì không biết là nam hải vẫn là nữ hải, cho nên hai loại đều mua có, nhưng vẫn là nữ hải quần áo tương đối nhiều. Xem ra Lý Minh Thành cũng thích tiểu nữ Hải Phương Dì mở ra bao vây thời điểm, nhìn nhiều như vậy đồ vật, thật là không biết nên nói cái gì hảo. Bất chi bất giác chi gian, đã tới rồi 10 tháng. Quốc Khánh vừa qua khỏi đi một tuần, Phương Dì cùng Lâm Mạn Mạn cũng đã ở trên đảo ở hơn một tháng. Ngay cả trong nhà kia con thỏ đều sinh một toa con thỏ, nhưng Lâm Đào Bụng như cũ không có động tĩnh Lâm Đào buổi sáng đi trường học đi học, vừa lúc đụng tới Dương Ái Đảng. Dương Ái Đảng nhìn nhìn Lâm Đào Bụng, hỏi. Ngươi này bụng còn không có động tĩnh, Phía trước ta như thế nào nghe tiểu lý nói ngươi dự tính ngày sinh là ở quốc khánh mấy ngày nay. Này qua dự tính ngày sinh đi. Lâm Đào sơ sơ bụng, nói, còn không có đâu, đứa nhỏ này cũng không biết là như thế nào, tính tình trầm thực, chính là không chịu ra tới. Bác sĩ nói nếu là còn không có động tĩnh, phải nghĩ cách, thật sự không được chỉ có thể sinh mổ. Ai u, kia nhưng đến ngẫm lại biện pháp, có thể sinh tốt nhất vẫn là chính mình sinh. Dương Ái đang nói. Sinh mổ nàng là biết đến, nhưng thời buổi này sinh mổ người thật sự là thiếu, ngay cả Dương Ái Đảng, trong lòng cũng là cảm thấy vẫn là chính mình sinh tương đối hảo. Người hai ngày này làm tiểu lý mang theo ngươi nhiều đi lại đi lại, không thể lao ở nhà ngồi, như vậy không được. Dương Ái Đảng nói, Lâm Đào đều đồng ý. Hai người còn từng người có việc, cũng không tốt ở này trên đường nói quá nhiều, chưa nói vài câu liền nói lần tới lại nói. Lâm Đào sơ sơ chính mình bụng, ở trong lòng làm đứa nhỏ này đừng tổng tránh ở nàng trong bụng. Nên là thời điểm ra tới gặp người. Tới rồi trường học, từ Ngọc Đình chính ôm tiểu thanh minh chơi đùa, thấy lâm đào lại đây, còn đĩnh như vậy cái bụng to, đó là thở dài một hơi, mỗi ngày rất lớn như vậy trên bụng ban tan thầm, rất mệt đi. Ta lúc ấy hoài chín nguyệt đều chịu không nổi, ngươi khen ngược, đều 10 tháng, bụng còn không có động tĩnh. Nói, từ Ngọc Đình ôm tiểu thanh minh đi đến lâm đào bên người, chỉ vào lâm đào bụng nói, thanh minh, mau làm ngươi lâm gì trong bụng tiểu đệ đệ, tiểu mội mội ra tới cùng ngươi cùng nhau chơi Đừng lại bên trong lười biếng lạc, bên trong lại thoải mái, cũng nên ra tới phơi phơi nắng lạc. Từ Ngọc Đình mang thai so lâm đảo sớm hơn 4 tháng, lại trước tiên một tháng sinh tiểu thanh minh, hiện tại tiểu thanh minh đều đã năm cái nhiều tháng. Từ lúc bắt đầu như vậy đậu chút đại, cho tới bây giờ đều có thể dựng bế lên tới, khuôn mặt nhỏ mượt mà không ít, đôi mắt không tính rất lớn, lại có thần. Cũng không biết có phải hay không nghe hiểu từ Ngọc Đình nói, hán triều lâm đảo cười cười, nhìn về phía nàng phồng lên bụng, trong miệng rầm gì nói một chuôi anh ngữ. Từ Ngọc Đình cùng Lâm Đào đều tỏ vẻ nghe không hiểu. Theo thường lệ thượng xong rồi buổi sáng 2 tiết hóa, Lâm Đào liền phải đi về. Hôm nay từ Ngọc Đình buổi chiều còn có một tiết mỹ thuật hóa, cho nên liền không cùng Lâm Đào cùng nhau đi. Lâm Đào về đến nhà, Phương Dì đã ở chuẩn bị cơm trưa. Nàng mới vừa đi đến trong viện, liền nghe tới rồi một cổ mùi hương, là nấm xào thịt khô mùi hương nhi. Phương Dì nhớ Lâm Đào liền sắp sinh, sinh lúc sau phải cho hải tử huy mãi, tốt nhất vẫn là không cần ăn này đó thịt khô đối hải tử không tốt cho nên thừa dịp hai ngày này làm cho nàng ăn nói lên này nấm vẫn là phương gì ở nhà thật sự không chịu ngồi yên liền cùng trần thủy phân cùng đi sau núi thượng thải đâu lâm đảo tới trên đảo đã hơn một năm còn chưa có đi quá hậu sơn không nghĩ tới mặt sau còn lớn lên có nấm trừ bỏ nấm xào thịt khô ở ngoài phương gì còn hầm cái canh cá bác sĩ nói lâm đảo bụng còn không có động tĩnh sợ nhất chính là nước ối giảm bớt phát sinh thai nhi thiếu oxy tình huống cho nên gần nhất mấy ngày nay đã muốn nhiều vận động cũng muốn uống nhiều điểm thang thang thủy thủy bảo đảm nước ối lượng phương gì nghe xong bác sĩ nói bị dọa đến không nhẹ lại là mỗi ngày nấu canh lại là mỗi ngày nhắc mãi tiểu bảo bối nhanh lên xuất hiện đi mụ mụ hoài ngươi không dễ dàng ngươi nhưng đừng lăn lộn mẹ ngươi ngay cả lý thành hề cũng gấp đến độ không được tuyên bố chờ này tiểu thí hài ra tới lúc sau nhất định phải hảo hảo mà tấu nàng một đốn như thế nào liền ăn vạ bên trong không ra lâm đào trong lòng kỳ thật cũng có chút khẩn trương Nhưng là xem bọn họ so nàng càng khẩn trương, giống như. Liền không như vậy khẩn trương, nàng chính mình đều nói không rõ là chuyện gì xảy ra. Chính là cảm thấy, đứa nhỏ này không có khả năng thật như vậy lăn lộn nàng. Đứa nhỏ này chính là quá lười, còn tưởng ở nàng trong bụng nhiều trụ hai ngày, lại quá hai ngày khẳng định liền ngoan ngoán ra tới. Phương gì, hôm nay nấu cái gì canh nha, thơm quá a. Lâm đào đi vào trong viện, kêu một tiếng. Phương gì từ buồng trong đi ra. Lấy ra làm ước khăn lông đưa cho Lâm Đào lau mặt, cười nói, nấu canh cá, bên này cá tiện nghi, lại có dinh dưỡng. Lâm Đào sát hảo mặt cùng tay, đem khăn lông đưa cho phương gì, ở trong sân không thấy được Lâm mạn mạn thân ảnh, hỏi, mạn mạn lại cùng đại tỷ đi đi biển bắt hải sản. Cũng không phải là, từ lần trước đi đuổi một lần lúc sau, liền đuổi kịp nghiện giống nhau, từ trước như vậy an tĩnh hải tử, hiện tại đều thành điên nha đầu. Phương gì bất đắc dĩ nói. Lâm Đào cười cười. Mạn mạn trước kia tính tình quá an tĩnh cũng không tốt, là hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút, nàng cao hứng khiến cho nàng đi, không có gì. Phương dì gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên cũng chính là ở ngươi trước mặt nói nói, nàng cùng ta nói muốn đi đi biển bắt hải sản thời điểm, ta đều một ngụm đáp ứng. Hai người nhìn nhau cười, Phương dì nói nàng vào xem canh nấu hảo không có. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến trịnh hồng tinh thanh âm, lâm dì lâm dì, ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt. Ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt." Lâm Đào nghe được thanh âm, Triều Phương Dĩ cười cười chiều viện môn khẩu đi đến, há miệng thở dốc đang chuẩn bị nói chuyện, đã bị chạy tới Trịnh Hồng Tinh đụng vào bụng. Trịnh Hồng Tinh là chạy quá nóng nảy, không cẩn thận bị ngạch cửa vướng một ngã, vừa lúc đi phía trước phát, đụng vào Lâm Đào bụng. Lâm Đào sắc mặt trắng nhận, bụng lập tức liền đau đi lên, cũng không rảnh lo Trịnh Hồng Tinh, đều Phương Dĩ, Phương Dĩ, ta bụng đau." Phương Dĩ vừa lúc tưởng nói canh nấu hảo, tính toán kêu lâm đảo ăn cơm, không nghĩ tới liền nghe được lâm đảo nói bụng đau, chạy ra vừa thấy, lâm đảo một tay đỡ eo, một tay ôm bụng, cẳng chân đã bắt đầu nước chảy, là nước ối phá. đi bệnh viện, mau đi bệnh viện. phương dì sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. lâm mạn mạn cùng trần thủy phân lại đây liền nhìn đến như vậy cái cảnh tượng, lâm mạn mạn liên thủ thùng đều ném, chạy nhanh lại đây giúp phương dì đỡ lấy lâm đảo, đưa nàng đi vệ sinh sở. Chính hồng tinh thế ngã thời điểm cái gì tư thế, hiện tại chính là cái gì tư thế. Vẻ mặt dại ra, như là dọa tròn váng Nhìn rơi trên mặt đất đang ở mấp máy bạch tuộc Hắn đuổi tới bạch tuộc thời điểm còn nói muốn tặng cho lâm gì Trần Thủy Phân tức giận đến ở Trịnh Hồng Tinh trên mông đánh mấy bàn tay Máng, ngươi cái này nhãi danh Nếu là ngươi lâm gì có chuyện gì, ta đánh chết ngươi Đánh Trịnh Hồng Tinh một đốn, Trần Thủy Phân cũng không rảnh lo hắn Chạy nhanh đuổi theo đi cùng nhau đem lâm đảo đưa đến vệ sinh sở Cũng may nơi này ly vệ sinh sở cũng không xa lâm đào cơ hồ là bị phương Dị cùng lâm mạn mạn ra đi trên chân lướt rầm rề tới rồi vệ sinh sở bác sĩ cùng hộ sĩ chạy nhanh tới làm lâm đào nằm ở trên giường bệnh đem nàng đẩy vào phòng sinh phương Dị sợ tới mức tay đều đánh run run lời nói lắp ba lắp bắp Mạn mạn người người đi đi đem ngươi tỷ phu kêu lên tới lâm mạn mạn cũng sợ tới mức không nhẹ sắc mặt trắng bệnh trần thủy phân đang muốn nói nếu không nàng đi kêu nhưng lâm mạn mạn xoay người liền chạy đi rồi tuy rằng sợ tới mức chân đều nhúng ra Nhưng là chạy lên cũng là uy vũ sinh phong. Nàng sợ, nàng sợ á đào tỷ sẽ ra chuyện. Bên kia, Lý Thành Hề mới vừa mở họp xong ra tới, liền từ lâm mạn mạn trong miệng nghe được lâm đào bị đưa đến bệnh viện tin tức. Mẫu chốt còn không phải tự nhiên sinh, là bị trịnh hồng tình cái kia tiểu tử thúi đụng vào bụng. Hắn căn bản không dám đi tưởng vạn nhất lâm đào sẽ ra chuyện hắn nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể bay nhanh chiều vệ sinh sở chạy tới. Lâm mạn mạn theo ở phía sau, chạy thẳng thở dốc Không một lát liền không thấy Lý Thành Hề thân ảnh. Lý Thành Hề tới rồi vệ sinh sở, liền bay thẳng đến phòng sinh bên kia chạy tới, hành lang có cách gì cùng Trần Thủy Phân. Trần Thủy Phân nhìn đến Lý Thành Hề, không dám nói lời nào cũng ngượng ngùng nói, này đều do trịnh hồng tình cái kia nhãi danh, nếu là lâm đảo xảy ra chuyện gì, nàng thật sự đã chết tính. Lý Thành Hề đi hỏi Phương gì, Phương gì, rốt cuộc sao lại thế này? A đảo, bị kinh hoách. Đột nhiên liền nói đau bụng Phương gì thanh em run lên. Nàng Vĩnh Viễn quên không được chính mình hảo tỉ mỗi bởi vì té ngã một cái liền chết sự tình. Lý Thành Hề nhìn nhắm chặt phòng sinh đại môn, cấp trên trán gân xanh căng chặt. Hắn đôi tay nắm thành nắm tay, chưa nói cái gì, ngồi ở hành lang trên chỗ ngồi. Nhìn giống như không có việc gì, chính là phương gì chú ý hai tay của hắn đều đang run rẩy, mồ hôi theo gò má chảy xuống tới, làm ướt vạt áo.